chương 540, thủ tâm canh ba cầu người phiếu, 2, chương 540, thủ tâm canh ba cầu người phiếu, 2, thần võ lớn sôi trào, bạch tính đều làm mãnh liệt đứng ngoài quan sát, như là thảo luận mừng rỡ người, kinh nguyệt không dựng. Uy võ vương danh vọng chỉ là trong mấy mắt, liền siêu việt lý quý phượng. Coi là thật chỉ là nhất sát ở giữa. Như vậy nhẹ nhõm, như vậy tùy ý liền như là đi qua mỗi một lần một dạng. Điện hạ, hắn còn tốt chứ bọn thị vệ hôm nay nhìn thấy đại điện kia cửa đóng lấy, bởi vì bọn hắn trợ mắt nhìn xem những quan viên kia bọn họ cái lột, cho nên biết, Uy võ vương đem hết thảy đánh hạ thời điểm. Lưu lại chính là thế nào để cho người ta tê cả da đầu, lúc nào cũng có thể bạo phá thế cục. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem cái kia tuổi trẻ tần vương như thế nào thức uy dậy sớm, đem việc này gắn bó ở tròn nên đối với dân gian uy vợ vương danh vọng cao hơn, trong lòng không cam lòng đã cực. Có đám đại thần đến đây, đều im miệng không nói không nói gì, chính là ngày xưa ngữ sử cũng sẽ không tiếp tục nói cái gì. Bọn hắn chỉ là an tĩnh đứng tại đó cửa đại điện bên ngoài. Một ngày này, ngoài đại điện, tất cả các thần tử đều vắng lặng y mắng, thẳng đến cửa đại điện mở ra, bọn hắn ngẩng đầu, vị kia tần vương mặc như cũ cẩn thận tỉ mỉ, lông mi trầm tĩnh hữu lực. Mắt Vượng Tuần Quang lăng lệ, giống như cái này thần võ quốc bên trong nhất thần tuấn vương hoàng, thế là tất cả mọi người nhẹ nhàng rời ra. Thần Vương Như cũng xử lý tất cả hồ sơ, cẩn thận tỉ mỉ, giống nhau thường ngày. Chẳng qua là khi tất cả mọi người rời đi về sau, trước mặt người khác trấn định ung dung lý uy phượng lại ý miệng không nói hồi lâu, dỗng nhiên một quyển mềm ra, nặng nề mà đập vào trên bức tường, phát ra hoành một tiếng vang lớn, trên quyền phong chạy ra mao bay, hắn miệng lớn thở háo hẹn, liền phản vất cái này một mực cho tới nay, kéo căng lấy dây đứt gai ra. Thần Vương tính là gì? Uy Võ Vương mới là ta thần võ mạnh nhất uy võ vương công phá đi quốc. Uy võ vương làm cho Khâu Long quốc quốc chủ đến đây triều ta bên trong chúc mừng từng kiện sự tỉnh, từng có sự tỉnh, lần lượt cố gắng cơn nhắc, lần lượt đem thiên hạ này sự tỉnh các loại đều giải quyết hết, cả ngày cả ngày mệt mỏi, gần như từ bộ chính mình hết thấy, thế nhưng là mình đã làm được cực hạn, nhưng là tại cái kiết như là trên trời rơi xuống người giống như hình tượng trước mặt, đều là ám đạm. Chương 20 Trần Vương thân thể run rẩy, bàn tay đè xuống mặt tượng, thân thể đã mất đi lực lượng của dạng, ngồi dưới đất, vô luận như thế nào cũng vô pháp đối kịp tuyệt vọng cùng vô lực cơ hồ che mất hắn. Cháng của hắn đập lấy vết tường, con ngươi buông xuống, tóc đen tán loạn, nhỉ nó nói, "Cha, mẹ mà, rất muốn các ngươi một ngày này, ai cũng không biết, thần vương cô độc. Mà người tại tuyệt đối trong tuyệt vọng, là sẽ triệt để phóng túng chính mình, thần vương một ngày này một mình rời đi công quyết, chính hắn cũng không biết chính mình muốn đi nơi nào, chỉ là thất tha thất thệ đi quốc đô này nơi phồn hoa, tại phá hoa ngõ hẻm liếu chi điệm, một chén một chén uống rượu say mềm. Nhưng lại tại những cái kia nữ tử diễm lệ đụng lên tới thời điểm, đẩy bọn hắn ra. Một mình đem một bầu rượu, lảo đảo đi ở trên đường nhỏ. Liên Phảng phát chính mình con đường phía trước một mảnh ảm đạm, như thế nào đi nữa cố gắng cũng là không chỗ hữu dụng, không có cách nào đổi kịp Trương Minh danh vọng, liền không có biện pháp đường đường chính chính chu sát cái kia trước đây nhân hoàng, liền xem như có mặt khắc phương thức làm được, tất cả mọi người sẽ cảm thấy chính mình thời điểm đó động tác chỉ là đang chen ép thất ca mà thôi. Tự mình làm, là muốn vùi cha mẹ trầm oan giải tội. Lý Ly phụa uống cạn một bầu rượu, đột nhiên có gió thổi tới, bên tai truyền đến linh đang âm thanh. Sững sốt, ngẩng đầu. Hắn mới phát hiện chính mình bất tri bất giác đi tới cái này cực thiên bị địa phương. Hắn nhìn xem cái kia thủ tầng tất, đã là canh giờ này à? Tủ đang tắt đèn vẫn còn lóe lên, một đời đâu lại có ấm áp, chiếu sáng một mảnh tăm tối. Lý Duy Phượng đỗng nhiên tự giễu cười một tiếng, đỗng nhiên liền biết tại sao mình lại lại tới đây. Là chính mình mềm yếu rồi, là theo bản năng mình đi tới trong lòng cảm thấy, nhất định có thể cho mình trợ giúp địa phương, tìm đến nhất định có thể giúp tự mình giải quyết vấn đề người. Lý Duy Phượng chậm rãi giơ tay lên, muốn đi gọi đánh cánh cửa kia, nhưng là động tác lại dừng lại. Nguyễn Viễn đều phải dựa vào người khác. Vẫn là phải dựa vào hắn. Nhưng là, hắn đã. Lý Duy Phượng chậm rãi thu hồi thủ trưởng, lại tại lúc này, nghe được đạo nhân thanh âm, "Uy Phượng, vậy mà tới?" không tiến vào ngồi xuống sao?" Lý Duy Phượng xoay người lại, nhìn xem thanh niên kia nói người, hắn biết, cái này đã như tiên như là thần đạo nhân, nhất định có thể giúp chính mình, nhưng là lúc này, Lý Duy Phượng chỉ là khẽ miệng từng chút từng chút câu lên, hiện ra ý tứ mỉm cười, trong lòng chưa tính toán gì nổi lên khao khát trợ giúp suy nghĩ, cuối cùng mở miệng lại là nói, "Không, có cái gì? Chỉ là mang theo chút rượu ngon cho phu từ đâu." Hắn đem trong tay bầu rượu đưa qua, sau đó cười chắp tay nói, "Hôm nay còn có chính vụ chưa từng xử lý, học sinh liền lui đi." Tê vô hoặc nhìn xem Lý Duy Phượng bóng lưng rời đi, biết trong mắt hắn Mình đã là tiên thần nhân vật, người chi chính sự, nhân gian triều đỉnh sự tình, không nên lại tiếp tục dựa vào người như hắn." Tê vô hoặc trong mắt, nhìn xem trong tay rống bầu rượu. Lý Duy Phượng một đường thất tha thất thểu rời đi nơi này, trong lòng có hối tiếc, rõ ràng chỉ cần mở miệng lời nói, liền có thể đạt được rất nhiều trợ giúp, đó là như là tiên thần giống như nhân vật, chính mình vì sao không đi mở miệng? Vì cái gì? Vì cái gì? Không đi dựa vào dạng này tiên lực lượng của thần, chính mình căn bản sẽ không là lý địch danh vọng chi đối thủ. "Trừ phi, trừ phi, trừ phi tại đạt một bước" Lý Uy Võ Vương Lý Dịch công phá còn lại chưa quốc trước đó, lại tăng lên nữa danh vọng của mình, sau đó đăng cơ sư hoàng, đạt được đại miệt cùng danh vọng, trừ phi trở thành nhân hoàng. Lý Uy Phượng đứng ở cái kia bị phong lên nhân hoàng đại điện trước mặt, vươn tay, đặt tại phía trên tòa đại điện này. Hết thảy hết thảy, quyền vị, lực lượng, còn có chính mình báo thủ cơ hội. Chỉ cần ngồi ở chỗ đó, chỉ cần ngồi ở chỗ đó. Lý Uy Phượng đáy lòng từng cái suy nghĩ nổi lên, trước mắt phảng phất đã nổi lên mình ngồi ở nhân hoàng vị trí phía trên, hiện ra chính mình thẩm phán trước đây nhân hoàng, vì cha mẹ trầm oan giải tội hình ảnh đến. Bàn tay của hắn đặt tại phía trên này. A ha ha ha ha ha. Đột nhiên cười to một tiếng, trong đại điện, cái tiếc Như Liên giống như điên trước đây nhân hoàng cười to đánh vỡ yên tĩnh, như tâm bên trong chi ác ngộng hiện hiện, cái kia nhân hoàng mang theo xiển xích nhào tới trên đại điện, cách cái này tinh mịn không gì sánh được đại điện cửa sổ cùng xa mỏng, trừng lớn tràn đầy tơ máu con mắt, cùng Lý Vi Phượng đối mặt. Lý Vi Phượng đáy mắt hiện lên một tia kinh sợ. Không, không thể. Hắn tựa hồ là như là phát điên, xoay người lại, điên cuồng phi nước đại, sau đó tại trong đêm đâm đâm một chút nhảy vào trong hoàng cung ao sâu bên trong, tùy ý cái này băng lãnh thấu xương thủy khí hàn ý ăn mòn tận xương. "Veng." Lý Vi Phượng từ trong nước trồi ra, hai tay gắt gao chế trụ bên ao lạnh bên cạnh đàn núi, hai mắt ẩn ẩn phượng hồng. "Ta còn muốn có thênh phòng, Minh Nguyệt. Ta đã đáp ứng bọn hắn, còn có á tỷ." "Không thể, không thể Lý Vi Phượng tự hồ hao hết hết thể khí lực, từ hàn trì bên trong leo ra, lật người đến, nằm trên mặt đất, nhìn xem đầy trời tinh thần, kinh ngạc thất thần, nhớ lại tuổi nhỏ thời điểm, phụ thân cùng mẫu thân chỉ bảo trong bầu trời tinh thần cùng mình chiến thiếm, trong tay mẫu thân nắm lấy sa mạc phiến, đập bừng bừng cha, mẹ Lý Vi Vượng tròng mắt, bàn tay nâng lên bưng kín ánh mắt của mình. Trên mặt Hàn Chỉ giòng nước chảy xuống trôi. Lại lần nữa tại cái này vô biên tuyệt vọng cùng vô lực phía dưới, Độc Viên trèo chống chính mình quyết ý sau đó mấy ngày, các thần tử phát hiện thần vương so với lúc trước càng liều mạng hơn, phản phất là có quyết ý lại phản phất đi tại trên vách đá người hằn ẩn quá khích. Trận chinh phạt Khâu Long quốc quân đội trở về. Thần vương thân ra ngoài thành hơn 10 dặm lên chi. Quân đội này mang đến tin tức mới, Uy Võ Vương cũng không quay lại, nói là thiên hạ chưa từng nhất thống, tuyến sẽ không quay lại một bước. Đã đem thần vương đưa đi giệm ngon, đổ bảo thanh truyền cùng chư binh tướng cùng uống, bây giờ Nghiệp Tinh dưỡng chỉ đợi nghỉ ngơi dưỡng sức, tiếp tục thảo phạt Triều Quốc. Như vậy hào hùng, như vậy quyết ý, như vậy lăng liệt. Chúng quanh bách tính cùng nhau reo hò, binh tướng bọn họ giơ lên trong tay binh mâu hô to, "Uy võ bường! Uy võ bường! Uy võ bường!" Thành thế như vậy, phóng lên tận trời, Phản Phật Bồ Biên sóng nhật, Lý Vi Vượng mặc trọng thể triều phục đứng đang hoan hô biển người ở trong, lại cô độc đất Phản Phật bị toàn thế giới rời bỏ, Phản Phật liền bị che mất một dạng, mà tới gặp bằng hữu thiếu niên náo nhân mình tâm, lại tại trong nháy mắt đó, thấy được bằng hữu của mình. Lý Bích Phượng đấy mắt sau cùng lưu quang biến mất. canh ba cầu nguyệt phiếu a. Chương 541, đột phá. Nhân đạo khí vận đã đạt đến tầng đỉnh. 1. Chương 541, đột phá. Nhân đạo khí vận đã đạt đến tầng đỉnh. 1. Chương 541, đột phá. Nhân đạo khí vận đã đạt đến tầng đỉnh. Minh Tâm cùng Tiểu Dược Linh nhìn xa xa đám người kia chen chúc bên trong Lý Bích Phượng, mặc trang phục lộng lẫy tần vương đấy mắt sâu thẳm mà không ánh sáng, trên thân là màu mực trang trọng triều phục, là chỉ có tại trọng thể điện nghi phía trên mới có thể mặc quần áo, giờ phút này lại phụ trợ lấy hắn sắc mặt càng phát tái nhợt. Hắn phản phất muốn tại bên trong thế giới này hòa tan, như là trong suốt như băng. Chàng biết tại sao? Minh Tâm đỗng nhiên nghĩ đến tới Doãn cùng mình lời đảm luận ngữ. Núi xa xa, ở chỗ ngươi chỉ có thể nhìn về nơi xa, muốn đạp đến nơi đây, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mà đại nhật gia thì là chỉ có thể nhìn về nơi xa, đoạn vô thượng đi lý lẽ. Bởi vì nếu là tới gần đại nhật quá gần lời nói, sẽ bị nó hào quang đốt bị thương. Phượng hoàng há phượng hoàng, ngươi là thiêu đốt cánh chim, muốn bay đến trên mặt trời đi sao? Ngươi lại nhìn thấy như thế nào đại nhật? Lần này tin tức trở về, Là năm trước sau cùng Đỗ Tin, Uy Võ Vương cho thấy quyết ý và khí thôn sơn hạ Vũ Dũng, để tất cả bách tính nói chuyện xe sưa, mà còn lại Trư Quốc thì là nơm nớp lo sợ, ngựa không thả yên, binh không giải giấc, trận điện sẵn sàng đón quân địch. Uy Võ Vương lại chỉ là chậm chạp hành quân, ăn uống thả cửa, không biết là kế nghi binh hay là bị binh kế sách. Nhưng là vô luận là loại nào kế sách, là mặt ngoài như bậy lòng, vùng trộm chuẩn bị tản nhẫn một kích, hay là nói coi là thật liền buông lòng xuống tới, muốn dùng khỏe ứng mệnh, dống hao phí tinh lực của bọn hắn, Trư Quốc vẫn là không dám lơ đễng, bởi vì Uy Võ Vương diệt quốc chi uy cũng chỉ có thể đủ gắt gao chao chóng. Thứ nhất người chí uy thiên truyền khắp thiên hạ đã tới tại tư. Mà Lý Vi vượng tại dưới loại áp lực này, lúc trước dễ dỗ về phần cực hạn hay là gắn bó ở tâm cảnh, rốt cục vẫn là số độ, cũng không phải là tâm này không đủ kiên định, cũng không phải là không đủ liều mạng cố gắng, chỉ là có khi thân này hao hết toàn bộ tâm trí cùng thời gian, nhưng cũng bù không được cái bóng lưng kia nhất cử nhất động. Đây là một loại người bình thường tại tuyệt thế hào hùng trước mặt, vẫn còn muốn ra sức truy đuổi tuyệt vọng cùng vô lực. Một mặt là phụ mẫu mối thù, một mặt là dốc hết toàn lực, nhưng cũng không cách nào vượt qua cao phong lại không còn lại lựa chọn. Tân Vương Lý Bích Phượng lại lần nữa dựa vào thời gian cùng Tiêu Hao tính khí thần sứ lại giá. Hoàn Mỹ xử lý rất nhiều chính sự, lại dựa vào Tiêu Hao tương lai, tất nhiên sẽ dẫn đến tương lai một đoạn thời gian chính vụ độ khó tăng lên trên diện rộng làm đại giá, nhẹ giao mà vũ, triệt để nhường lợi tại dân, lấy thiên hạ nhất thống tri khí tượng làm danh nghĩa, miễn trừ lao dịch thuế má bát thắng, thiên hạ chi dân đại hỉ. Cho tại năm sau, tiền bố, gia quốc không thể một ngày không có bữa, triều đình không thể một ngày không hoàng, dần bắt đầu thì mất nó phương bị, hiện có Tân Vương, được cao đi thịnh, bên trên không thẹn tiên tổ. Bên dưới An Legion, khai cương quốc thổ, chính là nhân hoàng. Lại cạnh, thiếu niên náo nhân minh tâm nhìn xem dáng tại trên tường thành hoàng bảng, hoảng hốt thất thần. Trong lực trái cây đều rơi xuống đất. Hắn đoạn thời gian này tưởng thường đi tự an ủi mình bằng hưu, nhưng lại không có nhìn ra nửa điểm dấu hiệu cùng khác biệt, liền phảng phất những ngày chân chính sâu xa quyết định, quả nhiên là không cách nào cùng người bên ngoài mở miệng, chỉ có thể chính mình một mình lựa chọn mà ra bình đường. Uy Phượng Nghệ thiếu niên náo nhân nghe người chung quanh tiếng đàm luận âm, mở miệng hoảng hốt. Hôm nay còn tại tháng giêng bên trong, trời là màu xám trắng, phép tới rất thấp, tối tăng mở miệng một mảnh, tựa hồ có tuyết. Mọi người đối với Lý Vi Phượng trở thành nhân hoàng tự hộ cũng không cảm thấy bất ngờ. Song vương song hành tại thế, nó uy cực lớn, thời đại này đám người cũng đã thói quen nhân hoàng tồn tại, nhất là Lý Vi Phượng hành động, đối với bọn hắn tới nói cũng có chỗ tốt, thêm nữa lúc trước Lý Vi Phượng sớm đã âm thầm giải tin tức, mọi người cũng đã từ từ công nhận. Người chung quanh âm thanh huyên náo, phần lớn là khen ngợi. Tiểu Dược Linh mập mịt, duỗi tay, lôi kéo bên cạnh Kiều Niên Nạo Nhân Minh Tâm, nói Minh Tâm, bọn hắn đang nói cái gì à, Vi Phượng không phải nói muốn cùng chúng ta đi tu đạo sao? Nếu như hắn biến thành kia cái gì nhân hoàng lợi nói Không phải liền là không có cách nào tu đạo sao? Nhân đạo khí vận nhất là bằng bạn, mà đạo môn tăng cơ thì là cầu thần ý. Một khi lựa chọn triệt để rời đi đạo khí vận con đường này, thì tất nhiên từ bỏ đạo môn chi khí. Nhân đạo khí vận, cố không thể trường sinh. Như cả hai kiêm tu thì càng tổn hại tự thọ. Giống như cái kia ngọc dương tử. Ân, yên tâm, ta sẽ không làm cái cái gì nhân hỏng. Đợi đến ta dỡ xuống trước chiếc này, khi đó, ta liền bồi các ngươi cùng một chỗ, chúng ta đi trên núi nhìn gió, ngắm sông năm trăng, cùng một chỗ lập định, nếu như nói ta làm không được lời nói như vậy đời ta không mặt mũi gặp ngươi. Năm trước ước định còn tại bên hai, rõ ràng có thể nghe, nhưng là phát sinh trước mắt hết thảy lại là đi hướng con đường hoàn toàn khác, Thiếu niên đạo nhân Minh Tâm một thành quơ lấy tới bên cạnh tiểu Dụ Linh, cất bước phi nước đại, đã phi nước đại ra mấy bước, lại lộn vòng trở về, túi người xuống đem những cái kia hạt dẻ đều sét trong ngực, mà chân sau bước đột vàng, chạy thẳng tới triều đình đại điện, căn bản không có tâm tư gì lại đi lật trước đó Lý Vi Phượng cho hắn cái gì lệnh bài, chỉ nhặt một cái ổn thân pháp quyết, đã trực tiếp leo tường mà qua, lại bị nhân đạo khí vận va chạm, pháp này quyết trực tiếp tản ra đến, chỉ là thị vệ đều là biết hắn lạ như là được dặn dò gì, chưa từng ngăn cản. Minh Tâm đến đại điện kia cửa ra vào. Đại điện gian dữ. Thiếu niên đạo nhân nắm tay đập vào trên cửa, phát ra tiếng động, trừng to mắt hô lớn, "Uy phượng, Lý Uy phượng, ngươi đi ra, ngươi ở bên trong có đúng không? Ngươi muốn làm gì?" Nhân đạo khí vận nhập thể lợi nói, "Ngươi rốt cuộc không quay đầu lại được. Thanh âm rất lớn, tòa cung điện này chung quanh lại là trống trải không người, tựa hồ tất cả thị vệ đều nghe không được nơi này thanh âm." Sau một hồi, Khang Khanh thanh niên mệt mỏi tại cửa khác một bên trả lời, "Ta vốn là không quay đầu lại được, Minh Tâm." Minh Tâm động tác ngừng một lát, Vi vượng, tại cái này sâu thẳm trong đại điện trống trải, Lý Vi vượng ngồi tại cửa đại điện, đôi tóc tán loạn ra, hắn, tuổi thấp đầu, mới 22 tuổi, tóc mai đã là cái nhợt, dựa lưng vào cửa, cùng đứng dưới ánh mặt trời hảo hữu nói khẽ, không quay đầu lại được. Đạo nhân sốt ruột hô, vì cái gì không quay đầu lại được? Phía sau ngươi con đường rất lớn rất xa, sơn sơn thủy thủy đều có, chỉ cần ngươi quay đầu liền đến được đến. Lý Vi vượng nói bởi vì ta làm không được, ta một mực nói với chính mình, chỉ cần dốc hết toàn lực liền có thể làm được, nhưng là ta làm không được, đây là giả. Lý Địch, thất ca tài hoa của hắn cùng Thiên Phú đều là ta hoàn toàn đuổi không kịp, ta đã dùng hết toàn lực, à. Minh Tâm, ta đã dốc hết toàn lực, thế nhưng là thất ca hắn chỉ là dễ dàng liền có thể đi tại phía trước ta, mà lại dễ như trở bàn tay liền có thể đem cùng ta khoảng cách kéo đến càng xa. Cùng hắn so ra, ta chẳng đáng là gì, những cái kia tiểu thông minh, ta không thắng được. Không thắng được. Lý Vi Phượng năm năm đấm, hung hăng nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng bang lớn, vang một tiếng. Trừ phi cổ người, trừ phi túi đầu, cũng không biết vì sao, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối như vậy, không chịu cúi đầu xuống đến. Minh Tâm gắt gao nắm lấy cửa, nhân gian này trong hoàng cung bày ra nhân đạo khí bận, đạo hạnh của hắn ở chỗ này bị cắt giảm đến cực hạn. "Nói bọn ngươi, ngươi không phải cùng chúng ta quyết định, muốn cùng đi chèo thuyền du ngoạn trên sông, đi tu hành, đi xem thanh phong minh nguyệt, đi một mឺn sống đến mấy trăm năm, thậm chí 1000 năm sau, vào lúc đó, nhìn nhìn lại nhân gian sao?" Hắn nhẹ nhàng đạp một cái tiểu dược linh. Tiểu dược linh cũng cố gắng nói đúng vậy a, mọi người ước đi qua. Minh Tâm không có đạt được trả lời, hắn cắn răng, "Nói ngươi không phải nói, ngươi làm không được lời nói, liền đời này không mặt mũi thấy chúng ta sao?" Hắn hô lên thở thiếu thời đợi thế ức. Lý Vi Phượng cúi đầu nhẹ nhàng cười cười, hắn nghiêng người, từ cửa trong khe hở, có phong hòa mùa đông ánh nắng quét tiền đến, đập ở trên mặt, hắn nhìn xem cái kia trong suốt ánh sáng, trong thoáng chốc thấy được tương lai của mình, phảng phất có thể nhìn thấy chính mình cùng Minh Tâm còn có Tiểu Dược Linh ở trong núi tu hành, đi ngang qua hồ trận. Cuối cùng hắn quay đầu, hồi đáp, "Xin lỗi, Minh Tâm, Dược Linh, ta khả năng nhất định phải lưu tại đây cái thời đại, ngàn năm đằng sau nhân gian, đến cùng như thế nào? Chỉ có thể giao cho các ngươi giúp ta nhìn." Minh Tâm một trận, ra sức mở cửa, Lý Vi Phượng đứng người lên, thất tha thất thểu đi về phía trước hằn đuôi thứ đầu, dỗng nhiên cười cười, nói giữa ngươi và ta, trừ bỏ từ biệt, lại không tất thấy mặt. Minh Tâm giơ lên nện ở trên cửa bàn tay một chút dừng lại, bàn tay run rẩy, chậm rãi thu hồi lại. Trước đại điện, đạo nhân ở đây ngồi 3 ngày 3 đêm. Chương 541, đột phá. Nhân đạo khí vận đã đạt đến tầng đỉnh. 2, chương 541, đột phá. Nhân đạo khí vận đã đạt đến tầng đỉnh. 2, trong đại điện, Tần Vương chưa từng quay đầu cuối cùng màu xám trắng thương khung mây mù tầng tầng áp xuống tới, bông tuyết rơi vào trên mặt, Minh Tâm ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt đại điện, thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên minh bạch cái gì, minh bạch vạn vật tương sinh, đều có kết luận cùng quy tích, hắn đem trong lực hay là ấm hô hô hạt rẻ đặt ở cửa vào đại điện. Nhẹ nhàng chất tay, như vậy, bệ hạ. Bần đạo, cáo từ hắn lựa chọn lui ra phía sau một bước. Sau đó xoay người sang chỗ khác, tay áo phất qua nhân dàn, từng bước một, đi ra đầy cùng. Lý Vi Phượng trong mắt, trong nháy mắt này có loại đau lòng như dao rạo giống như đau nhức kịch liệt, loại đau nhức kịch liệt này cơ hồ trong nháy mắt đục xuyên trái tim của hắn. Hắn tận răng, chất tha thất điều đi về phía trước, hắn nuốt mé cái kia cơ quan chim, cuối cùng cầm bên cạnh kiếm, hai tay cầm kiếm, một bàn tay nắm chuôi kiếm, một bàn tay nắm vỏ kiếm. Thân thể run dậy, làm người con cái, làm người quân thần. Chậm rãi rút ra, nhân đạo chi khí đều là đã bị đạo nhân kia cầm lấy đi, rút luyện làm một lô, hóa thành cửu đỉnh đứng đầu, cho dù là rất nhiều tiên bương chi khí, nhưng cũng như vậy, cho dù là đẳng cơ làm nhân hoàng, nhưng cũng sẽ không còn có trước đây nhân hoàng cái kia rất nhiều nhân đạo chi khí, bất quá là rèn đúc hoa lệ bảo kiếm. Nhưng là cuối cùng vẫn là cần dạng này một thanh kiếm dùng để gắn bó vì nghi, hắn rút kiếm ra. Đây là một thanh bình thường chế tạo kiếm, thế nhưng là tại hắn quyết ý thời điểm, lại bỗng nhiên có vô biên bảng bạc nhân đạo khí bận, tự nhiên phun trào mà đến, mũi kiếm này phía trên, cuốn quanh lấy mầu vàng nhạt lưu quang, mặc dù cũng không phải là như là lúc trước chứ cái gọi là nhân hoàng chi khí như vậy bằng bạc, lại là thật tồn tại từng tia ánh lửa, không bằng huyền chân, kém hơn lý địch chi cương mãnh liệt bá đạo, nhưng cũng là chân thật bất hư. Cái gọi là hoàng, nó đi như hoàng như lửa người, không phải kỳ danh, không phải nội tâm, chính là nó đi. Đang điên cuồng áp bách chính mình truy đuổi lý địch bóng lưng thời điểm, Hắn hành động, đã không kém hơn trừ trước đây đối bương. Lý Vi Phượng thể nội đã còn kém một bước liền trở thành tiên tiên một khí đạo môn khí tức trong nháy mắt tràn ra tới. Chỉ còn lại có tất nhiên chết sớm, nhưng lại rộng lớn nhân đạo khí bận, sôi trào mãnh liệt, không ngờ là có to như vậy khí tượng, đạo môn khí cơ tản ra, trùng kích lướ qua một cái kia cơ con chim, lại dường như kích phát ra nguyên bản đạo môn lần ấn, khiến cho có thể vỗ cánh mà bay. Bên trong còn một mực tại truyền đến lưu lại lạc ấn cùng thanh âm. La thiếu niên kia đạo nhân minh tâm cùng tiểu dược linh thanh âm, thiên thanh khí lãng, gió mát ấm áp dễ chịu, uy phượng vi phượng, xuất cung tới chơi a. Thiên thanh khí lãng, gió mát tấm áp dễ chịu cơ quan chim xoay quanh trùng quanh, Trần Vương cầm kiếm, cười to mà khóc. Thiếu niên đạo nhân đi ngang qua năm ngoái cùng một chô nướng hạt dẻ địa phương. Cái kia một đống lửa còn tại, cũng đã không có ánh sáng cùng nhiệt, hắn từ từ đi ra cung điện. Con người rủ xuống. Suy nghĩ hồi lâu, y miệng không nói không nói gì. Thể nội tại mấy năm trước liền sinh sôi ra khí cơ lưu chuyển biến hóa, cũng không biết vì sao, cũng đã tự nhiên mà vậy bước vào tiên tiên một khí bên trong. Trần Vương đăng cơ làm nhân hoàng, chưa từng đại xá thiên hạ. Tại chọn vẹn mấy tháng nền chính trị nhân từ đằng sau, bắt đầu chỉnh đốn triều cương, nhẹ dần luật pháp, nhanh chóng thôi động một lần nữa thẩm tra qua lại oan giả chữ án sự tình bên trên, sau đó những chuyện này liền nhanh chóng liên lụy đến gần như 10 năm trước cầm châu sự tình bên trên người bị hại, trong lúc nhất thời dân gian cũng đang thảo luận được này, mà trên triều đình, quan to con nhỏ lại đều tựa hồ lựa chọn không đuổi theo tra việc này. Thế là nhân dân các châu nơi này sự tình bên trên đều là cực phẫn nộ, cảm thấy là cố ý đang áp chế việc này. Như vậy kêu ca sôi chảo đằng sau, như hội tụ thành một đạo bàng bạc đại thế, mãnh liệt không gì sánh được, thế muốn điều tra rõ việc này đi qua rất nhiều nguyên nhân do Nơi này đại thế trước đó, lại vẫn còn một chút thần tử tại Đǔ Kiểu Tré Lốc, lại là đương nhiên cảnh theo cùng trước đó thế hệ hoàn giả, Lý Uy Phượng tuấn thế mà làm, dẫn dắt dân ý mà động. Không ngừng đi lên truy tra, chuyện này cuối cùng bắt tới liên tiếp người, năm đó hoàng đế làm ra chuyện như vậy, đương nhiên không thể nào là một người chi tội, mà năm đó vị kế nhân hoàng chỗ làm cách làm, cũng là đều công bố khắp thiên hạ, thiên hạ xôn xao. Têu ca sôi trào, cẩm châu ổ nào náo động, cuối cùng do nhân hoàng Lý Uy Phượng tự mình tuyên án. Trích dân thần võ luật lệ một đầu một đầu tội trạng mấy cái đến, tuyên án nó thu hậu vẫn trạm. Lý Uy Phượng trong mắt Hắn nhìn xem những tội trạng này, lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi biên quan phương hướng, nghĩ đến Lý Lỹ Địch, người này vô luận như thế nào là Lý Lỹ Cha, cho nên hắn cuối cùng chưa từng lựa chọn trong lòng rất muốn nhất lựa chọn hình pháp lâm chỉ. Không có đi đem trước đây thế hệ hoàng chặt thành thây nát, nhưng là lấy hoàng gia chi thân, lựa chọn khiến cho thi thể không hoàn toàn tiêu chết, đã là cực đạo. Dù là chư thần tử, ngự sử, lễ bộ đều là cảm thấy không ổn. Lý Uy Phượng khư khư cố chấp, hao phí thời gian một năm, đem án này triệt triệt để để rõ ràng luật lên. Cái gì chi tiết đều đã điên cuồng đi thăm dò. Sau đó tại ngày mùa thu hỏi chém người của chúng Giết chóc chi môn lệ, lại là năm đó Cẩm Châu sự tình bên trên toàn bộ người liên lụy toàn bộ đều liên lụy đi ra, liền ngay cả năm đó nhân hoàng chi phụ ta có thể toàn thân trợ ra, đã qua đời, vẫn phái người đào móc nó mộ, lấy roi quất roi chi. Giết chóc quá nặng, cũng là bởi vì truy cứu quá hung ác quá triệt để, là trừ văn thần quan viên ý kiến không hợp nhau. Loại này truy nguyên hoàng đế cũng làm cho các thần tử trong lòng ẩn ẩn nhưng sợ hãi. Tại lịch sử phía trên, lưu lại trung thiếu đức bạc đánh giá. Chém trước đó thế hệ hoàng thời điểm, Tề Vũ hoặc Đệ U Minh đem hồn phách kia phóng ra, bởi vì hành động mà hại chết Bạch tính báo thù lần sau đều là đã nặng phó luân chuyển, duy trì có chức đây thế hệ hoàng, tâm thần đã loạn, chẳng qua là khi hắn bị bắt giữ lấy trên pháp trường, tại vô số dân chúng nhìn chăm chú cùng thóa mạ phía dưới tỉnh lại đôi điểm. Hắn lại tựa hồ như từ loại kia trong điên cuồng tỉnh táo lại, không ngừng dãy rủa, giận mắng. Lý Duy Phượng tuyên đọc tội trạng của hắn, trước đây thay thế nhân hoàng, bây giờ chi phạm phải 10 tội không tha tội phạm biết mình tình cảnh, cũng ý thức được đến bây giờ, chính mình là không thể nào sống sót, lại đột nhiên phản phất tự bỏ bình đựng, hắn cất tiếng, cười to lên nói, "Là, không sai, là ta hành động. Nhưng là, ta thân yêu chết tử, những chuyện ngươi làm" Lại cùng ta làm những chuyện như vậy có cái gì bản chất khác nhau? Ngươi bất quá cũng là đang dùng cha mẹ của ngươi làm mồi chàng, che lấp ngươi đối với vị trí cao nhất tham lam thôi. Ha ha ha ha, ngươi cũng không có khác nhau. Lý Uy Phượng tiên đọc tội trạng thanh niên không có chút nào gợn sóng gợn sóng, nói theo thần võ luật lệ tội phải làm, chém. Lập tức hành hình. Cái kia toàn thân xiêm xích, tóc trắng xóa già yếu nam tử cất tiếng cười to, ai, ai dám giết ta? Ta chính là nhân hoàng, chính là thiên mệnh chỗ bệ. Ngươi giết ta, thất thủ tri thiên. Khiển. Ác gặp tri thiên. Hắn hô to hướng, trong lúc nhất thời, lại không người có can đảm tiến lên. Đột nhiên dao quang lóe lên, lại là lúc trước ngồi ngay ngắn nhân hoàng vị chí lý vi vương đã lớn bước xuống đến, trong tay một thanh lưỡi dao hiện lên, chính mình tóc phụ trong cổ xuất hiện một đầu vết máu, người chung quanh sát na tĩnh mịch, Lý Vi vương đầy mắt kiên quyết. Cái kia tóc trắng xóa lão đầu khệ miệng hiện ra một tia được như ý mỉm cười, nhị nó nói, "Ta giết ngươi trà, ngươi cũng giết ta, trong hoàng gia, chính là như vậy huyết mạch tương sát. Ngươi cùng ta một dạng, ngươi cũng sẽ như vậy, ta ở phía dưới, chờ ngươi." Hắn đột nhiên hít một hơi thật sâu, thân này dù sao từng có tu vi, không thể lẽ thường kế, ngẩng đầu gào hét, "Ta chính là thần võ, văn hoàng đế!" Thanh âm thê lương điên cuồng, Tạ Hữu Quân Quân, người đều là sắc mặt trắng bệnh, như nghe quỷ hạo, chớ có thể ngưng mộ. Thanh âm im bặt mà dừng, thủ cấp rơi xuống, máu tươi phun ra, Lý Uy Phượng giận theo đao, nhìn chăm chú lên hắn, chỉ cảm thấy báo thù đằng sau, trong lòng không có thông quái, chỉ có một mảnh trống rỗng hư vô, cuối cùng ngồi đáp, ta sẽ không, ngươi có thể, từ từ xem. Xoay người lại, nhếch lấy máu, từng bước một đi đến cao nhất vị trí bên trên. Mà trên đỉnh núi, đạo nhân nhìn tận mắt cái kia tạo thành năm đó chính mình kinh lịch nhân hoàng chiến đấu thân bại danh liệt, nam tử áo xanh đứng chắp tay, chớp chớp nói, cả một đời truy danh chụp lượi người, lại là nhận hết tra tấn đằng sau, trơ mắt nhìn xem chính mình thân bại danh liệt mà chết, như thế, cũng coi là chết có ý nghĩa. Bất quá, ngươi vì sao liền nhìn xem cái này, Lý Vi Vượng từng bước một đi đến nơi này. Có chuyện bọn vô vi chỉ đạo, thái thượng chí tình công tình, là như vậy sao? Kê Vô hoặc an tĩnh đứng một hồi, nhẹ giọng hồi đáp, một đêm kia bên trên, ta chữa cho hắn một chiếc đèn. Chỉ cần hắn mở miệng, ta liền sẽ giúp hắn. Thế nhưng là hắn không có mở miệng. Áo xanh văn sĩ chậc chậc có tiếng, tựa hồ muốn bình luận cái gì. "Trề vô hoặc là đầu." Nói trở về. Trong tay phất trần quét qua, chỉ chỉ trên bầu trời, nói vô luận như thế nào, trận đấu đã dừng, vì có hôm nay thanh ngẩm đền, Thần Vương dốc hết toàn lực, trải qua 1 năm này có thừa thời gian, nhân đạo khí vận đã hưng thị ổn định. Nên đi tiếp Hoa Hoàng Nương Nương trở về. Chương 542, Hoa Hoàng cuối cùng thoát khốn, phục hi tặng cơ duyên. 1, chương 542, Hoa Hoàng cuối cùng thoát khốn, phục hi tặng cơ duyên. 1, chương 542, Hoa Hoàng cuối cùng thoát khốn, phục hi tặng cơ duyên. Hoa Hoàng Nương Nương thân ở tại thái nhất chi giới trong cơn cảnh, hơn 1 năm nay đến đề bộ hoặc tự thân khống chế thái nhất chi nguyên, đã sơ có thành tựu liệu, ước chừng cũng đã đủ để đem hơi làm niềm tử, Phục Hy tuy là tùy tiện bị tính, có thể việc quan hệ nơi này vẫn là trị trọng, tán đi trên mặt trêu đùa chi ý chỉ là lúc đầu, nhìn thấy phía dưới này sự tình thái, thản nhiên nói, năm đó cái kia đang khí vận cường thịnh nhân hoàng, sát suất lớn cũng không có nghĩ đến, bởi vì hắn cử, động mà Lưu Ly không nơi yên sống nạn dân bên trong, sẽ xuất hiện người như ngươi đi. Ngày khác sự tình, chuyện hôm nay, nhất ẩu nhất chắc đều là nhân quả. Phục Hy quay người, dạo bước từ đi mà đi. Đối với phía sau sự tình cũng chỉ xem như nhất cái việc vui, nhìn qua chính là đã không còn để ý cứu trở về ba hoàng, cần sớm trước làm chuẩn bị, mở ra trận pháp, vận chuyển thái nhất chi nguyên, điều động tự thân chi khí, không phải một ngày hai ngày chỗ có thể thành tựu, tề vô hoặc cùng phục hy đều là đã điều tức đến hoàn mỹ nhất trạng thái, vừa rồi bắt đầu động thủ, khi hoàng quanh chân ngồi tại thủ tạng tất trước đó, trong mắt lạc tử, một chút lưu quang điều tán. Toàn bộ thần võ quốc đô thành đều bị bao phủ tại vô cùng to lớn trận pháp phía dưới, mà người hành tẩu ở trên đó, Đàm thiếu tự nhiên không hề hay biết, loại kia bảng bạc nhân đạo khí vận bị nắm ngồi khống chế lại. Hoa thành tầng tầng trận pháp, tại thời đại thượng cổ, Thái Cực Hi Hoàng đại đế thực lực đến tận cùng cao bao nhiêu, cũng không làm người biết. Nếu là tốt nhiên Lâm Chiến lời nói, Bắc Đế Nam cử thắng dễ dàng qua hắn. Nhưng nếu là cuộc chiến đấu này tại phục hi suy đoán cùng trong dữ liệu lời nói, như vậy Bắc cực có thể thắng. Nhưng khi giao phong cùng tất chiến hoàn cảnh đều là phục hi sớm chuẩn bị tốt. Như vậy Hi Hoàng ưu thế sẽ trực tiếp kéo đến cao nhất. Tại nữ rõ ràng bên trong, cung thuộc tại tuyệt đối trên nhất cái giới. Hiện tại nhân gian này đô thành, cơ hồ đã hóa thành phục hi chính mình sân bãi, trận pháp lưu truyền, kỳ môn không giúp cuối cùng toàn bộ gia chỉ tại Tề Vô hoặc Triệt thân, có như thế gia chỉ, lại có thái nhất công thể tại 1 năm này thời gian bên trong thủy biến, dễ như chờ bản tay đi tới thái nhất chi trong giới chỗ sâu nhất. Cũng như lúc trước bình thường, du tay lấy ngọc chân chấp ngự khai thiên chân phù bộ ra một đạo kẽ nước. Sau đó lập tức liền dẫn oa hoàng hướng mặt ngoài rời đi, nứt ra cái nứt, cảm thấy bưng lòng, chỉ là tại bước ra kẽ nứt trong nháy mắt đó, đạo nhân cảm giác được một cỗ huyền bí ý thức, cái này ý thức minh ngông cổ lão, chỉ là hơi xuất hiện, cũng đã là như là thủy triều bình thường, mạnh liệt mà mạnh, càng thêm vĩ lực. Toàn bộ thái nhất chi giới đều kịch liệt vô cùng đông đưa. Phản phất có ý thức của mình bình thường, hướng phía cái nứt chỗ phương vị nhào tới, mà mục tiêu của bọn nó cũng không phải là vương hoàng, mà là tể bố hoặc. Phục Hy, đạo nhân con ngươi trong nháy mắt có vào, bản năng động tác, giơ tay đưa ra một cỗ nhu hòa ma khí, đem vương hoàng nguyên thần đưa ra trong cái nứt này, tự thân thì là quay lại, hai tay giao hòa, tự thân tu vi cùng nguyên khí mãnh liệt chấn động đứng lên, hóa thành từng đạo bàng bạc chi khí, bao phủ quân thân. Đưa tay phất trảm, ngọc chân chấp ngự khai thiên chân phủ. Oanh, cái kia đia đánh giết mà đến vô biên gợn sóng như là sóng biển bình thường tại đạo nhân trước mặt phân liệt ra đến lộ ra một mảnh đường bằng phẳng, gợn sóng hướng phía tứ phương tiêu tán, như là thủy triều bình thường dần dần đi xa cùng thời gian dần qua bình phục lại, dần dần quy về không lợi yên tĩnh ngăn trở. Thế vô hoặc trước mắt cũng đã đổi một bộ dáng, không còn là cái kia sâu thẳm không ánh sáng thái nhất chi giới, cũng không còn là loại kia khắp nơi tràn ngập hỗn loạn đại đạo gợn sóng chôn vùi cảm giác, trung tâm duy nhất khiến quan mình, kéo dài không ngừng, ẩn ẩn nhưng có một loại đứng ở thế giới cùng vạn vật căn bản nhất chỗ cảm giác. Thế vô hoặc trước mắt tựa hồ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh khổng lồ. Vô lực cao, ánh sáng vô lượng, rộng lớn, hùng hữ Đê vô hoặc trong nháy mắt nhận ra thân ảnh này lai lịch. Hắn đã từng nhìn thấy qua vị tồn tại này, tại cung thái nhất giao phong đoạn thời gian kia, tại chính thức chứng đạo thái nhất công thể trước đó, đã từng nhìn thấy qua một sát na, mê ngông, cổ lão, hờ hững lộc lẫy, quan sát vạn vật mê ngông, không có dù là từng tia gợn sóng. Đây là nhất, là tối cổ, là gần nhất hộ tại đạo trận hái, cũng là chân chính thái nhất. Hoặc là nói, thái nhất tự sưng gần nhất hộ tại đạo tồn tại, lại có bản thân bản tính cùng cảm xúc, cùng đạo không hợp, chỉ sợ chỉ là nhất hóa thân, mà trước mắt chỗ, mới là tại thần thoại cùng đạo tàng bên trong cái kia nhất. Ngự vị cách Nuốt thải nhất Chí Nguyên. Phục Hy, năm ngoái bắt đầu chuẩn bị thời điểm từng câu nói hiện hiện trong lòng, tế bố hoặc trong đấy lòng dũng nhiên minh bạch, cho dù là chính hắn phản ứng, có lẽ đều tại phục hy trong dự liệu, phục hy cố ý để tế bố hoặc nuốt cái này từng tia lực lượng, chính là vì để tế bố hoặc nhìn thấy cái này tồn tại. Quả nhiên, Phục Hy lời nói, cho dù là ngay cả một chữ cũng không có thể tin, ta vẫn là quá trẻ tuổi, bị hắn dẫn dụ lúc này, không phải thuận hắn lại nói xuống dưới, mà là hẳn là trực tiếp động thủ mới bạn. Đạo nhân trong suốt hoàn mỹ đạo tâm, cũng không khỏi nổi lên từng tia náo náo. Đột nhiên liền minh bạch Vì cái gì lấy lao sư của mình như thế ung dung công đội, phía Bắc cực tử vi đại đế nghiêm khắc lạnh lùng, đều sẽ đối với phục hy như vậy cảnh giới, đối mặt mình hay là hoa hoàng có xuất hiện cơ hội phục hy, so với bọn hắn lúc đó đối mặt phục hy, đơn giản có thể nói là an toàn thuần lương vô hại phiên bản. Tương tự lời nói, năm đó phục hy tính nguy hiểm cùng điên cuồng trình độ, không sai biệt lắm so với hiện tại Tề Vô Hoặc cùng tu đạo trước đó Tề Vô Hoặc ở giữa chênh lệch, còn muốn to lớn. Lấy ba hoàng tên. Vân đạo đi ra, ngươi nhất định phải thành tĩnh thanh tĩnh. Tề Vô Hoặc nghiến răng nghiến lợi, kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác được trán của mình đau nhức kịch liệt. Thần hồn bên trong xuất hiện từng tia vận sóng, trí nhớ của mình bắt đầu lại có chút mơ hồ biến hóa xu thế. Cái này không có tỉnh chứng sinh tri tỉnh, cũng vô tư tình cùng còn lại chưa cảm xúc nhất giống như luất dị vật mờ dạng, tự nhiên mà vậy, không mang theo ác ý chút nào đi đồng hóa tề vô hoặc, đây là ở gần nhất bản nguyên đại đạo tồn tại. Tại đồng hóa tề vô hoặc đồng thời, đạo nhân cũng cảm giác được thái nhất công thể có phản ứng. Đại đạo vô tình, vận chuyển nhật nguyệt. Đạo nhân bên người bàng bạc thần ý hội tụ, tay áo quét qua, kiếm khí chủ thiên. Tiệt kiêu nhất. Bàng bạc kiếm khí, trở lên thanh linh bảo thiên tôn chi đạo làm cơ sở. Xin xôi biến hóa ra lựa chọn của mình. Vờ bên này bờ bên kia. Duy một kiếm này, các đức chú lưu, mãnh liệt mà mạnh, kiếm vận bất diệt, trực tiếp trước người chặn đường. Lấy thoát thai tử thượng thanh linh bảo đại thiên tôn thủ đoạn, ngắn ngủi chống cự ở cái này, bàng bạc không gì sánh được thôn vệ đồng hóa chí lực, bởi vì từng có qua ngự cảnh cảnh ngộ, Tê Vô Hoặc đối với rất nhiều thần thông lĩnh ngộ cảnh giới, đều đã đạt đến tại tối cao tầng thứ, nhưng là đây cũng không phải là, là lâu dài chi đạo, trực diện đại đạo bản nguyên, lại là nguy cơ to lớn. Tê Vô Hoặc cảm thấy, chính mình như là đi tại tờ thép phía trên, lại như sóng cả mãnh liệt chính mình đạt một chút rồi ngon, đi tại chiến diện, chẳng biết lúc nào liền muốn là đút. Duy ngưng thần trong chú, đau khổ chao trống, tìm kiếm phá giải chi đạo. Ngay vào lúc này, một bàn tay không nhìn nơi đây cái này tựa hồ có thể thôn vẻ bạn vật thần vận, thôi hợt đập vào kệ vô hoặc trên bờ bay, chợt có mỉm cười thanh nhã ưu thái du thái băng lên, nói không tệ lắm, cháu trai. Đạo nhân thân thể hơi ngừng lại, ánh mắt quen nàng, nhìn thấy một thân áo xanh phục hi đứng tại bên cạnh của mình, ngậm lấy ý cười nhừ ngẫm, nói còn như thế trấn định, quả nhiên là không thẹn với thái thượng nhất mạch thủ đoạn ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ khẳng định phải thẻ ra quần hô cứu phụ cứu ta nữa nha." Tề Bố hoặc con mắt khẽ nheo, quanh thân kiếm khí trùng thiên. Đạo nhân trở tay một kiếm liền muốn vạch trạm xuống tới. Nam tử áo xanh chính là liên tục khoát tay cười to nói, tỉnh táo một chút, ta nói, ta thế nhưng là lệ thân cứu trà, làm sao lại hồ ngươi." Phục Hi giơ tay lên, đạo nhân trên bờ vai đã có một đạo vết tích, chợt một cỗ to lớn vô cùng lực lượng rơi vào đạo nhân trên thân. "Vâng. Chương 542, oa hoàng cuối cùng thoát khốn, Phục Hi tặng cơ duyên. 2. Chương 542, oa hoàng cuối cùng thoát khốn." chỉ cần tạm gácuyện. Hai, Trung binh từng đạo lưu quang hội tụ, giang khắp nơi, hóa thành hoàn toàn không có so đại trận thủ lô, Hạp Dương lưu chuyển, Tề Vô hoặc cùng phục hy đều bị bao phủ tại đại trận này phía trên. Đem Trung binh đại đạo lưu chuyển nắm chặt, để Tề Vô hoặc không còn tiếp nhận nhất chi đồng hóa nguy cơ. Tề Vô hoặc nhìn trước mắt nam tử áo xanh, thực sự không biết hắn hành động đến tuột cùng là vì cái gì, lại là lấy cái gì làm động cơ, nói nếu là ngươi lại ra tay đâu. Nam tử áo xanh cất tiếng cười to, làm sao có thể? Đạo nhân lời ít mà ý nhiều, ngươi lấy đương đương dành nghĩa phát thể. Nam tử áo xanh vung non chần chừ một lúc, hắn đánh cái thương lượng giống như nói hậu thổ nương nương có thể chứ. Kê vô hoặc nhấc lên kiếm. Nam tử áo xanh cất tiếng cười to, chỉ là trò đùa hai, không cần như vậy, không cần như vậy. Chợt coi là thật buông tay ra, chỉ vào bầu trời, như là lời nói, lấy A oa danh nghĩa phát thệ, ta nếu là lần này đang đảo hẩm hại ngươi, liền để A oa đời này tiếng này, lại không để ý đến ta, cũng sẽ không liếc lấy ta một cái, dạng này có thể đi. Đây đã là cực hạn của ta, ngươi nếu là muốn để cho ta phát thệ nói nếu là đồ ý, liền để A oa tiếp tục bị nhốt lời nói, ta sẽ một cước đem ngươi đạp xuống đi. Vô luận tình huống như thế nào, ta đều không sẽ lấy A Oan An Uy làm đồ ước. Nam tử áo xanh thần sắc uốn hỏa rất nhiều, mà lại cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Tề Bôn hoặc chú ý tới nam tử áo xanh này tựa hồ cùng bên ngoài khác biệt, Thái Dương Chi Phát cũng không triệt để tái nhận. Trong lòng khẽ nhúc nhích, lại chưa từng mở miệng nói cái gì, chỉ là nói, "Vậy ngươi nếu không có hại ta chỉ tâm, để cho ta tới này, nhưng lại là vì cái gì?" Nam tử áo xanh thần sắc uốn hỏa, hồi đáp, "Tự nhiên là thủ lao." "Thủ lao?" "Là, chúng ta chờ đợi như thế thời gian khá lâu, A Oan Nguyên thần coi là thật có thể thoát khốn, như vậy" Nàng trở về chân thân khôi phục cũng không phải việc khó gì, tại ta mà nói, đây là trên đời này lớn nhất sự tình, chính là lấy vô số thiên tài điệu bảo đến đổi, cũng là đang làm. Lại nói, bản tọa xưa nay không thích thiếu người lỗ bận. Phục Hi thanh âm dừng một chút, tựa hồ là ngữ khí mang theo cười giỡn nói, thiếu quá lớn nhân tình, về sau hạ thủ thời điểm sẽ do dự, không được tốt phía sau góc án côn, cho nên vẫn là trực tiếp trả lại cho người tương đối tốt. Hắn không có cho tể vô hoặc lưu lại nói chuyện thời gian, chỉ là tay giơ lên, chỉ vào phía trước cái kia vô lượng cổ lão binh nông thân ảnh, tể vô hoặc hiện tại đã có thể nhìn ra được. Vị này nhất tồn tại, giống như đại đạo tri hội tụ, cũng không phải là coi là thật hình người, mà là một loại nào đó càng thêm mênh mông cổ lão tư thái. Phúc Hy ngự khí dần dần ôn trọng, nói đây là đại đạo tri bản nguyên. Ta hao phí thời gian rất dài, biết rõ thái nhất theo hầu, biết hắn bất quá chỉ là trong bản nguyên này đàn sinh ý thức, ý thức sinh diệt giống như phồn hoa, nhưng là cây cối trường tồn, thái nhất cùng cái này bản nguyên ở giữa, là tương hỗ là cho mãi. Hoặc là nói, đại đạo vô hình, vô hình đại đạo tri vận chuyển, lại có thể bao quát bản nguyên, đại đạo tiêu tán ở bên ngoài bộ phận hội tụ ở này, chính là cố lực lượng này cùng tồn tại trừ bỏ ngươi ba vị lão sư, có thể không nhận cái này, muột cũ cũ lão tổn tụp ảnh hưởng bên ngoài, cho dù là ngự đều muốn phàm bị. Trong đó có hết thảy đại đạo thần vận, có hết thảy vấn đề đang án, hết thảy ngươi muốn biết lịch sử truyền thuyết. Nuốt hắn, liền có thể trở thành mới, nhất bên ngoài thân phận, bất quá, lời như vậy ngươi nói thân thể sẽ hóa thành thừa tái bản nguyên thể xác, chân chính thánh nhất, mới tinh thánh nhất, sẽ tại trong thân thể của ngươi trùng sinh, ta không để nghị ngươi lựa chọn. Cũng hoặc là nói, từ trong đó đến một đạo cơ duyên. Bô luận ngươi là hi vọng đạt được đến cực điểm thần thông, hay là biết được một loại nào đó rất truyền chí bảo chỗ, đều có thể từ này bản nguyên ở trong đạt được. Phục Hy rũi rạc ngón tay, nói ta có thể hộ ngươi thời gian một niệm nhang. Dung cái này đến làm ngươi cứu ra A oa thủ lao, cũng hoặc là nói, lễ bật. Giữa ngươi và ta, liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nam tử áo xanh thoại âm rơi xuống, tay áo quét qua, bản bạc lực lượng hội tụ ở<td>tế vô hoặc trên thân, đạo nhân nhìn chăm chú lên Phục Hy hồi lâu, khẽ bước cằm, hơi cảm ứng, thân này quả nhiên không hề bị đến đại đạo bản nguyên tôn phệ chi lực ảnh hưởng, lúc này xuất hiện ở cái kia đạo trí bản nguyên trước người. Trong đáy mắt, vô số tri thức cơ hồ là trống dống hiện lên ở đáy lòng cung ngữ cảm nộ khác biệt, ngữ trạng thái là ngàn vạn đại đạo, đều tươi sáng hiện ra ở trước mắt. Mà giờ khắc này trực diện bản nguyên thì là như là vô số đạo vận nét vào trong góc, đúng là có mấy phần, mặc kệ ngươi lý giải không hiểu, tiêu hóa không tiêu hóa, trước đều nuốt xuống hư vị, Tề Vô hoặc hơi trầm xuống lặng yên xuống, ở thời điểm này, Tề Vô hoặc bắt đầu suy nghĩ mình muốn được cái gì dạng đáp án. Muốn thành tiên, muốn thành thần, cùng hoàn thành rất nhiều đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình phát môn. Điều ở đây có thể tìm ra đến đạo kia đáp án, cũng hoặc là nói, đó cũng không phải là chân chính đáp án, mà là một loại Nhìn thấy đại đạo này, bản nguyên bên trong dấu vết lưu lại, tê buốt hoặc trầm mặc hồi lâu, đột nhiên quyết ý tâm thần bừng lộng, tùy ý vô lượng đại đạo thần vận tràn vào tâm này thân này. Trong một chớp mắt, hắn tựa hồ thấy được những đạo vận này lĩnh ngộ người tồn tại. Vô số đạo vận không đi tiến hành phân biệt, không đi tiến hành khống chế cùng lý giải, mà là trong một chớp mắt tràn vào tâm thần ở trong, chỉ đơn thuần dung nạp mà không đi đến thử hóa giải lý giải, đạo nhân tâm thần chỉ trong nháy mắt liền như là đã đã trải qua dài dằng dặc không gì sánh được tuế nguyệt, như là nhìn thấy qua lại đủ loại, thân này khí chất trong nháy mắt trở nên giản mô phong cách cổ xưa coi là thật phản phất là từ cái kia cổ lão tuế nguyệt từng bước một đi tới giống như, Phục Hy dáng tươi cười trẻ xuống, "Ân, hắn nhìn thấy đạo nhân kia tựa hồ không muốn tính mệnh giống như, đi khắp Lam Chư Đạo, trung quanh khí cơ trong một chớp mắt cổ đã mà lên, thần sắc ngưng kết. "Ân, ngươi như thế điên. Điên cuồng như vậy đi xem nhất chi bản nguyên đầu góc của ngươi nếu là cho sông hòng lời nói, á ba sợ là nổi giận hơn." Phục Hy mang một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm đạo nhân kia chẳng thái, sau đó lại thời gian một nén nhang đến đằng sau, thế nhưng là nhìn thấy đệ vô hoặc đấy mắt ý, nhưng vẫn là dừng lại, khẽ nhíu mày vấn năng toàn bộ chuyện hai, hắn mặc dù đối với người cháu trai này một mực thái độ trêu tức, nhưng là bản tâm không chút nào không muốn để hắn xệ ra chuyện. Bây giờ lại là nhìn thấy thiếu niên náo nhân này tất nhiên là có quyết ý, có nhất định khao khát biết đến đáp án. Suy tư bên dưới, hay là thở dài, dự định thành cựu tế vô hoặc. Mãi cho đến suy đoán ra trong nháy mắt kế tiếp đạo nhân này liền muốn xệ ra chuyện thời điểm, mới chợt lật người, xuất hiện tại tế vô hoặc trước người. Áo xanh xoay tròn, phục hi một tay chống đỡ phía trước, vàng bạc thần vận hội tụ hóa thành một phương thế giới, mạnh sinh sinh cho tế vô hoặc ngăn trở cái này một cỗ bằng bạc không ác ý nhưng cũng vô thiện ý, chỉ là đơn thuần đồng hóa hết thảy căn nguyên, trở tay mò lên đạo nhân này, chột lét người, từ nay gần nhất đại đạo căn nguyên giải thoát ra. Phục Hy mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi điên rồi. Ngươi đến cùng nhìn cái gì? Đạo nhân suy yếu, nhẹ giọng hồi đáp, ta thấy được, lang sư bóng lưng. Tam thanh siêu thoát trước bóng lưng. Phục Hy không lo được chấn động trong lòng, nhất thời bỗng luôn, chỉ là cười mắng một câu lá gan đủ lớn. Giống ta. Dừng một chút, vừa bất đắc dĩ nói ngươi giống ai không tốt, nhất định phải giống ta. Trong nháy mắt xuất hiện ở nhân gian sẽ mở cái nức, gắn bó nhân gian. Tề Vô hoặc cùng phục hy cùng một chỗ đứng ở nhân gian, phía trước chính là vương hoàng. Mà tại ở gần vương hoàng, bước vào vương hoàng khôi phục nhân gian trong nháy mắt, đạo nhân thể lộ, ngự chi thần vận lại lần nữa xuất hiện, cầm ma bảo đạm chi, Tề Vô hoặc trong đầu, cái kia vô lựa vô tận, tựa hồ bao quát vạn vật đạo vận trong nháy mắt liền rõ ràng xu tới, tu tập lấy phân tán ra đến. Như là đột mở sông chém, như là còn lại hỗn tạp tản ra, Tề Vô hoặc trong mắt mục tiêu xuất hiện. Tề Vô hoặc trước mắt thấy được một tên đạo nhân bóng lưng. Đó là lão sư của hắn, La Thái thượng đạo đức thiên tôn siêu thoát trước đó tư thái. Lão sư sau đó, đạo nhân kia bóng lưng dừng một chút, có chút nghiêng người sang, ánh mắt mênh mông mênh mông, hờ hững vô tình. Chương 543, Tề Vô hoặc gặp khai hoàng mật kiếp thiên tôn canh ba cầu nguyện phiếu, một, chương 543, Tề Vô hoặc gặp khai hoàng mật kiếp thiên tôn canh ba cầu nguyện phiếu, một, chương 543, Tề Vô hoặc gặp khai hoàng mật kiếp thiên tôn canh ba cầu nguyện phiếu tại tấm lưng kia nghiêng người sang tới thời điểm, Tề Vô hoặc thần sắc chậm rãi ngưng kết. Đáy mắt xuất hiện từng tia trần chờ không hiểu, hắn nhìn thấy tại vô số đạo vận điểm cuối cùng, là một tên nhìn qua tiếp cận với thượng nhân trung niên bộ dáng đạo nhân, một đầu tóc xám đáy mắt bình tĩnh ôn hòa, nhưng là tại loại này ôn hòa chỗ sâu nhất, đó là một loại tiếp cận với cực hạn hờ hững, người mặc đảm bảo, bên hông một thanh võ kiếm toàn thân mạ vàng, cực hạn hoa lệ trùng kiếm. Đó cũng không phải lão sư của hắn, chỉ ít từ bề ngoài bên trên nhìn, cũng không phải. Nhưng lại lại tựa hồ là lão sư của hắn. Loại kia chân linh khí cơ bản chất, tựa hồ là không khác nhỏ chút nào. Thân ảnh này ánh mắt phảng phất vượt qua vạn cổ dưùng. Không biết là, dù là đến từ nhất chi căn nguyên đạo vận chi điệp Cổ bộ pháp ngăn cách thái thượng đạo đức tiên tôn bản thân hay là nói, là bởi vì Tề Vô hoặc giờ phút này trên thân cái kia từng tia đạo vận tồn tại, để hắn có thể cấp độ nhất định bên trên, dòm ra dòng sông thời gian, cùng ngữ rõ ràng cấp bậc tồn tại đối đầu ánh mắt. Dòng sông thời gian lao nhanh không thôi, cùng vận mệnh tương hợp, mà tại cái này hai con đường ở chồng, bình thường mênh mông tương sinh, đều là như màu xám mịt mờ, duy trì có ngữ rõ ràng cái này bị cách, cho dù là tại tuyết nguyệt trôi qua bên trong, cũng là tươi sáng mà chân thực, Tề Vô mặc dù đành phải một sợ, nhưng cũng để hắn đã có khác biệt. Giờ phút này rõ ràng có lão sư khí cơ, nhưng lại phảng phất không phải lão giả kia đạo nhân trong mắt, Ôn Hòa nói, "Là hậu thế chi ta đệ tử a." Kỳ quái, tại sao lại đột nhiên có này một giấc chi bao? Hắn năm ngón tay mở ra, tựa hồ đang nếm thử biết rõ ràng thứ gì, năm ngón tay có chút nắm hập. Một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động ra đến, để cái này đến từ nhất chi bản nguyên đạo vận ghi chép đều ẩn ẩn lăn lư, nổi lên từng tầng từng tầng gợn sóng. Sau đó, vị này trung niên đạo nhân chỉ ở trong nháy mắt liền hiểu rõ hết thảy, có chút nhíu mày, cười thở dài, thì ra là thế, giờ phút này chi ta là thái nhất chi nguyên ghi chép rất nhiều đạo vận, hội tụ mà hóa thành hư giả độ vận, như trong gương hoa, trong trong nước, nhiều nhất chỉ là ta chi tản ảnh, thế nhưng là thái nhất chi nguyên lại là không biết, ta chi tản ảnh của ta đều là ta. Cái gọi là nhất chi bản nguyên, gần nhất tại đạo, nguyên mất quá cũng như vậy thôi. Trung nguyên đạo nhân này ngự khí ôn hỏa, trên một điểm này lại là cùng vị lão giả kia một dạng. Chỉ là tiềm ẩn tại loại này ôn hỏa phía dưới, loại kia bệ nghệ tương sinh, coi thường hết thảy chi đạm mạc ngạo nệ lại là cùng lão giả hòa tan bình thản hoàn toàn khác biệt. Bá đạo, hồ hững, lãnh đạo, gần nhất hộ tại đạo. Bất quá cũng như vậy, tay nào quét qua, để cái này một cỗ thần bật lực lượng cản ra đến. Trung niên đạo nhân này ngữ khí ôn hòa, trực tiếp hỏi nói là lấy, ngươi nhìn trộm ta chi bóng lưng, là muốn làm cái gì? Tê Bộ hoặc thản nhiên hồi đáp, chỉ là muốn nhìn xem lão sư con đường, đến cùng đi về phương nào. Trung niên đạo nhân bình thản nói, con đường, đạo của ta không phải ngươi đạo, nhưng là ngươi nếu là muốn hỏi, ta muốn tiến lên chi phương hướng, như vậy đại khái có thể cáo chỉ ngươi. Bất quá, trước đó, ngươi muốn triển lộ một phen ngươi đạo hại. Trung niên đạo nhân kiên nhẫn như là bước vào tể bu hoặc ngẫm cảnh bình thường, nổi lên gợn sóng vô tận, tại ngẫm cảnh này bên trong thì là nhiều hơn đỉnh đại lâu cát, mọi loại diệu cảnh, cực cực xa hoa, người phi thường có khả năng tưởng tượng. Trung niên đạo nhân mặc ám kim đà bào, khuôn mặt ngũ quan đều là cực lưu hoa, lại mang theo một cố đạm mạc chi thần vận, ngồi xếp bằng, nói tới đi, "Neta luận đạo." Tuy nói chuyện tương lai còn không đủ định, nhưng mà chư đạo vật biến hóa, nhưng cũng đã đủ thượng đoạn. "Tên ta, khai hòa mắt tiếp, để cho ta nhìn xem, tương lai chi giới, phải chăng tưởng thật nhưng không cướp." Cùng, "Để ta nhìn xem thủ đoạn của ngươi cùng đạm hại." Cái này sẽ mạ vàng trường kiếm để ngang trên đầu gối nam tử khẽ cởi xuống, trong đôi mắt lại là không nói ra được bình thản ở hứng, tương lai chi ta thu ngươi làm đồ đệ là tương lai chi ngã sự tình. Giờ phút này chi ta vẫn còn chưa đồng ý. Ngươi là có hay không đầy đủ trở thành ta đệ tử, mà bây giờ liền lại để ta tới thử một chút đi mời, tiểu hữu. Từ biệt đại la thiên ngoại, cùng Ngọc Hương nguyên thủy thiên tôn cáo biệt đằng sau thái thượng đạo tổ một mình hành tẩu ở đạo tri cực hạn, không ngừng mà hướng phía trước đặt chân, mỗi lần liền có siêu phàm thoát tục chi linh ngộ, xưa nay hòa tan bình thản, nhưng là hôm nay lại là có khác biệt cảm giác. Lão giả suy nghĩ đoạn tuyệt xuống, lướt đâu, trong mắt nhìn xem trên mặt nước gợn sóng, nhìn xem đạo vận phía trên nổi lên tới bất tích, dĩ nhiên kinh ngạc, lắc đầu vừa nói, lần trước ngược lại là chế cười Thổ Thành, bây giờ chính ta cũng là chạy không thoát, là lưu tại bản nguyên bên trên bóng rằng a. Thôi, thôi, nhưng cũng coi là vô hoặc một phen cơ duyên. Lão giả đối với những này cũng không thèm để ý, chỉ tùy ý nó biến hóa cùng phát triển. Đối với đã từng trạng thái của mình, nếu là coi là thật tổn tại qua, như vậy thì tự nhiên không cần che lấp, không cần ẩn tàng, chỉ là mang theo chút cuốn quẩn cùng thú bị ngự khí, đáy mắt ôn hòa, nói nhỏ cười nói: Lúc đó Chi Tà cũng là có chút tự ngạo, lại nhìn một hoặc, ngươi có thể có cái gì lĩnh ngộ cùng tu mạch ngày khác gặp mặt, mới hảo hảo cùng ta nói một câu thôi. Lão giả từng bước một tiếp tục hướng về phía trước đi. Mà tại trong nhân thế, Phục Hy lại phát hiện đạo nhân kia nhắm hai mắt lại, trực tiếp bước đi, đầu tiên là giật mình, tưởng rằng chính mình hành động, cuối cùng thinh thường, tiểu tử này bị phản phệ bị thương nặng, đưa tay ở tại linh đại phát qua, cảm giác được khí tức của hắn ổn định, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không có cát, không có cát. Khẩu khí này còn ở đây. Lúc này đối với bên cạnh oa hoàng an ủi, linh đại tranh minh nói lại là có chút giống là ngộ đạo. Vô luận thần hồn khí cơ hay là tự thân chân linh đều rất ổn định, không sao. Đi tâm, ta cái này dẫn hắn đi chữa thương, a oa ngươi không cần quá lo lắng hắn. A ha ha. Phục hy tại ba hoàng sinh khí trước đó, một tay đưa ra, một thanh mỏ lên bên cạnh đạo nhân kia. Sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trực tiếp cho đi, trong ngáy mắt liền đã bỏ chạy cực xa, đưa tay đặt tại trên bờ bay, tốt một trận truyền thâu nguyên khí, thế nhưng là đạo nhân này nhưng cũng vẫn chưa tỉnh lại, muốn đột phá thần hồn, nhưng lại cảm giác được trong thần hồn, một cố nhạc mà mờ mịt chi khí trấn trụ, chính mình vào không được. Nếu là cưỡng ép tiến vào nói, sợ là có chư hầu loạn. Trong lúc nhất thời nhìn xem cái kia ngủ say đạo nhân, phụ hy ngược lại là có loại không có ra ngoại man cảm giác, nghiến răng nghiến lợi, phận không thể trực tiếp đem hắn lay tỉnh. Trực tiếp muốn nhìn tam thanh sau cùng cái bóng. Đó không phải là tên kia siêu thoát trước đó trạng thái. Tiểu tử a tiểu tử, khẩu vị của ngươi là thật lớn a. Rất tốt, không hổ là thái thượng đệ tử. Tiểu tử ngươi, là thật hai cái đều muốn đúng không? Tốt tốt tốt. Chương 543, Thế vô hoặc gặp khai hoàng mật kiếp thiên tôn canh ba cầu nguyện phiếu, 2, chương 543 Tế Vô Hoặc gặp Khai Hoàn Mạt Kiếp Tiên Tôn canh ba cầu về phía, hai, Tế Vô Hoặc tại trong linh đài, cùng vị này trung niên đạo nhân đàm luận mấy ngày đêm, từ tu hành độ nạn đến lịch luyện kinh lĩnh, từ đó cùng kia, đều là luận đạo mà đi tới, kế thừa học được Thái Thượng chi đạo, đồng thời đi ra chính mình phương hướng Tế Vô Hoặc, cùng trước mắt vị này tự xưng là Khai Hoàn Mạt Kiếp. Lão sư có rất nhiều sự tình có khác biệt ý kiến. Luận đạo lúc kết thúc, Khai Hoàn Mạt Kiếp Tiên Tôn trong mắt, bản tay đỡ kiếm, thản nhiên nói, thì ra là thế, tương lai chi ngã là bộ dáng như thế. Không những không còn đi truy tìm cấp sát chí khí, Cuồn sáng tạo ra đạo mới cửa ra vào quyết, chuyển đạo pháp tại Thôn Sinh. Có chút thú vị, cái này không giống như là ta sẽ làm sự tỉnh. Bất quá tưởng tượng, cũng đúng là bình thường, nếu là hành đạo hồi lâu, không từng có biến hóa, đó cũng là đáng tiếc, chỉ là ta lại yếu kỳ, đến cùng giờ phút này chi ta, tại đằng sau lại đã trải qua sự tỉnh gì, mới khiến cho ta có như thế biến hóa. Khai Hoàn mặt kiếp thiên tôn mỉm cười bên dưới, nói bất quá, các ngươi tồn tại ở này, đã tựa hồ đã chứng minh ta trước mắt đi chi đạo là thất bại. Khai Hoàn mặt tiếp, dùng cái này thân là mặt kiếp chu hóa, cuối cùng sẽ chém tới vạn vật Thôn Sinh, tái diễn hỗn độn. Như vậy hành đạo, tựa hồ thất bại, hoặc là nói, chí ít chưa từng đi đến cuối cùng. Kê Vô hoặc trầm trừ một lúc, hay là dò hỏi, đã biết thất bại, ngài còn muốn tiếp tục nữa sao? Khai Hoàn Mạn Kiếp thản nhiên cười nói, "Tự nhiên, bởi vì ta chi là ta. Khoảng thời gian này ta, vô luận là kinh lịch, hay là đạo tâm, cũng hoặc là đối với bạn vật linh mộ, đều sẽ để cho ta làm ra quyết định này, quyết định này chưa chắc là đối với, chưa chắc là sai, có lẽ về sau cũng sẽ cảm thấy lúc này quá khích, thường xuyên hối tiếc, thậm chí sẽ suy nghĩ nếu là làm ra mặt khác lựa chọn, liệu sẽ khác biệt. Nhưng làm một lần nữa trở lại quá hứ, Tại cái kia thời gian, hoàn cảnh kia, lúc đó chi ta, như cũng hay là sẽ làm ra lựa chọn này. Mỗi người đều có chính mình muốn đi con đường. Thậm chí, mỗi cái giai đoạn đều là như vậy, mà đời này cầu đạo, con đường này đến cùng là đúng hay sai, là tốt là xấu, cũng chỉ có đến kết cục thời điểm mới có thể đi nhận rõ. Người như vậy, ta cũng như vậy, thường sinh cũng giống như thế. Khai Hoàng Mạt Tiếp Thiên Tôn thanh âm dừng một chút, chợt cười lên, nói mặc dù ta không biết ngươi là thế nào tiến đến thái nhất vùng đất Bàn Nguyên, đạt được rất nhiều đạo vận, thế nhưng là gặp ta chỉ bằng lưng, lại cũng chỉ cùng ta chuyện phiếm mấy ngày, chỗ đàm luận sự tình, ngươi vô ý Ngược lại là cũng có thể tiếc. Đối với ngươi mà nói, có phải hay không quá thua lỗ chút. Hắn con ngươi bình thản hờ hững, đảo qua trước mắt đạo nhân, đáy mắt tựa hồ nhìn thấy ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm mang lăng lệ chi khí, mỉm cười nói, "Tốt, đã ngươi là đệ tử ta, như vậy đảm luận một mối, nhưng cũng xem như họ cách, như vậy. Vậy ta." "Không, giờ phút này phải nói là vi sư. Vi sư liền cho ngươi một phen cơ duyên thôi." Hắn nhấc lên để ngang tại trước người thanh kiếm kia, thản nhiên nói, "Ta xem tu vi ngươi còn còn chưa từng đến biên mãn cảnh giới, căn cơ không đủ ủng hộ, cái kia một sợi ngữ chi khí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 Vây phần lần này xa cách bạn cổ lễ bật, ngươi khi nào có thể cầm tới, ngược lại là xem chính ngươi. Mà khác, nếu là ta cuối cùng có lĩnh mộ mới, tìm được càng thêm xa xôi con đường, có thể tặng cho ngươi một thanh kiếm." Khai Hoàng Mạc Tiếp Thiên Tôn mỉm cười nói một chút kiếm trong tay. Thanh kiếm kia thân kiếm thon dài, vỏ kiếm mạ vàng, cử lập lễ, nhưng lại có từng kia cùng này, lập lễ không lắm phù hợp nguyện ý, cặp kia từ đầu đến cuối, vô biên đạm mạc con ngươi nhìn chăm chú lên trước mắt tương lai đệ tử, mỉm cười nói, "Dù sao, lấy ta con trì, ngươi bây giờ hẳn là còn kém một thanh kiếm, không phải sao?" Tề Bộ hoặc ngẩn Nại Khai Hoàng Mạt Kiếp cũng đã phất tay áo đứng dậy, ứng dụng cấm độ, hai người rời đi. Từ tiêu xái trong dòng, thoải mái tự tại, cùng lão giả ấm tuần nhu hòa, hoàn toàn khác biệt. Đêm nay lương độ đã là hồi lâu, lại nhiều đảm luận vô ích, ta liền rời đi. Về sau Thanh Nhã hắn dừng một chút, bị cười nói, "Không, tại ta là sau, Vũ Nhũ là trước, ở bên này bờ bên kia, rốt cục giao hội thời điểm, ngươi ta gặp lại thôi." Mà ở tại rời đi để vô hoạt động cảnh trong mắt, một tay cầm kiếm, ngay cả vỏ kiếm hướng phía phía sau chém ngang đi qua, cho dù là nhất chi bản nguyên ghi chép phía dưới rất nhiều tin tức lão vận, lại cũng trong nháy mắt này bị đánh ngắt ngoan của tóc, dung mạo trong sáng phi phàm trung niên đạo nhân như người, con ngươi sâu thẳm hờ hững. Bực này kinh lịch từng có một lần, đã trải qua đầy đủ, đã đủ lấy an ủi tâm này nghi ngờ, nhưng lại không cần lưu lại cho mình tìm kiếm tương lai đằng sau đường. Như vậy quyết đoán, hành đạo chi tâm quá mức kiên cố, lại tại chém vỡ cái này thái nhất bản nguyên ghi chép thời điểm, ngũ tuẩn thế đem tự thân đối với việc này ghi chép cùng ký ức đều ném hết. Thái thượng là thuần túy nhất hành đạo giả, với hắn mà nói, biết tương lai chính mình chi đạo tất nhiên là khoe khoang, nhưng là kiên định con đường của chính mình, mà không bị đến ảnh hưởng nhưng cũng là chuyện trọng yếu hơn. Thái cổ Ban Sơ chi niên, nơi này trên tảng đá, cổ đạo nhân ôm kiếm mà ngủ, chim hót thay dù, đoạn vật tự nhiên, bỗng nhiên mở to mắt, màu ám kim trường kiếm liền vọt vùng đánh, đem mặc khắc một thanh trường kiếm màu xanh kiếm quang phá toé mắt rồi, trận hợp kiếm rơi xuống, trong nháy mắt không chút nào kém hơn tại kiếp khí chi kiếm kiếm ý mãnh liệt tảng ra, đem kiếp này kiếm kiếm trận chẻ mở. Người mặc đạo bào màu vân sẫm, khí chất lộc lẫy đạo nhân ngước mắt, đáy mắt còn có chút hoàng hốt. Vượng tình hoàng hốt như một đại mộng đem tỉnh. Sắc mặt thanh lãnh ngọc thần đạo quân thản nhiên nói, khai hoàn mặt tiếp, ngươi tại chìm vào giấc ngủ. Cơ nào lời biếng? Khai Hoàn Mạt Kiếp Thiên Tôn thản nhiên nói, ước chừng là trong giấc ngủ. Mơ tới cái gì? Mơ tới cái gì? Ta đã quên mất, tựa hồ là một người đệ tử. Khai Hoàn Mạt Kiếp Thiên Tôn giờ phút này cũng đã bắt đầu có chút thay biến, đã không còn chấp nhất tại mọi việc, chỉ là thản nhiên nói, rất nhiều ký ức càng sự tỉnh, đều là đã quên mất, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy, ta trong tương lai, có lẽ sẽ có một cái coi như không tệ đệ tử. Mà tựa hồ, ta tại trong ngực đáp ứng hắn, muốn cho hắn lưu lại vài thứ, sẽ có một ngày, như có thể làm thành, liền làm làm lễ vật. Đệ tử? Ta chi kiếm muốn áp đảo ngươi. Diện mục thanh niên thiếu niên nói Quân ngạo nên nói, "Ta chi đệ tử, cũng tất nhiên áp đạo người phía trên." Lúc đó, khi kế thừa Ta chi kiếm quyết thi hảo, như cũ hành tẩu ở Thương Sinh bạn bật ở giữa, đem đạo này duy Ta chi một tôn, trải rộng Thương Sinh. Một bên thanh niên hai tay vây quanh, hờ hững nói, "12 cái." "Cái gì?" "Ta nói, ta lúc có 12 cái đệ tử, mỗi một cái đều là khi siêu thế chi tuấn kiện." Khai Hoàng Mạc tiếp thiên tôn thản nhiên nói, "Tốt. Lúc đó, lại để cho ngươi Ta chi đệ tử lại đi so qua, lấy chia trên dưới." Lúc đó, khi mời Thiên Hạ chi Thương Sinh chư thần, Cùng xem chi. Cái ba cẩu nguyện phiêu à, làm việc và nghỉ ngơi lại tệ. A tưởng tổ hết chương 544, ngươi muốn thành rõ ràng hay là thành ngữ? 1. Chương 544, ngươi muốn thành rõ ràng hay là thành ngữ? 1. Chương 544, ngươi muốn thành rõ ràng hay là thành ngữ? Kê vô hoặc mở mắt thời điểm, nhìn thấy chính là phục hi một tấm tiết thúi không thể xấu hơn nữa là mặt. Trên gương mặt này mang theo mỉm cười, nhưng là liền ngay cả mỗi một cây trong lỗ chân lông đều chảy xuôi ác ý bờ môi nhỏ bé không thể nhận ra động đến lấy. Giống như thái cổ cổ thần nói nhỏ ở chọc nói như vậy không ngừng mà bị một tấm mỉm cười mặt cho niệm đi ra, cho ta tỉnh lại, không tỉnh được nói liền mãi mãi cũng không cần tỉnh. Muốn cắt lời nói không cần tại A ba trước mặt cắt. Ngươi muốn chết thật ta còn phải đi vớt ngươi cái biểu tình kia, giống như là dự định muốn làm trận đảo cái hố đem hắn chôn giống như, nhưng lại tựa hồ là mặc dù như vậy báng giận, nhưng lại hết lần này tới lần khác vẫn là phải muốn kéo căng lấy khuôn mặt, lộ ra mỉm cười chiếu cố thật tốt hắn, cho nên cái này một cố biệt cốt liền lựa cháy đổ thêm dầu bình thường dâng lên. Khi nhìn thấy Tệ Vô hoặc sau khi tỉnh lại, phục hi chiếu cố Tệ Vô hoạt động tắc dừng một chút. Sau đó đùng một chút đem trong tay đồ vật trực tiếp ném tới đạo nhân trên thân, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Sau đó miến răng nghiến lợi, "Tuối người đi, một thanh hao ở đạo nhân cổ áo, dùng sức kịch liệt lắc lư, cắn răng nói, "Tiểu tử ngươi, có phải là cố ý hay không? Ngươi có biết hay không ngươi bất tỉnh trong thời gian 1 tháng ngày mặt, đều là lão tử đang chiếu cố ngươi." Cuối cùng là không cần lại tiếp tục cho tên tiểu tử thúi này làm bả mẫu. Tại đạo nhân này ngôn mê thời gian bên trong, phục hy không thể không tại oa hoàng nhìn chăm chú phía dưới, phi thường dụng tâm chiếu cố người đạo nhân này, trong đáy lòng lần thứ nhất thành tính hy vọng tiểu tử này đứng cắt trong tay mình đi. Liền ngay cả năng đó chiếu cố Huyền Đô, hắn đều không có dụng tâm như vậy. Khi đó chiếu cố Huyền Đô tiêu chuẩn cơ bản cũng chỉ có một đầu, không chết là được, có thể phục hồi nhưng cũng không thể không như vậy. Bởi vì nếu như hắn không đến chiếu cố Tế Bồ Hoàng, như vậy thì sẽ là oa hoàng đến tự mình chiếu cố hắn. Nhìn thấy oa hoàng chiếu cố đạo nhân trong nháy mắt đó, phục hồi có một loại chính mình dùng cái trán hung hăng đâm vào Bất Chu Sơn bên trên, đem chính mình đụng ngất đi, sau đó để cho oa hoàng tới chiếu cố sự vọng động của mình, cuối cùng hắn kéo căng lấy mình cười, đem oa hoàng đưa ra ngoài, nói mình cảnh giới cao hơn một chút hay là chính mình tới chiếu cố tiểu tử này đi, để Hi Hoàng ăn quả đắng phương pháp duy nhất. Hoa Hoàng, giờ phút này phục Hi mang theo Tế Vô Hoặc cùng áo, mắt dọc giận giận, nói bất quá, tiểu tử ngươi cảnh giới, vậy mà lại ngất đi, nói, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cái gì? Tế Vô Hoặc suy nghĩ chậm rãi hội tụ tỉnh lại. Trước đó cùng mở màn mạc tiếp tiên tôn đàm luận đều là ở trước mắt nổi lên. Đó là ban sơ hành đạo mới bắt đầu lão sư, nhuệ khí phong mang, lại ngạo mạn bệ nghệ, duy trì có lòng cầu đạo, một lấy sâu trì, cực kỳ kiên định, dù cho là biết tương lai khả năng Nhưng cũng đối với mình chi đạo có chút dao động, để bố hoặc nghĩ đến Mở Hoàng Mạt tiếp thiên tôn lời nói, lưu lại một chỗ hành cùng, cũng hoặc là luyện đan chỗ, ta suy nghĩ một chút, liền cứ gọi là là đâu xuất cùng ngươi sau khi lên trời, tiến đến tất nơi, tìm này đâu xuất cùng, ta sẽ đem thân này hành đạo. Phương hướng, là cái gọi là tự cực nhi siêu thoát phương hướng, đều ở lại nơi đó, để làm ngươi cùng ta luật đạo cơ duyên. Cùng một thanh kiếm đầu xuất cùng. Đây đủ cấu thành kiếm trận cuối cùng một thanh kiếm, cùng tự cực nhi siêu thoát phương hướng. Trên lý luận trời nói, Cung Thế Vô hoặc nói chuyện với nhau mở hoàng mặt tiếp thiên tôn chỉ là một chi bản nguyên lưu lại đi chép, bất quá như là cái bóng trong nước bình thường, nhưng là, Tề Vô hoặc biết rõ lão sư cảnh giới cao thâm, xa xa không phải thời khắc này chính mình đủ khả năng minh ngộ. Hắn hiện tại cũng cũng biết, chính mình nói chuyện với nhau người là thật là giả, là hư là thực, sẽ hay không đối với chân chính lão sư thái khứ chi thân, mở hoàng mặt tiếp thiên tôn có chỗ ảnh hưởng. Tại trên đại đạo, nên không có nửa điểm ảnh hưởng. Đâu xuất cung bên trong, là có hay không có cái gì tồn tại đâu. Đạm nhân vô ý tức xa xa nhìn lại, ánh mắt lướt qua cắn răng nghiến lợi phục hi. Nhìn lên bầu trời, trong bầu trời vân khí lưu chuyển, Tê Bố hoặc ở thời điểm này, lại phát hiện trên bầu trời từng tia đặc thù gần sóng, phản vật là nước vận sóng, giống như địa quang. Cho ăn, tiểu tử túi, ngươi đang nhìn cái gì? Phục Hy dùng sức lắc Lư Tề Tê Bố hoặc tới gần, mắt dọc mang theo ý uy hiếp, nói rõ ràng, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Là ta đưa cho ngươi cơ duyên, như là người, gặp mặt phân một nửa, chẳng lẽ không phải đương nhiên sao? Tê Bố hoặc nói nơi nào có quy củ này? Khi hoàng tử cười nói, ngày xưa không từng có, hôm nay chính là có. Đạo nhân nói nếu ta không muốn nói đâu, Phục Hy nhếch miệng lên, nói "Vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi, bản tọa sẽ tự ở trong đầu của ngươi tự mình lấy ra." Việc quan hệ tam thanh siêu thoát lý lẽ, thật sự là một quật bảo vật khó lường. Hắn rách lấy thời khắc này tề bỗ hoảng, đáy mắt tản mát ra có chút nguy hiểm lưu quang, đạo nhân chân chính cảnh giới, liền ngay cả chân quân đều không có chứng đạo, mặc dù nói căn cơ là dày đã chút, nhưng là đối mặt với lục giới chơn nhà, nhưng cũng là không hề có lực hoàn thủ. Sau đó Phục Hy nhìn thấy người đạo nhân này tứ chi bỗng nhiên đè xuống, cổ đều không xuất lực, hướng thẳng đến phía sau giật dẻo rủ xuống. Thật giống như một cái lập tức liền muốn cấm mèo, thân thể tứ chi đều hoảng hảng ung dung. Nam tử áo xanh tựa hồ đã nhận ra cái gì, trên mặt mỉm cười ngưng kết. Sau đó đạo nhân này dồn khí đan điền, mở miệng nói, "Nương nương." Thanh âm suy yếu, phúc hi trên khuôn mặt thần sắc ngưng kết, "Cho ăn." Tiểu tử đối, loại trò đùa này đúng bảy trải qua mà a, ngoại tạo ngươi tỉnh nam tử áo xanh lần thứ nhất cảm thấy tê cả da đầu. Động tác trì trệ. Cảm thấy từ trên cửa sổ nghiêng xuống ánh nắng bị che lại, nam tử áo xanh thân thể cứng ngắc ở, từng chút từng chút quay đầu, nhìn thấy cái kia nhu hòa nữ tử mỉm cười. "Cái kia, a oa." Ngươi nghe ta giải thích, ngươi nghe ta giải thích a." Phục Hy đem đệ bố hoặc đặt ở trên giường, trực tiếp đem chân mềm đắp một cái ở đem nhanh nheo rút lên, biểu thị tiểu tử này thí sự không có. Đạo nhân kia mở to miệng, yếu ớt nói, "Lương lương, ta nói." Nam tử áo xanh quay đầu, biểu lộ giữ tợn như ác quỷ, gật ra mỉm cười, nghiến răng nghiến lợi, "Từng chưa nói ra á ba để đó, ta tới cấp cho hắn làm. Ta thân yêu cháu trai a, ngươi muốn ăn cái gì?" Thịt mông. Thịt mông chính là thịt heo, ngược lại là đơn giản. Phục Hy nhẹ nhàng tỏ ra, tiểu tử này cuối cùng vẫn có chút thức thời chi sự không có chỉnh ra đến quá chuyện phi phức. Đạo nhân ôn hòa nói, muốn 10 cân tinh đụ, cắt làm thịt thái, không cần gặp nửa điểm mập ở phía trên. 10 cân thì mỡ, cắt làm thịt thái, không cần gặp nửa điểm gầy ở phía trên. Còn muốn 10 cân tấp kim sơn sủ, cũng tinh tế cắt làm thịt thái, không thấy nửa điểm béo gầy thịt ở phía trên. Nam tử áo xanh dáng tươi cười ngưng kết, gắt gao nhìn chằm chằm đạo nhân kia. Đạo nhân ôn hòa không thay đổi. Chương 544, ngươi muốn thành rõ giảng hay là thành ngữ? Hai, chương 544, ngươi muốn thành rõ giảng hay là thành ngữ? Hai, cuối cùng Nam tử áo xanh không thể không từ bỏ hết thảy ý nghĩ, mặc dù nói lúc trước hắn cũng chỉ là dự định trêu đùa một phen đạo nhân này, ra vừa ra chính mình triều cố hắn 1 tháng lâu ác khí, nhưng ai người biết, đạo nhân này lại là quá cũng không nói rõ, trực tiếp làm ra hất bản bình thường thủ đoạn. Tê vô hoặc cũng chỉ là tại lấy ngôn ngữ khí khí nam tử áo xanh này. Hắn ngủ say 1 tháng lâu, cái kia rất nhiều đạo vận đều là đã tăng ra, đều tràn vào thái nhất công trong cơ thể, ngay tại từ từ tiêu hóa hấp thu, đối với thân này cũng là không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, sẽ không như lúc trước như thế, cái trán nhói nhói, căng đau như nước, cơ hội không cách nào suy nghĩ. Hôm nay dạo bước đi ra, ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời có từng đạo gọn sóng lẻn ra, ánh mắt trầm tĩnh bảo qua, liền đã biết, đây là tới từ ở thiên giới chư pháp, chỉ là trong đó nhằm vào nhân gian giới phong tỏa chư pháp, đã dần dần biến hóa, có loại hóa thành sát trận xu thế. Cái này một cỗ sát khí là nhằm vào ta, một cỗ khác không dùng với, là trực tiếp nhằm vào nhân gian. Tê vô hoặc nhìn lên bầu trời. Cách thức cùng, nhân gian giới tuyệt địa thiên thông chi trận, cùng thiên giới 36 trọng thiên trận pháp, phảng phất cùng thiên giới cố nhân bọn họ lẫn nhau tương vọng, trận pháp bản thân là không có quên ngữ tính chỉ là để mà ngăn ngủi ngăn cách lượng giới bằng lại, nhân gian giới tự nhiên là có thể tại trong cái thời gian này diễn tích xúc tự thân lực lượng, thiên giới tự nhiên cũng có thể. Nam cực Trường Sinh đại đế không muốn nhân tộc trở nên càng mạnh, mà Tư Pháp đại thiên tôn thì là càng thêm trực tiếp, địch ý của hắn không thể nghi ngờ khóa chặt Tế Vô Họa. Quan ngoại trừ Phật, thiên giới còn tiên, Nam cực Trường Sinh, Tế Vô Họa cũng không biết, đợi đến nhân gian giới khí vận dòng lũ lắng lại, tuyệt địa thiên thông trận pháp hiệu quả giảm xuống, mà thiên giới trận pháp mở ra thời điểm, sẽ phát sinh cái gì? Giờ phút này lẫn nhau địch ý đều là ngăn ngủi thu liễm, như là nắm tay thu hồi đều là đang đợi xúc thế hung hăng đập ra trong nháy mắt. Chắc hẳn, cái kia tất nhiên là Thạch Phá Thiên Kinh một trận chiến. Đạo nhân mấp máy môi, đáy mắt có thần sắc lo lắng, mà đã chú định phải đối mặt Ngọc Hoàng Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh, Bắc Cực Tử Vi ba cái cùng cảnh chém giết phục hi lại ngược lại nhàn tản không gì sánh được, thường xuyên lôi kéo ba hoàng tại trong thành trì này giải sầu, gặp đạo nhân bộ dáng, lại là chủ động mở miệng đáp lời, "Nói ngươi đang lo lắng cái gì?" "Lo lắng một giáp sau sự tình." Tê Vô hoặc thanh âm dừng một chút, thản nhiên nói, "Nhân gian khí vận biến hóa yên ổn rất nhanh, chiếu vào xu thế này đi, có lẽ không dùng đến 300 năm thời gian." Việc địa tiên thông chi trận liên sẽ bởi vì nhân gian khí vận dòng lũ dần dần bình phục lại mà uy năng giảm xuống, đến lúc đó, cũng ngay giới chư thần phát hiện, nhân gian khí vận sẽ không dòng lũ bình thường đâm một cái liền nổ tung thời điểm, liền sẽ khai thác hành động đi. Hắn chỉ chỉ trên trời lưu chuyển chi trận, như một mảnh bình thường mây đen giống như độ vật. Ta giống như có thể cảm giác được, cỗ khí tức kia là khóa chặt ta. Vừa chỉ chỉ phương nam, nơi đó thường xuyên có thể nhìn thấy dáng mây lưu chuyển, đẹp không sao tả xiết, nói nơi đó thì là càng thêm thuần khiết chút, tựa hồ cũng không phải là chỉ vào người ta, mà là chỉ bảo nhân gian nơi giới. Phục Hi không nhiều để ý. Chỉ là tản mạn nói ta, tạm thời không để cập tới. Ngươi đã có cơ duyên, có ngự cảm nội tại, chỉ cần ngươi không đến mức triệt để lãng phí hết lần này cơ hội, thảo thảo thể ngộ nhiều một ít thời gian, như vậy cái kia Tư Pháp Đại Thiên Tôn không phải là đối thủ của ngươi, chí ít không dễ dàng như vậy đem ngươi gặm xuống đến, mà chỉ cần hắn không có cách nào khác một ngủ đem ngươi cho gặm. Như vậy, ngươi liền sẽ cấp tốc trưởng thành. Ngắn thì trong năm, lâu là cả năm, Tư Pháp cuối cùng không phải là đối thủ của ngươi. Đạo nhân không có phản bác một câu nói kia, hắn ngồi tại thủ tạng tất trên bậc thang, xuyên thấu qua cửa nhìn xem bên ngoài trên đường phố người đến người đi. Nói ta, tạm thời không để bắt tới. Hắn vô ý thức mở miệng thời điểm, cùng phục hi nói một dạng: Nhân gian làm sao bây giờ? Nam cực trưởng sinh đại đế con đường muốn vô tận luân hồi, lấy đạt đến trường sinh. Nhân gian vốn là hắn diễn đạo sở dụng, hiện tại việc cần phải làm cùng lợi ích của hắn trái ngược, hắn nhất định sẽ đối với nhân gian xuất thủ, sẽ gọt đi người hạn mức cao nhất, sau đó lưu lại lục để người tu hành có thể tránh thiên kiếp, chịu nam cực trưởng sinh đại đế phù chiếu, lên trời mà vị tiên nhân. Lại có chút giống là vây ba thiếu một binh pháp. Nam tử áo xanh tùy ý nói: Cái này sao, xe đến trước núi ác có đường? Năm đó Aoa ngủ đằng sau, ta cũng không có làm sao quản nhân gian dương giới, nhân gian không phải cũng cứ như vậy từng bước từng bước đi đến hiện tại. Gặp đạo nhân kia tựa hồ trong chú, hắn trầm ngâm bên dưới, trang trọng nghiêm túc tán dương, "Người tôi, sinh mệnh lực rất mạnh, không cần phải để ý đến, nhân gian sẽ tự mình tìm tới chính mình đồ ra. Thuốn hổ, ngươi không cần thiết quản những sự tình này, đi tốt chính mình đường, ngự đạo ngay ở phía trước, tại trạng thái này bên trong, thời gian kéo dài càng lâu thì càng là có chỗ tốt, nhân gian chi giới, sinh linh vô tận, ngươi lưu lại phong thần bảng cùng tuyệt địa thiên thông, dù sao trời sập cũng có cao to đỉnh lấy." Không cần lo lắng, tiểu tử ngươi coi mình là ai vậy, quả được ngược lại là rộng, ta đều không có quản." Tuở trẻ đạo nhân cầm lấy một cái trái cây, ương lược xuống. Dùng tay một cái đem trái cây đập vào phục hy trên đầu, im lặng một tiếng. Đạo nhân nói khẽ: "Ngươi nói không sai, trời sắp có cao to đỉnh lấy. Thế nhưng là, ta hiện tại chính là đứng tại cái này muốn trời sụp phía trước, cao nhất người kia." Chuyện này liền nên ta cái thứ nhất làm. Trừ phi sẽ có một ngày, ta cũng nói vẫn phục hy nhìn trước mắt đạo nhân, liễm liễm con người, hắn thở dài nói: "Thật không biết, ngươi cuối cùng sẽ đi tới chỗ nào?" Rõ ràng có trở thành song con đường đi, thế nhưng là ngươi dạng này tính cách, làm sao có thể siêu thoát được đâu? Ngươi không muốn đi đến ngươi lão sư bên người sao? Liên lụy quá nhiều lời nói, ngươi sẽ chỉ biến thành cái thứ hai bậc cực tử vi lại đế. Bác đế chấn bó. Tê vô hoặc không có trả lời, nghĩ nghĩ, nói ta đang suy nghĩ, ta có thể lưu lại thứ gì? Đạm nhân rời đi. Phục Hy nhìn xem hắn bóng lưng, đợi xem bó tính, lười biến nói, theo phương chân dạy, lịch tiếp độ người. Lập thiên chi đạo, địa chi đạo, nhân chi đạo, nhưng lại muốn ẩn thánh lộ ra phàm, ngươi lại phải làm thế nào đâu? Đến cùng sẽ trở thành rõ ràng hay là ngự. Người bây giờ cái này ngự chi tư thái, nhưng lại có thể gắn bó bao lâu? Là 10 năm, là 1 giáp, cũng hoặc là 300 năm. Phục Hy từ đầu đến cuối đều cảm thấy, đạo nhân kia sẽ chọn cực kỳ thể ngộ cái này ngự cảm ngộ, sẽ không kém hơn chính mình. Đạo nhân kia thân này có có từng tia ngự khí cơ, vì tôn trọng, cũng hoặc là nói, bởi vì tự nạo cùng lo lắng tiểu tử kia lại mở miệng hô to một tiếng nương nương, Phục Hy chưa từng đẩy ra đoạn tiên cơ, nhưng lại rất nhanh phát sinh sự tỉnh, liền phá vỡ Phục Hy ý nghĩ cùng suy đoán. Mà trước lúc này, thế giới, Bắc Cực Tử vi cùng Bộ dáng so với mấy năm trước, đã có chút nảy nở, chút thiếu nữ hai tay chống lấy cái cằm, nhìn xem nhân gian. Chúng điệp thở dài, đều đã rất lâu thật lâu rồi a. Chương 545, Vân Đạo Uyển mở một tiền lệ, rơi một con, là Xuân Thu. Một, chương 545, Vân Đạo Uyển mở một tiền lệ, rơi một con, là Xuân Thu. Một, chương 545, Vân Đạo Uyển mở một tiền lệ, rơi một con, là Xuân Thu. Vân cầm phát sổ bên trong, một đôi mắt trường lớn mà nhìn xem nhân gian dưới, một tấm trong ngày thường không buồn không lo trên mặt đều hiện đầy nhám trắng. Liền ngay cả lão Hoàng Nưu đi đến bên người đến đều không có phát giác được, thẳng đến lão Nưu vươn tay vỗ xuống bên cầm bà bay, thiếu nữ bị giật mình, thân thể đều rụt lại. Sau đó phát hiện là lão Hoàng Nưu, xoay người lại, ảo não trừng lão Hoàng Nưu một chút, nói nhu thúc, ngươi làm cái gì? Làm ta sợ muốn chết. Lão Hoàng Nưu không khỏi ha ha cười nói, ta sao đến liền giở ngươi? Rõ ràng là chính ngươi ngẩn người thất thần a, ta vừa rồi cũng không biết hôn nãy bao nhiêu âm thanh, kêu lớn như vậy ngươi cũng nghe không được, đừng bảo là phạt chúng ta, liền ngay cả vẻ một chút không hề quay đầu lại đầu, đến cùng đang suy nghĩ gì a? Tới tới tới, Nưu Thúc mang cho ngươi ngươi bạch hoa tiền tử tỉ tỉ trăm hoa mật, ngươi thích nhất." Vân Cẩm đấy mắt sáng lên một cái, nói trong hoa mật, "Nưu Thúc ngươi từ lâu tới." Lao hoàng Nưu Dương Dương đắc ý nói, tự nhiên là đánh cực tới, khuê một lang tiểu tử kia, dưới giường độn một đống, nói toạc một mép, cũng không chịu chi lại ra một chút đến, thật sự là quá cũng phải hỏi. "Hừ hừ, ta nói trong tay của ta có bạch hoa tu chân dùng, muốn hắn cùng ta cùng một chỗ đánh cược, tiểu tử này ngay từ đầu còn nói không ngần nghĩ, có thể cuối cùng vẫn là nhịn không được lòng ngứa ngáy khó nhịn tìm tới ta tới." "Hừ, ngươi Nưu Thúc ta thủ đoạn gì, tiểu tử này đạm hành gì?" Ta trước dạng này dạng này, sau đó dạng này ha ha, tiểu tử này không phải thua. Vẫn cầm nhìn xem mặt mày hớn hở lão Hoàng Nưu, nhìn hắn nói đáp ý của mình sự tích, giống nhau ngày xưa như thế, tinh chuẩn tìm được vấn đề điểm mù, nghi hoặc không thôi, nói Bạch Hoa tu tỉ tỉ chân dung. Nưu thúc ngươi tại sao có thể có cái này đó a? Lão Hoàng Nưu tiếng nói trì trệ. Toàn Tức nói, tự nhiên là dạ. Khô khô khụ, ta nói là, đại nhân sự tình ngươi không nên hỏi nhiều, ăn ngươi điểm tâm cũng được. Nhìn thấy thiếu nữ kia đưa thích bộ dáng, lão Hoàng Nưu dương dương đắc ý, ha ha cười nói, thế nào không thể so với vô học tiểu tử kia đưa cho ngươi kém đi. Sau đó liền gặp được Vân Cầm trên mặt mỉm cười đọc lại, cả người đều tiêu nhiệt xuống, thở dài. Lao Hoàng Nưu khẽ miệng giật một cái, thật không thể một bàn tay quất vào trên mặt của mình. Tôi ta đi, phá miệng này. Bảo ngươi nhiều lời. Miệng làm sao nhiều như vậy chứ? Vân Cầm nhìn xem nhân gian vận khí lở lở, nói nhu thục a, đã qua một giấc sao? Lao Hoàng Nưu ngồi đáp, mới đi qua 4-5 năm đâu, một giấc còn phải muốn 10 cái 4-5 năm. Vân Cầm cầm trong tay điểm tâm để ở một bên, hai tay chống cằm, thở dài. Nói thời gian làm sao vượt qua đến chậm như vậy đâu. Rõ ràng trước kia, thời gian trôi qua thật nhanh, nhìn xem mây, nhìn xem gió, bất tri bất giác chính là 1 năm a, này làm sao cảm giác rõ ràng đi qua một giấc dài như vậy, nhưng vẫn là mới đi qua mới năm nữa. Vân Cầm đạo, Newton ca, một giấc, dài bao nhiêu đâu? Lao Hoàng Lưu Nghi Nghi hồi đáp, nhân gian một người, ngươi nhìn hắn đi đường đều đi bất ổn, đến cuối cùng tóc trắng xóa, đi đường cũng đi bất ổn, đại khái chính là một giấc. Vân Cầm lại hỏi, như vậy 300 năm lại có bao nhiêu dài đâu? Lao Hoàng Lưu hồi đáp, tại 8000 năm trước chưa có hôn chiến niên đại bên trong một quốc gia từ thành lập năm đầu, anh tư bừng bừng bách phế đại hưng đến đỉnh thế, lại đến các loại vấn đề dần dần nổi bật đi ra, cuối cùng đủ loại nguyên nhân bị lật đổ rơi sau đó giật vòng, cũng chính là 300 năm. Hắn nhìn trước mắt thiếu nữ, Vân Cầm sinh ra ở 8000 năm trước, chỉ là chức nữ mang thai thời điểm bị Thanh Cảnh Uy đánh lén, Vân Cầm xuất thế đằng sau, nguyên thần mất ổn, bị phong vào vạn tái trong huyền băng mấy ngàn năm thời gian, chân chính khôi phục nguyên thần dần dần, dần trưởng thành thời gian, cũng liền đã là chức nữ lưu lang đều bị phong làm tình quân thời điểm, bất quá hơn 300 năm. Lão hoàng lưu nhắn đệ tử cùng nói 300 năm liền có thể xem như bất tận với ký ức khá là rõ ràng những kinh nghiệm này toàn bộ cộng lại thời gian đi. Thiếu nữ lên tiếng, có ý thức đến nay hết thảy thời gian, nàng đột nhiên càng thêm rõ ràng minh bạch đến đây là một đoạn dài đằng đẵng biệt ly. Lão Hoàng Nưu trong lòng than thở, đối với Vân Cẩm tới nói, cùng một người bạn bỗng nhiên cách biệt thời gian lâu như vậy, đúng là lần đầu tiên tử kinh kìa, hẳn là cực kỳ khó chịu đi. Hắn nhìn xem thiếu nữ kia ngồi ở chỗ đó, cúi thấp xuống manh mối nói gì đó, trong lòng không khỏi dâng lên đối với bản bối lo lắng chi tâm, đang muốn an ủi. Lão Hoàng Nưu lơ hai giật giật, liền nghe xem rõ ràng thiếu nữ đến cùng là nói cái gì, một bên mải dàng vừa nói, lặng giận, "Bồ hoặc ngươi vậy mà không nói cho ta, cái gì một đoạn thời gian, đây là một đoạn thời gian sao? Ngươi chờ, chờ ngươi trở về, ta nhất định nhất định phải hung hăng cắn ngươi một hụt." Vẫn cầm tức giận mày răng, Lao Hoàng Nưu đi lặng. "Nhà bình cô nương này, thật sự là tâm lớn vô biên mà, sẽ không chỉ đắm chìm tại tịch mịch cùng trong bi thương. Đối với đạo nhân kia nói, chỉ là biệt ly một đoạn thời gian sự tình." Vẫn cầm càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng nghĩ, cuối cùng náo náo một chút vỗ xuống bần khí, tay phải nhấc lên một thanh kiếm, xoay người lại, nói không nhìn rồi, "Đi." Lao Hoàng Nưu giận mình, "Nói ngươi muốn đi đâu?" Đi tu hành." Lao Hằng Như cố ý hít vào một ngụm khí lạnh, nói "Ngươi muốn đi tu hành?" "Hôm nay là ăn sai một chút tâm sao? Vậy mà chủ động đi tu hành." Đương nhiên, thiếu nữ kia nhấc nhếch yếm, cùng bác đế giống như con ngươi rủ xuống, cách Vân Hải nhìn xem nhân gian, nói "Trên trời này tam thập tam trọng thiên quyết, các nơi cũng bắt đầu bại binh bố trận, Thiên Thu viện càng là rất kéo căng, nhân gian cũng phong tỏa, bọn hắn khẳng định là cùng vô hoặc tranh phong, vô hoặc không nói cho ta, bất quá chỉ là bởi vì lo lắng ta làm ra sự tình gì." Nơi này sự tình bên trên, ta cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, hẳn không thể cắn hắn một cái. Thế nhưng là à, nói tới nói lui, không phải cũng là ta còn chưa đủ tham dự việc này a, vô hoặc chỉ là lo lắng ta mà thôi, chẳng lẽ lo lắng ta cũng muốn thủ ta tức giận, đây không phải rất không có đạo lý sao? Về sau sự tình nếu là càng ngày càng nhiều nói, luôn cảm thấy sẽ cách hắn càng ngày càng xa. Trên mặt thiếu nữ ý cười dần dần thu liễm. Lao Hoàng Nưu phát hiện nàng không cười lúc tức vậy, lông mi thanh lãnh an tĩnh, tóc mai giờ lên, đã là dần dần lớn lên, không có khả năng tiếp tục lấy thiếu nữ đến xưng hô giống như. Nàng dẫn theo kiếm, nghĩ nghĩ, nói tu hành tất nhiên là rất khổ. Nhưng ta lại cảm thấy Dạng này dần dần từng bước đi đến dần dần bị ly, từ trong thế giới của hắn biến mất, giống như càng cổ. Vân Cẩm Nhược nhấc kiếm, lông mi giơ lên, tóm lại, bản cô nương nhất định phải hảo hảo tu hành, để hắn giật nảy cả mình. Ngày khác, tất yêu cứu hắn một lần. Nhìn hắn lúc đó, có còn hay không khinh thường tại ta? Lão Hoàng Nưu ngồi ở bên cạnh đám mây bên trên, nghe cái này thanh lãnh thiếu nữ nắm tay nói nhỏ. Lúc này được này, lại cũng chỉ khi bình thường. Giờ phút này cũng chỉ cười. Gặp thiếu nữ kia vừa nói, trên mặt biểu lộ hay là chợt nên có chút dương dương đắc ý đứng lên, xoay người lại. Kiếm trong tay nằm ngang lưng đeo sau lưng, hai tay dựng lấy, bước chân nhẹ nhàng nhảy nhót lẫy đi về phía trước, nói đương nhiên, chưa luyện tốt răng lợi. Một giấc sau, hay là 300 năm sau. Vô Hoặc đạo nhân, cho ta các loại tốt. Nhân gian chi xuân tu lưu truyện, biến hóa cực nhanh, mà kẻ vô Hoặc ngẩng đầu nhìn đến một điểm kia khói mù lại dường như đã ở trên trời cắm rễ giống như, một ngày một ngày trôi qua, mặc dù nửa điểm chưa từng biến thiếu, lại tựa hồ như cũng chưa từng có thay đổi gì, chỉ là nương theo lấy thời gian trôi qua, mới có thể nhìn thấy nó đang chậm rãi tăng trưởng. Một ngày một chút, hai ngày một chút, Như là xuân nhập huyết dung, một ngày hai ngày không có phát giác được biến hóa gì, nhưng là ngày càng tích lũy thì là biến đổi lớn. Không biết đó là một loại nào đó tính công kích chất pháp, hay là một loại nào đó giấu kín lên pháp bảo. Chỉ biết nó ngày tại xúc thế. Chương 545, Bần Đạo nguyện mở một tiền lệ, rơi một con, là xuân thu. 2, chương 545, Bần Đạo nguyện mở một tiền lệ, rơi một con, là xuân thu. 2, dựa theo dưới mắt biến hóa tốc độ, ước chừng 10 năm, chính là ngẩng đầu có thể thấy được, một giấc không đến, liền có thể bao trùm toàn bộ thương cung, tề vô hoặc trong mấy ngày. Trợ hồ đang suy tư, mà nó ngự hình dạng thái thì đã là tại thể nội lưu truyện. Một ngày nọ, thủ tang tất có một tên đến từ trong cung thị vệ đến đây, trong tay bưng lấy từng quyển trụm, cuốn này quyển trụm lấy bạch ngọc làm trụm, màu mực làm nền, trang kim mực mà vì đó, phía trên là Lý Vi vương tự tay viết thư, cuối cùng tại nhắc lên chạm nhân hoàng đằng sau, liền nói: "Yếu đạo người đến là trước đó thế hệ hoàng lấy một thủy hảo." Chư cái đó ra, cũng không hắn nói, nhưng là rất nhiều cất dấu lời nói, liền đã trong này biết lấy hết. Đạo nhân im miệng không nói ngồi lâu, chỉnh tọ viết xuống một chữ, là lệ. Giết chóc vô tội viết lệ, bảo ngược không quen viết lệ phong ác vô lễ biết lễ, phù tà tuân chính biết lễ. Sau đó tại thị vệ này rời đi thời điểm, lấy ra một vật, để tên này tâm phúc thị vệ đem vật này dẫn đi. Mà cùng lúc đó, một cái thương lương ngũ cánh, trải qua cực kỳ lâu dài phi hành, xông phá phong tuyết, rốt cục đã tới phía trước quân trận doanh địa, đem một đạo ngọc giản đưa tới, tùy hành sĩ quan tướng tá không dám có chút kéo dài, lập tức đem ngọc giản này tầm tầm lục lên, bẩm báo cho Huy Võ Vương Lý Định. Bên trong là ngắn gọn truyền tin, bàn giao mấy chuyện, trước đây nhân hoàng tội ác, cùng nó tiến chết. Hy vọng Lý Định làm con hắn, vì đó lấy một cái thủy hảo Cái này kỳ thật đã là cuối đầu. Để thân nhi tử đi cho phụ thân lấy một cái thủy hảo, ngạn ngữ đều nói, người chết vạn sự không, hết thảy ân oán tựa hồ cũng là có thể tìm được một cái lý do gùm ra, Lý Uy vượn phán đoán bên trong, Lý địch mặc dù không đến mức lấy một cái địch vị, nhưng cũng có thể lấy một cái bình vị. Là lúc bắt địa, sóc quyết bay tán loạn, như lơ lửng, lập vào mặt đất xuống, khô lạnh. Uy vo vương chống thanh kia giết địch vô số thế thường, nơi này tuyết lớn đầy trời phía dưới, ngồi hồi lâu, làm ra hồi âm. Thủy hảo, ùng, cùng ác không thông biết dù, động tính loạn tường vi dù, tuân lễ loạn tường vi dù bạo dân tằng nghĩa biết ư, đã là ác liệt nhất á thuệ một trong, đây là làm nhi tử, cũng là trước hết nhất phản kháng vị này nhân hoàng uy võ vương Lý Địch, đối với nó cả đời, nấp hổm kết luận đánh giá, hắn tại biết mình cái chết của phụ thân tin tức đằng sau, chưa từng muốn mã trở lại đô thành, chỉ là chờ mặc lấy ra tuổi nhỏ thời điểm phụ thân cho hắn khóa trường mệnh. Lấy một bầu lựcỷu, đem cái này khóa trường mệnh đặt ở trên đá, liệtỷu bày xuống, như hết thảy uống, chật vai người, nhấc lên trường thương, đập trên mạng hắn định giống như truyền thuyết, lại không từng bay đầu. Mã ăn uống no đủ thương ứng chấn động hai cánh. Đập gió sương mưa tuyết, dù cho là huyết mạch khó được tinh thuần dị thú, khoảng cách dù sao cũng là xa xôi, vượt qua cái này thiên sơn vạn thủy vô số cách trở, đi tới trong nhân thế đô thành, thủ tang tất dưới linh đang lắc lư, cửa nhỏ đạo nhân chỉnh lý tốt quần áo. Như vậy, thể sư thúc, ta muốn lên đường. Thiếu niên đạo nhân minh tâm cáo biệt tề vô hoặc. Bỉ vừa nói, hành đạo giả cần hành tẩu ở tiến hạng, nhìn thấy thương sinh muôn màu, sau đó mới có thể nhìn thấy chính mình, tại bên cạnh ngài tu hành, mặc dù có thể đạt được vô số kiến giải, nhưng là tại ngài chỉ đạo phía dưới có được độ vận, dù sao cũng là ngài. Ta chỉ là như bạn học bước hải tự bừng rạng, chỉ có ta đi qua, gặp qua, sau khi tự hỏi lấy được, đó mới là con đường của chính mình cùng lĩnh ngộ, nếu không hành đạo, như thế nào đắc đạo, thì như thế nào ngộ đạo đâu. Ngắn thì 3 năm, năm, lâu là 10 năm, đệ tử nhất định trả sẽ trở lại. Đến lúc đó lại đem ta biết đều bẩm báo cho ngài. Thiếu niên đạo nhân minh tâm túi người bước bước nhỏ dược linh đầu. Lại sâu sát thí lễ, sau đó xoay người lại, đứng bước một, tiên định không thôi đi ra cái này thần võ đô thành, muốn đi nhìn một chút thiên hạ này nhất thống, vô số lý niệm va chạm đại thời đại mà cái kia mất đi ký ức thanh niên nhiều như mày, cuối cùng vẫn lựa chọn cùng mình tâm cùng lúc xuất phát. Tại đến từ Bắc Điệp Thương Ưng lướt qua thành trì chỗ cao nhất đại kỳ thời điểm, tương lai đạo môn tổ sư đi ra thành trì này, hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn cái kia cao nhất trích tinh lâu, lại cuối cùng cách quá mức xa xôi, không nhìn thấy cố nhân thân ảnh, hắn quay đầu, nhìn xem tiền phương của mình con đường, nói mỗi người có mỗi người đường muốn đi. Doãn A, chúng ta đi thôi. Hừ. Mất đi ký ức nam tử cười lạnh cũng đáp, nhưng cũng nửa bước không rời. Bọn hắn đi ra thành đi mà đến từ toàn bộ nhân gian giới dân chúng, nhưng lại tràn vào tòa thành lớn này bên trong. Đến một lần đi một lần, bờ bên này bờ bên kia. Trích Tinh trong lầu, đã là người mặc nhân hoàng phục xuất thanh niên một tay bị kiếm, trong mắt nhìn xem cái này bên ngông nhân thế, hắn bu tay, để cái kia thương lưng rủ xuống ở trên cánh tay, sau đó lấy được ngọc giản, xoay người, từng bước một đi tới bàn trước đó. Ngọc giản, quân chủ, liều cùng một chỗ. Thuỳ Hạo, thú lệ, từ xưa đến nay sẽ không còn so với cái này Thuỳ Hạo càng thêm mu lễ. Lý Vi Phượng nhớ lại vị kia thuốc phụ trước khi chết lời nói, "Nam kiếm, nói ta" đã sẽ không như ngươi bình thường hắn ánh mắt đảo qua cái bàn, nhìn thấy cái kia một góc cơ con chim, cùng đạo nhân kia đưa tới đồ vật, đó là đêm hôm đó rượu trong tay của hắn ấm, bầu rượu bị rửa ráy sạch sẽ, bên trong chỉ có trong suốt sạch sẽ thanh thủy. Lý Vi Phượng trong mắt, tựa hồ biết tất cả mọi chuyện, hắn năm kiếm, đi qua trên bàn hai món đồ này. Từng bước một từ này trích tinh lên lầu, đi xuống. Tướng quân tại chiến mã chạy lướt qua Tuyên Nguyên, thiếu niên đạo nhân đi tại trên đường của chính mình, mà đưa lưng về phía phương hướng của hắn, quân vương bắt đầu nhân sinh của mình, gió thổi qua trích tinh lâu, phất qua nhân rằng cái này ông trấn cũng bận rộn mọi người mới ra bánh nướng bốc hơi nóng, ven đường khói bếp nóng mùi ngùi, học đường học sinh còn muốn niệm niệm tụng đạo kinh. Tựa hồ từ trước tới giờ không từng thay biến, mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, mỗi người đều có mỗi người con đường. Như vậy rằng các nơi, người ta đều là ở trong đó, chính là quần quần hỗn trần, vàng bạc lại thế. Phục Hi trong mắt, đáy mắt khó được ôn hòa, lại tại giờ phút này, đột nhiên phát giác được không đối. Không đối? Lớn không đối. Đạo nhân kia tại tiễn biệt nhỏ hơn đạo sĩ lên đường đằng sau, vậy mà chưa có trở về. Nam tử áo xanh mặc dù không có đẩy xem bó tính, Nhưng mà nó bản năng cũng đã cảm thấy to lớn không thích hợp, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhìn thấy cái này cuộn cuộn trong hồng trần, một cỗ không có gì sánh tiện thanh khí phóng lên tận trời, tựa hồ đủ để bao trùm toàn bộ nhân gian, phục hi sắc mặt đột biến, trong một sát na lướt qua khoảng cách, lướt qua hồng trần, xuất hiện tại thanh khí này trùng tiến chỗ. Nhìn thấy chín bia trước đó, đạo nhân kia một mình đứng thẳng, mà trên người hắn ngự chi khí tức lại lạ tản ra, cũng hoặc là nói, chưa từng tản ra, mà là rơi vào trong tay, bị đạo nhân bài xích đi ra, hóa thành một viên hạt giống giống giống như tư thái, tại trong hồng trần này, đặc biệt lò mắt Vô Hi Hồng Trần nhìn xem đạo nhân kia bóng lưng, trong tay kéo lên hạt giống này. Trung quanh Hồng Trần tới lui, rộn rộn dần dần, lại tại giờ phút này phản phất hóa thành đơn thuần đối cảnh. Chưa từng thấy nhiều hai người bọn họ. Đạo nhân tiếng nói bình hàn, vô hi hoàng trong mắt, chí thượng thì là bỏ qua vật bật, duy ta tu hành, không bị ngoại vật chô câu nghệ, là duy siêu thoát chi đạo, là thành. Tâm thương thì là tuân theo ngữ chi khí tức, tiềm ẩn tu hành, che chở nhân gian, cuối cùng tu chỉ đến cực điểm, là cái gọi là ngữ. Như vậy, ta nếu là đem này ngữ chi khí tức hóa thành một viên hạt giống, rơi vào nhân gian, sinh trưởng tại trong hầm trận, làm này ngự khí tức phân hóa nhập thương sinh nhân gian, thì như thế nào đâu? Tê vô hoặc bản tay khẽ nhúc nhích, cái tiêu lự hạt giống rơi vào nhân gian. Trong một chớp mắt cùng nhân thế tương hợp, cái này ngự khí tức đến từ nhân gian thương sinh mỹ quý, bây giờ trở về tại nhân gian thương sinh, nhưng cũng là chuyện tự nhiên, mà ta, tự nhiên cũng có chính ta muốn đi con đường, không cần mượn nhờ người bên ngoài giúp ích. Đạo nhân xoay người lại, nhìn xem Hi Hoàng, nói khẽ, thiên địa có lại biến, nhân gian không cổ kim. Bần đạo Tê vô hoặc, dùng cái này ngự khí là con, rơi vào hầm trận. Cảm nhân gian này một giấc tuệ xuân đang độ. Đạc Hữu, như thế nào? Khi Hoàng Im miệng không nói không thể nói. Chương 546, đệ vô hoặc, ngươi muốn một bước lên trời không? Can ba cầu người phiếu, 1, 1, chương 546, đệ vô hoặc, ngươi muốn một bước lên trời không? Can ba cầu người phiếu, 1, 1, chương 546, đệ vô hoặc, ngươi muốn một bước lên trời không? Can ba cầu người phiếu lấy ngự cảnh cảm ngộ chi khí hóa thành một viên trung tự, trực tiếp chồng ở nhân gian giới. Hành động như vậy, cho dù là phục hi đều cảm thấy một cố cảm giác nói không ra lợi cùng khí phách đập vào mặt, gần như nện ở trên mặt, ngươi nói nhân gian bảo hộ không được. Bây giờ, liền để ngự thanh chi khí nhập hồng trần. Lự thanh phía dưới đều là run rế, như vậy thì đem lực song một sợi khí cơ chồng vào nhân gian. Mà chúng ta, ta tự có con đường của chính mình muốn đi. Dạng này bỏ qua, tâm cảnh hòa hợp cùng kiên định, tự có một cỗ không nói ra được ngông cuồng đập vào mặt, đây cũng không phải là lả cuồng ngạo cuồng, mà là mặc dù lại như thế nào trọng yếu chí bảo, nếu là cần, nói tặng liền tạo, nói bỏ liền bỏ, là cực kiên định chi cuồng, cũng là cực rộng rãi chi cuồng. Là mở hoàng mạc kiếp chi cuồng, cũng ngọc thần đạo quân chi cuồng ta tự hành đạo của ta. Thân này hết thảy biến mãn, tự xét lấy mình. Lại hỏi Thiên Điệu Trư Đạo Hữu, như vậy là thành, là ngự. Phục Hi liếc mắt nhìn trước mắt đạo nhân, cảm giác được người sau đạo tâm đang làm xong một bước này đằng sau càng phát ra kiên định, cũng không nói đến cái gì quên can lời nói, chỉ là tròng mắt nhìn về phía trước chín tòa to lớn bia đá, cùng dưới tấm bia đá một đường chuyển cơ, nói ngươi liền xem như gieo viên hạt giống này, nhưng cũng chưa hẳn có thể làm cho hắn nảy mầm, nở hoa. Mà lại, dự cái này một sợi khí cơ, nếu là ở chính ngươi thể nội, càng ngộ đầy đủ thời gian rải, đó là cơ duyên lớn lao sẽ để cho nệ căn cơ không gì sánh được dậy, thế nhưng là ngươi làm như vậy lợi nói, ai biết viên hạt giống này có thể hay không nảy mầm, hay là nói, sẽ ở cái này không hy vọng nhân gian hồng trận chi thổ bên trong tiêu tán. Vậy liền đánh cược một kèo đi, nhìn là ta sai hay là ngươi sai. Tê Bộ hoặc rối ra ngón tay chỉ viên hạt giống này, lưỡi khí trầm tĩnh ôn hòa, nói ta tin tưởng, nó tất nhiên có thể mọc ra, tại nhân gian này, sinh trưởng tại lòng người, tới tiêu lấy hồng trận. Phục Hi chỉ cười nhạt, cười nhạo, lại cũng không đồng ý vụ cá cược này. Thời gian trôi qua như thời gian qua nhanh chớp mắt mà thôi, Uy Võ Vương binh phòng không ngừng mà tiến lên, mà trong nhân thế mọi việc, yêu hận tình kỷ, gia cốt cân đoán, thay nhau trình diễn, đường kim nhân hoàng chất chính, đã qua 10 năm có thừa, hai mươi mấy tuổi cập quyền, lấy chuyên cần chính sự nền chính trị nhân từ chữ danh. Cũng có lẽ, chính là bởi vì vị này nhân hoàng tồn tại, mới khiến cho Bạch Tính tin tưởng thiên hạ nhất thống, nhân gian một lần nữa hợp nhất đại nguyện, mà sẽ không bởi vì Uy Võ Vương chỗ kia hướng vô địch binh phòng mà sợ hãi bô biên, trắng đêm có ngủ. Bây giờ trong kinh thành, nhân gian nguyên bản phân liệt các quốc gia Bạch Tính đều ở đầy sinh hoạt. Có thể mặc nam quốc địch vải quần áo Nghe được đã từng bắt điệu nhất thương viễn ca dao, có lại mạc nhìn nữa ngải múa, chần thế tiếng tỳ bà tấu vang hồn trận, khác biệt khẩu âm ngâm tụng thần võ quốc bài thơ, rất nhiều mỹ thực và văn hóa giao hòa, lại rốt cục trở về nhân tộc đại dương mênh mông ở trong. Nương theo lấy tiến trình này, thì là thật nhiều đám người ở kinh thành An Giang ngừng chân. Tây Môn lại xung là Tây Quốc một tên người Triều Tiên, ở nhà quốc quy về Trung Nguyên đằng sau, mang theo hiếu kỳ cùng tâm thần bất định đi tới Trung Nguyên trong thành trì, cuối cùng tại ngự đạo một bên tương đối xa xôi chỗ ăn nhà, khoảng cách trong truyền thuyết địa chiến bịa rất gần. Hắn thường xuyên nghe nói hơn 10 năm trước đạo môn quyết tuyệt Nói có một cái khó lường đạo nhân lập xuống cái này chín tòa bia đá to lớn, đem đạo môn đứng đầu nhất pháp môn lưu tại trên tấm bia đá, tất cả mọi người có thể tu hành linh hội, đằng sau thiên hạ các đại đạo môn cao nhân đã từng đến đây, muốn cùng nhau nội đạo, sau đó bác bỏ mảnh này công pháp, cuối cùng lại đều là thất bại mà quay về. Thậm chí có cười to khắp lớn, đem chính mình hao hết cả đời viết xuống đạo kinh phương pháp tu hành đều đều xé nát tán lạc xuống, như là tuyết rơi, từ cũng có người muốn tại trên tấm bia đá này lưu lại dấu vết của mình, trong đó tuyệt đại đa số đều là thất bại, nhưng là tại cái này hơn 10 năm thời gian bên trong Cũng rốt cục vẫn là có thiên tư tung hành người. Tại trên tấm bia đá này, lưu lại lẫm ta lẫm tấm văn tự. Có chỉ có một hai câu, có lại có nửa thiên. Đều là vẫn lấy làm tiêu ngạo, nhân hoàng hạ lệnh trọng thưởng chi, một chữ ngàn vàng. Trong lúc nhất thời, thiên hạ to như vậy, người người tranh chúc, đều là trọng thưởng lợi ích, muốn lĩnh hội ngộ ra trên tấm bia đá này thần vận cùng chưa biết, sau đó lại đem lĩnh ngộ của mình lưu tại đây chín bia phía trên, như có thể lưu lại đôi câu bài lời, thì là bên trên có thể vang danh thiên hạ, truyền cho hậu thế, dù gì cũng là có thể cầm tiền kim mua say, sống tiêu giao tự tại. Nhưng là tập thiên hạ chi lại tại có thể có thành tựu nhưng cũng không nhiều. Chương 546, đề vô hoặc, ngươi muốn một bước lên trời không? canh ba cầu người phiếu, 1 2, chương 546, đề vô hoặc, ngươi muốn một bước lên trời không? canh ba cầu người phiếu, 1 2, Tây Môn lại xung ngầm đầu, thấy được trên trời giống như mạng nhện vết rách giống như dáng mây càng ngày càng nhiều, tựa như là so với năm ngoái nhiều một ít, thế nhưng là hắn tự nhỏ liền thấy cái này dáng mây, sớm đã là tập mải thành thói quen, cho nên không hiểu rõ lắm các trưởng đối nhắc lên, cái này bất khí cảnh tượng kỳ dị thời điểm lo lắng. Hôm nay tư thủ không khóa, đội vàng đến qua chút đồ ăn chính là dự định tiến đến chín bia tiền có nhìn. Mặc dù nói mặt trên hết thảy văn tự đều đã truyền khắp thiên hạ, thậm chí có người cho là những văn tự kia bản thân quý tích đều mang đạo vận, cho nên liền ngay cả trích ra văn tự cũng cũng đủ, dưới mắt Lưu Truyền tại trong nhân thế này phiên bản, trên cơ bản đều là cái này chín tòa bia đá thấn bản, tha tấn này sự tình, vốn là không cho phép, về sau cũng không biết thế nào lại đột nhiên nhiều hơn rất nhiều phiên bản. Hắn hôm nay gấp gáp như vậy đi đi địa đá kia trước đó, là bởi vì hôm nay hẳn là vị kia phu tử dạng đạo thời điểm, đi trễ, có lẽ ngay cả vị trí cũng không có. Nên theo lấy tu đạo đạo kinh phổ cấp trọn vẹn hơn 10 năm thời gian bên trong. Gia về phần 70 tuổi, tuổi nhỏ có 5, 6 tuổi, đều có thể niệm tụng vài câu trong đạo kinh văn tự, mặc dù nói chưa chắc có nhiều thật mình ngộ trong đó thâm thúy đạo lý, nhưng lại ít nhất là có thể đỡ xưng làm một câu lang lãng chơi chạy, dựa theo vị kia phu tử lời nói, chính là đọc sách lại như là kéo cung bắn tên. Không nhìn thấy phương hướng, nhưng vẫn là dốc hết toàn lực kéo ra cùng, bắn ra mũi tên. Mũi tên trực tiếp hướng lấy phía trước bắn đi ra. Cái này giống như là niệm tụng cùng ký ức những cái kia, kỳ thật còn chưa thể lý giải nội dung. Đợi đến sẽ có một ngày, đương nhiên nhìn thấy nào đó một ngọn núi, Nào đó một con sông, một huyện nào đó sự tỉnh, ngày xưa chỗ Đọc sự tỉnh bỗng nhiên liền có lĩnh mộ mới, cái này liền coi như được là trong mũi tên cái địa. 10 năm chính là một đời, bây giờ đám người phần lớn thể nội đều có một sợi khí. Hoặc mạnh hoặc yếu, nhưng lại đều xem như khả kham dùng một lát, mọi người thời gian dần trôi qua đã thành thói quen tu hành chi khí tại thể nội tác dụng, ngày xưa ấy, duy trì có số ít người tu hành hoặc là nói tu võ người kiên suất, mới có thể dung nạp khí cơ ở thể nội sự tỉnh, cơ hồ giống như là đang nghe chuyện hoang đường một hạng. Tây môn đại xung bước chân nhẹ nhàng lấy một có phần tốc độ nhanh chạy hơn mười dặm, thể nội một cố khí lưu chuyển không ngừng, trên phạm vi lớn giảm đi tân thể mật nhọc, lại có bên trong lấy hơi, để hắn có thể thoải mái mà làm đến những này, không thể không biết mệt mỏi. Ven đường nhìn thấy có chút cửa hàng tiêu hợp độ, cần muốn chọc giận, cơ mấy tầng. Như vậy mới có thể đỉnh nổi cái kia nặng nề trăm cân nồi sắt lớn, mới có thể trong vòng khí thôi độc liệt hóa nấu dầu, để làm ra đồ ăn càng phát ra ngon miệng. Nghe nói tại phía trước nhất mấy năm, khi khí dần dần phụ cập thời điểm, nhanh chóng nhất làm ra cải biến chính là hai cái địa phương, một cái là tiệm ăn, một cái là câu lăng. Ăn, sắc Tiếng cũng, Tây Môn lại xung một hơi chạy vội tới chín tòa bia đá chỗ, gặp được vị tiên phu tử, một thân màu đen bảo phục, khí chất ôn nhuận, nhìn qua ước chừng 26-27 tuổi, nhưng lại từng nghe hắn nói đến, bây giờ đã 30 tuổi, lại là được bảo dưỡng rất tốt. Nương theo lấy đạo kinh truyền khắp thiên hạ, theo sát đạo sinh chính là phá giải cùng truyền thụ đạo khi người. Là vị kinh sư đạo sư, coi đây là sinh. Vị này phu tử ở chỗ này giảng thuật đạo kinh rất lâu, chỉ là mỗi lần cũng sẽ không giảng thuật quá sâu, cái này hơn 10 năm thời gian bên trong, không biết bao nhiêu người đã nghe qua hắn giảng thuật đạo kinh. Hôm nay đã bắt đầu giản tuận, Tây môn lại rung thả chậm bước chân, đi đến sau cùng vị trí, tìm cái đất trống khoanh chân ngồi xuống, nghe phu tử ngự khí bình thản giản tuận. Rất nhanh liền đắm chìm nhập trong đó, chỉ cảm thấy thể nội khí tựa hồ cũng hoạt bát rất nhiều. Chính nghe như xi si như say thời điểm, lại lại im bắt mà dừng. Tây môn lại xung trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối, từ từ từ loại kia tính vào phương thức bên trong tĩnh táo lại, hắn luôn có loại cảm giác, cảm thấy đạo kinh này không nên ở chỗ này ở giữa gây mất. Nghe phu tử giảng thuật đạo kinh đám người đều đứng dậy, hành lễ, nói lời cảm tạ. Phu tử cũng đứng dậy năm lễ. Sau đó mọi người tất cả đều tản ra đến. Phu tử bước chân ôn hòa, Tây Môn Đại Dung trong lòng tiếc nuối rất sâu, hắn không khỏi mở miệng nói, "Phu tử, phu tử, cái kia mặc áo bào đen, thân hình cao lớn thon dài phu tử ngừng chân ngoái nhìn, nói Tây Môn, có cái gì chớ không rõ sao?" Tây Môn Đại Dung có chút có khó gấp, hắn không nghĩ tới vị này phu tử bệnh mà lại nhớ rõ mình danh tự, cảm thấy trừ bộ kết thúc gấp rút bên ngoài, còn có từng kia nho nhỏ mừng thầm, lúc này cẩn thận hành lễ, sau đó dò hỏi, "Phu tử ngài giảng thuật đạo kinh rất rõ ràng, ta không có cái gì chớ không rõ, chỉ là rất ngạc nhiên." Hắn trầm trừ một lúc, Nói đương phía sau, tự hồ vẫn còn có chút trống không địa phương, luôn cảm thấy còn có rất nhiều thứ không có nói thuận. Thanh âm của hắn không khỏi càng ngày càng thấp, trong đấy là ngạo náo náo chính mình. Chính mình đây là đang nói cái gì? Là nói phu tử tàng từ sao? Chương 546, đệ vô hoặc, ngươi muốn một bước lên trời không? Canh ba cầu người phiếu, 2, 1, chương 546, đệ vô hoặc, ngươi muốn một bước lên trời không? Canh ba cầu người phiếu, 2, 1, lại là không nghĩ tới, vị này 30 tuổi phu tử lại là hồi đáp, đạo kinh đúng là còn không có kể xong. Tây môn đại xung khẽ giật mình, Sau đó cơ hồ là vô ý thức nói vậy ngài vì cái gì không tiếp tục nói tiếp đâu? Phu tử dừng một chút, ánh mắt rơi xuống, luồn tay vuốt vuốt người thiếu niên tóc, nói bởi vì còn chưa đủ thời điểm. Không đủ thời điểm. Ân. Nam tử mặc áo bào đen ánh mắt nhìn xem một chỗ, nói nếu là đem dạng thuật đạo pháp, so sánh là đang trồng một cái cây lời nói, như vậy cây này hay là chủng tự thời điểm, nên như thế nào chăm sóc, sinh trưởng ra chồi non trui từ dưới đất lên thời điểm, nên như thế nào chăm sóc, cùng chổ nhánh sinh trưởng thời điểm, lại nên như thế nào chăm sóc, đều là khác biệt. Không đồng thời kỳ, liền nên có khác biệt chiếu cố phương pháp. Vi phạm lúc đó, đốt cháy giai đoạn chẳng những không có lợi, còn sẽ có rất nhiều chỗ hại. Tây môn đại sung hoàng hốt, giống như minh bạch cái gì, nói ý của ngài là, chúng ta bây giờ còn chưa đủ nghe tiếp xuống đạo kia sao? Phu tử cười cười, không trả lời thẳng, chỉ là ôn hòa nói, đợi đến tây này, chân chính phá vỡ thổ địa, sinh trưởng ra chồi non thời điểm, ta lại ở chỗ này khai đàn giảng pháp ba ngày. Đến lúc đó, nhớ ký đến. Tây môn đại sung mừng rỡ đáp ứng, áo bào đen phu tử đã dạo bước quay người rời đi, mới một cái hoàng hốt, một cái không có chú ý, liền không còn nhìn thấy hắn, về đến trong nhà chính là cùng trong nhà phụ huynh nói đến việc này, lại không ngờ tới, phụ huynh lẫn nhau đều là cùng nhau cười to. Thầy môn đại sung không hiểu, mà cha nó huynh thì là cười to sau khi vừa rồi giải thích nói, hắn a, từ 10 năm trước cứ như vậy nói. Ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy chờ mong. Thế nhưng là trăm ngày đi qua, ngàn ngày đi qua, 10 năm trôi qua cũng chưa từng nhìn thấy hắn khai đàn giảng pháp. Hắn giảng thuật cũng đều chỉ là đơn thuần nhất chi đạo trải qua. Đạo kinh thôi, vạn pháp vạn trải qua căn bản, đương nhiên là cao thâm mật chắc, đạo pháp thâm thúy, thế nhưng là đạo kinh truyền lưu thế gian như vậy trường đã sớm nói ra nói tới, các nơi cũng đã có dọc theo người ra ngoài các loại huyền diệu phát môn, hắn còn tại giảng thuật đạo kinh, tổng cũng cho người một loại, kỳ thật không có bao nhiêu đồ vật cảm giác. Người nhưng bất tất để ý. Ngày khác ta vì ngươi tìm một vị kinh sư lại tu hành hóa hư dưỡng thần tiên, càng có ích lợi, không cần phải đi cái kia chín biển trước đó thường rồi, lại là hao phí thời gian quá lâu. Tây môn đại sung há hẩm, muốn phản bác, lại là không biết từ chỗ nào mở miệng. Chỉ là nói, phu tử nói, hắn biết lái đàn giảm phát, mà nam tử này thuận đường đi buôn bán đồ ăn chỗ mua chút rau quả trái cây, thuận thế trở về thủ tán tất chỗ. Ngoài cửa trên ghế nằm, nam tử áo xanh lưỡi biếng nằm ở nơi đó, giống như là một đầu mùa đông dưới ánh mặt trời phơi nắng ráng. Nam tử mặc hắc bào không có ở trên người hắn dừng lại quá nhiều lực chú ý, dạ bước đi vào bên trong đi. Nam tử áo xanh mở to mắt, nói đệ Vô Hoặc. Áo bào đen phu tử dừng chân lại, ánh mắt rủ xuống đến khi hoàng không phơi nắng sao. Nam tử áo xanh thản nhiên nói, hơn 10 năm thời gian, một cái chớp mắt liền đi qua, ngươi nói một chút, ngươi năm đó gieo xuống loại kia con, mộc già sao? Đệ Vô Hoặc hồi đáp, tất nhiên là ngay tại dần dần sinh trưởng, sinh cơ bàng bạc. Sinh cơ bàng bạc. Phục Hi cười lạnh. Rõ ràng ngón tay chỉ Thiên Hùng, nói trên trời trận pháp tại trong thời gian 10 năm mặt bánh trướng gấp bao nhiêu lần, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn đi, bà tọa không ngại đem cái này nói chuyện rõ ràng, đó chính là Tư Pháp Đại Tiên Tôn vị ngươi chuẩn bị. Không phải bởi ta, cũng không phải vì nhân gian, chính là vì ngươi Trần Võ đã ma chuẩn bị, đủ để đối với lớn phẩm thiên tiên tạo thành tự vong cấp bậc quý hiếm. Tiểu tử ngươi nếu như đem đạo tiên ngữ khí tức nuốt tại thể nội, cái này hơn 10 năm như có thể gắn bó không tiêu tan lời nói, lúc đó cái này cái gì Tư Pháp Đại Tiên Tôn không phải là đối thủ của ngươi, bây giờ ngươi ngược lại là tốt, trông ở nhân gian dưới. Kết quả còn liên phát mầm đều không có lại mầm, ngươi muốn làm gì?" Ta nói, chỉ là muốn lưu lại ít đồ." Tề Vô hoặc trả lời, sau đó nói, "Ta có thể cảm nhận được, nhân đạo khí vận càng phát ra hương thịnh, viên hạt giống này lại biểu khí vận giải nhân gian, để tu hành trở nên nhẹ nhõm, mà nương theo lấy người tu hành cùng ngộ đạo giả dần dần phụ cấp ra, hạt giống kia cũng ngay tại dần dần xúc tích lũy lực lượng, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ phá đất mà lên." Đạo nhân thanh âm dừng một chút, rũi ra ngón tay, chỉ chỉ thiên cùng, cười giỡn nói, "Chờ đến viên hạt giống này nở hoa kết trái, đâm chồi sinh trưởng thành một cây đại thụ, phóng lên tận trời thời điểm, Nhân gian khí vận cường thịnh, bàng bạc xuân thu, vận đạo tự nhiên cũng có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Khi đó, chính là ta leo lên tiên quyết cung thời điểm, như thế nào? Nam tử áo xanh không nói. Chương 546, đề vô hoặc, ngươi muốn một bước lên trời không? Can ba cầu người phiếu, 2 2, chương 546, đề vô hoặc, ngươi muốn một bước lên trời không? Can ba cầu người phiếu, 2 2, đột nhiên bật cười một tiếng, nói điều tử ngươi, nếu là không muốn rời đi nhân gian, leo lên tiên khung đi làm những chuyện kia, nói thẳng chính là, nói cái gì trùng tự hùng chân lý do dọa vợ lớn như vậy phí phách, ngược lại là dọa ta mù hồi. Sau đó nói, người trước hết để cho biên này chủng tử này mẩm lại nói, Tê Bồ hoặc mỉm cười cười, giã bước đi bảo, "Phục Hy đạo, ngươi đang chờ cái gì?" Đạo nhân cười khoát tay áo, nói đang đợi một cơ hội, đang đợi một người đến. "Đợi người tới? Là ai? Ta không biết a." Đạo nhân kia ngồi đáp, "Thế nhưng là, có lẽ là cái này nhân đạo khí vận lưu chuyển nguyên nhân. Ta luôn luôn cảm thấy hắn nhất định sẽ tới, cho nên ta muốn ở chỗ này đặng." Phục Hy bướt bướt mi tâm, biết để Bồ Hoặc nói tới người, cũng không phải là thực chỉ. Đó là một loại thân ở trong tiếp, lại nói tâm tơi sáng cảm giác được không nói ra được đạo vận, như là hoa nở, gió đến, nhật nguyên sắp xuất hiện, dù chưa gặp chi, nhưng cũng biết nó sắp tới. Như một lá rơi mà biết thiên hạ thu. Nhưng lại cảm thấy tiểu tử này không phục Cự phụ chi bảng giáo, thật sự là đang giận, hết lần này tới lần khác cái này quật kính mà lại là số như cái mui nhất mạch tương thừa, thôi đệ xem bó tính, lấy cao hơn đạo nhân này đạo hạnh cùng thủ đoạn, thần ẩn, ẩn nhưng có thể cảm giác được, đạo nhân này là vô tâm mà đi giáo hóa thiên hạ truyền đạo thương sinh tiến hành. Bỏ qua ngự thanh chi khí tức, mà tặng nhân gian một giáp tuổi xuân đang độ. Đạo này rất khó, khó mà lên trời. Chỉ khi nào thành công, sợ là coi là thật quần quật băng bạn, khí tượng rộng lớn, đã không phải thanh không phải ngự chúa hạ. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Thiên giới tứ pháp đại tiên tôn ngay tại nhằm vào chân võ xúc thế trấn pháp. Nam cực trưởng sinh đại đế thủ đoạn. Ở bên ngoài du lịch Chu Lăng cùng Minh Tâm, một văn một võ nhân hoàng cùng ủy võ vương. Còn có nhân gian mất tính, truyền khắp thiên hạ đạo thống. Phục Hỉ Ni Non. Nhân gian tương sinh vô số. Mẹ nó, đó là coi là thật truyền khắp toàn bộ nhân gian hoàn toàn thay đổi trong nhân thế pháp mạch đã hết lần này tới lần khác còn biến mất tên của mình, đây là hành đạo mà lại bỏ ra ngự xong lực lượng cấp độ này nội tình làm đại giá, suy nghĩ một chút cấp bậc này phất lượng, Phục Hy đều cảm thấy mình đau đầu, Phục Hy kỳ thật cũng có thể cảm nhận được cái kia chủng tử như cũ tồn tại có bàng mạch sinh cơ cùng lực lượng. Vậy đại biểu, cái này hơn 10 năm qua đạo nhân truyền pháp truyền đạo, cũng không phải là không chỗ hữu dụng. Cố lực lượng này cùng khí tức lưu chuyển. Một khi hạt giống kia thật nảy mầm. Phục Hy ngước mắt đứng xa nhìn tam thiên thế giới. Xoay quanh và bật, thiên giới tiên thần, nam cực trưởng sinh, bắc cực tử vi quan ngoại trừ phần, nhân gian cường thịnh mênh mông, hùng kiện, tướng soái, đế vương, tướng tướng, phảng phất vô số sợi tơ hội tụ hóa thành một bức không gì sánh được bao la hùng vĩ rộng lớn một tranh. Mà bây giờ, bức tranh này hết thệ cân bằng, đều là gân bó tại một chút. Điểm này bị đánh phá lời nói, hết thệ cân bằng, chỉ sợ đều muốn nghênh đón nước lũ cực lớn bình thường biến hóa. Mà trước hết thủy biến, chính là phía sơ đạo nhân kia. Ngươi muốn một bước lên trời sao? Không. Ngươi không cầu đạo, mà đạo từ trước đến nay, ngươi để một cấu ngữ chi khí giải thiên hạ đã để nhân gian sớm không biết bao nhiêu tiến nhập người người có khí thời đại tu hành, ngươi còn muốn nó nảy mầm, cái này sao có thể? Tu tán biến hóa đã tản ra, hóa thành tình thế, giờ phút này như âm dương đã định bên dưới, luân chuyển cân bằng. Loại tình huống này, không phải không đủ để hạt giống này nảy mầm, mà là như vậy cân bằng, cần một thạch phá thiên kinh lực lượng mới mỡ. Như là chúng ta, dĩnh dưỡng cùng nội tình đủ để phá xác mà ra, nhưng ai tới làm cái này dám vì tiên hạ trước người? Trừ phi có một người làm cơ hội, đánh vỡ cân bằng, dẫn đạo quân hùng anh kiệt, để cái này tuổi xuân đang độ càng hơn 3 phần. Như vậy mới có thể làm đến như lời người nói như thế. Ai nhưng khi chi? Nhân gian một thành trì, một người thiếu niên cùng Mộ thân cáo biệt, nói Mộ thân, thiên hạ ngày nay lại biến, trần thế dòng lũ, mà muốn tìm học, muốn nhìn dưới trời. Nữ tử kia tất nhiên là luật ý, thế nhưng là chúng quanh phụ cận thành trì kinh sư đạo sư đều bị con của mình mất vua, đều nói không dạy được con của mình, nàng đỗng nhiên nghĩ đến năm đó hài tử này lúc sinh ra đời lợi, có một đạo nhân đã nói, nói đổi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Người thiếu niên kia lưng trực tiếp hồi đáp, 15 tuổi, Chí Tại Hạo. Mẹ ruột của hắn ôn hòa nói, 15 tuổi à? Thời gian trôi qua đến thật sự là nhanh, ngươi đã có dạng này chí hướng, Mộ thân không cần lưu ngươi, ta bạch ra một con đường. Tại ngươi ra đời thời điểm, có một vị đạo trưởng cùng ngươi ước định, cho ngươi đi kinh thành tìm hắn. Ngươi có thể, hỏi với hắn. Canh ba cầu nguyện phiêu à, làm việc và nghỉ ngơi lại lần nữa dè dũ lấy hướng phía trước bỏ lên 1 giờ. Lại tiếp tục nếu như không thể khống chế làm việc và nghỉ ngơi liền trở về bình thường hai canh đi, bằng không ta luôn cảm giác mình sẽ gửi ta làm việc và nghỉ ngơi cùng ta, dù sao cũng phải gửi một cái. An tưởng chương 547, 12 năm xuân thu, lúc có thánh nhân già. Mục chương 547, 12 năm tu, lúc có thánh nhân già. Mục chương 547, 12 năm tu, lúc có thánh nhân già. Hỏi với hắn, thiếu niên này đang ngồi tại mẫu thân trước người, nghe nói mẫu thân dạng thuật chính mình vừa mới lúc sinh ra đời đời kinh lịch. Trong lòng cũng là kinh ngạc, đối với phụ mẫu trong miệng kỳ nhân dị sự, có nhiều điều kỳ, thần sắc đôn chàng, nói mà dở đi nói, mẫu thân mẹ của hắn ôn hòa an ủi, nguyên bản thân thể hơi yếu, dưới mắt rượi bảo dạng giải trải qua, mẹ trong thân thể cũng có từng tia khí, cũng không biết thế nào, ngày xưa những cái kia bệnh cũ bệnh tật Trong mười mấy năm qua mặt lại là dần dần biến nhẹ, cũng không tiếp tục từng vào qua. Người đi du học, không cần phải lo lắng mẹ. Thế là thiếu niên này đã ứng, hỏi rõ địa phương, nhưng cũng chưa từng lập tức rời đi. Ngày Tết sắp tới, hắn dự định phải qua ngày Tết đằng sau, lại đi kinh thành. Phố Mâu Tại, không đi xa, du lịch tất có Vương. Đứng dậy đi ra thời điểm, thân hình cao lớn hữu lực, lông mi mặc dù có chút nó lứt, nhưng là khí độ lại uy nghiêm nghiêm nhân, để cho người ta không dám bởi vì niên khí mà khinh thị với hắn, hương dân phần lớn đối với hắn rất kính trọng mà những cái kia không có việc gì thành bị quần quật thì là đối với cái này mới 15 tuổi người thiếu niên tràn đầy sợ hãi, không hẳn đều là đã nếm qua dao khổ. Thiếu niên mỗ thân tuổi trẻ lại xảy ra đến mỹ lệ, một mình mang theo nhi tử ở chỗ này sinh hoạt, phía sau không có tông tộc thế lực bảo hộ, trong nhà không có thành niên nam nhân, tự nhiên sẽ dẫn tới dị dạng ánh mắt, đã từng xuất hiện không ít xung đột, thường lần nàng lại lần nữa mang theo nhi tử đổi địa phương ở lại. Kể đến sau thiếu niên niên kỵ dần dần lớn lên, có một hộ cắt thịt đồ thể, vì bao chút quan diện thân phận, muốn mạnh cưới nàng làm tiếp thất, cuối cùng thiếu niên kia lại là một mình tiến đến chất vấn. Đầu tiên là giảng thuật luật lệ cùng pháp quy, lại đàm luận hương dân chi đức, quát lớn nó no không nói đạo lý. Mới 7, 8 tuổi thời điểm, còn lại người đồng lứa đều chỉ chơi đùa, hắn cũng đã chợt tự rõ ràng, xung quanh những cái này đại nhân chỉ là quần quẫn cô độc, đều nói bất quá hắn. Đạo lý nói không lại, lại la hùa lên, muốn cầm nắm đấm để đứa nhỏ này đi vào khuôn khổ. Cuối cùng bị người thiếu niên này một trận quyền chân đánh cho đầu rơi máu chảy. Kỳ lực to như trâu, có thể đem người đánh cho như bức họa bình thường treo trên tường, quyền cước nhanh nhẹn, coi trọng đạo lý, nhưng lại tính nét cương liệt như lửa, đã từ đó có thể thấy được luận đoán Đợi đến mẹ hắn chạy tới thời điểm, đã thấy đứa bé kia một tay đẻ lại hai tên đại hán đặt ở trên mặt đất. Quan viên đến hỏi thăm, lại phát hiện đứa nhỏ này hoàn toàn phù hợp bị khi nhục tiếng công tiêu diệt đằng sau, tự vệ mà động tay phản chủ, hợp pháp quy, hợp tại hiếu đạo đại nghĩa, vô tội mà trở lại, ngược lại là mấy cái kia bị đánh gần chết quần quẫn côn độ gặp vận rủi lớn. Từ đó người bên ngoài liền không còn dám khi nhục mẹ con bọn hắn hai cái. Nhất là có một ngày nghe nói, người thiếu niên này gối đao kiếm kiên tích chìm báo rất cũ. Người bên ngoài càng là không dám sinh ra nửa điểm tàn niệm. Hắn đi mua chút món thịt rau quả, nghĩ đến ngày Tết một tới, Trong lòng yên lặng nhớ tới Mâu thân đưa cho địa chỉ kia, lẩm bẩm, "Thủ Táng Thất, đạo nhân, vậy sẽ lạc như thế nào một người?" Hô hấp thỏ nạc, khí định thân cùng, Tề Vô hoặc nhìn xem trên bàn giấy trắng, nắn bút, dưới đầu bút lông một cách tự nhiên chạy ra từng cái văn tự, trong đó dạng thuật có chưa kỹ nghệ, lại không phải là chính hắn một mình sáng tạo, mà là đem cái này thủ Táng Thất bên trong vô số cổ đại ghi chép đều chỉnh hợp xuống dưới. Trong đó có là hoa hoàng nương nương chính miệng dạng thuật, thái cổ chi đạo nhân loại am hiểu thủ đoạn. Trong đó có một bộ phận thì là thái nhất công thể bên trong cái kia khủng lồ đạo vận. Trước đó trực diện một chi bàn nguyên Đề vô hoặc nhìn thấy thời đại kia lão sư bóng lưng, một phen luận đạo đằng sau, mở hoàn mạc tiếp thiên tôn rời đi, nhưng là cái kia rất nhiều đạo vật cũng không từng tiêu tán, tại trong cơ thể của mình thì là sẽ để cho tinh thần căng đau, bi tâm sẽ rách bình thường khó chịu, dứt khoát trực tiếp ném tới đạo kia thái nhất công trong cơ thể. Thái nhất công thể bản thân liền là thái nhất chi thần lưu lại đến thời đại này đằng sau còn lại bộ phận, sau hóa thành công thể, như một đại thụ, rất nhiều đạo quả đạo vật đều đều tiêu tán, chỉ còn lại có chỉ là nhanh cây dàn không còn đại, còn lại này một kết cấu. Bây giờ lấy một chi bản nguyên bên trong đạo vật ký tức, bổ sung trong đó Như vậy cũng là xem như nguyên thang hóa nguyên thực. Đệ Vô hoặc không có chủ động tiến đến phân tích những đạo vật này tức tức, chỉ là nhậm do thái một công thể tự nhiên mà vậy đem nó má dụng, như là cây cối một lần nữa hấp thu trình độ cùng dinh dưỡng, một lần nữa mở rộng những cây, mọc ra lá cây cùng trái cây, sau đó Đệ Vô hoặc liền đem trái cây này một lần nữa lấy xuống, lấy văn tự phương thức, đem nó thuần bản ghi chép tại trên tờ giấy trắng. Muốn dùng cái này, lưu truyền ở hậu thế, dấu chi nơi này thủ tạng tất bên trong. Nhấc lên, đạo nhân đem muôn thần thông này đạo vật ghi chép tại văn tự phía trên. Phục Hi đối với cái này thị̣t mũi coi thường, nói ngươi đem những vật này đi chép lại, có làm được cái gì? Những vật này, càng là cường đại cao thâm, bậc cửa ước là cao, càng là không thích hợp người tầm thường, cái này rất nhiều thứ, hậu thế bên trong lại có mấy người có thể minh ngộ đâu. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là Phục Hi nhưng cũng vì vậy mà lên chút nghiền ngẫm hứng thú, đem nguyên bản dịch dấu ở cái này thủ tang thất bên trong. Tế vô hoặc thể nội chi khí, diêu chuyển biến hóa, một khác không dư, người chi khí sớm đã đại thành, nhưng là tại đại thành đằng sau, tại mười mấy năm qua thời gian bên trong, lại như là triệt để dừng bước bình thường vô công tiếp tục tường hướng phía trước đợt phần, thế nhưng là nếu nói nó là dừng bước, nhưng cũng không thích hợp, bởi vì người chi khí số lượng hay là tại không ngừng tăng lên, càng phát ra hùng hậu, càng phát ra vững chắc, cũng càng phát ra tinh thuần. Giống như Bắc Minh chi hải, thủy thế vô cùng vô tận, bàng bạc mênh mông, nhưng lại tại một loại cấp bậc khác bên trên, tại chất cùng cách trên cấp độ, dừng bước không tiến. Có đôi khi, đơn thuần tích xúc số lượng, không cách nào hoàn toàn đột phá tầng này quan hải, nó mỏng như giấy, nó dày như núi, đường hoàng như thiên địa, không kiệt như dương hải, kéo dài không ngừng, lưu chuyển không ngừng, tại cái này phía dưới Tối đa cũng cũng chỉ là như tư pháp đại thiên tôn chi nghi quý biến thành tiên chi khí cấp độ, mà tại cái này phía trên cũng đã là như thái một công thể đại biểu cho thần chi khí, đó là chí cao vô thượng căn cơ. Đối với cái này đột phá quan hải kẹp lại sự tình, Phục Hy chỉ là cười nhạo không thôi, cảm thấy nếu như Tề Vô hoặc không có quật cường như vậy, không có đem cái kia một sợi ngữ cảm ngộ trực tiếp tản vào nhân gian lời nói, có cái này hơn 10 năm tu trì, liền xem như như thế nào đi nữa cũng nên ma luyện đi ra. Không đổ một lông, không tổn hại một hào, không phải cũng làm một phen đại cảnh giới. Buồn cười buồn cười. Ngược hoặc ngược lại là đối với cái này có khác biệt cái nhìn. Cái này hơn 10 năm cùng phục nghi ở trung xuống tới, đã sớm mò thấy cùng nam tử áo xanh này ở trung vương pháp, chỉ là ngự khi ôn hòa, không nhanh không chậm nói, một ngày một ngày tích súc xuống tới, nhìn như không có biến hóa, kỳ thực công phu đều là tại bình đựng. Năm đó Hạo Tiên đại đế đi con đường là cái gọi là dĩ lực phá pháp. Trên thực tế chính là lực lượng tích súc đến cấp độ nhất định thời điểm, đủ để bình định hết thảy. Cho nên có biết, tích súc cái này dòng nhỏ vào lòng, rốt cuộc có thể lấy thành cựu trăm sông vào biển, lựa biến tiểu gì cũng sẽ mang đến chất biến, 300 năm thời gian. Từ từ sẽ đến, nhưng cũng có thể chờ được. Phục Hy đạo, lựa biến chấp biến, trong nháy mắt đó chi thuế biến chỗ ở nơi nào? Một sát na này thuế biến chi thời cơ lại đang nơi nào? Nam tử áo xanh một câu trực tiếp điểm phá mấu chốt của vấn đề. Dạng này tranh luận bọn hắn đã tiến hành qua rất nhiều lần. Chương 547, 12 năm xuân thu, lúc có thánh nhân gia. 2, chương 547, 12 năm xuân thu, lúc có thánh nhân gia. 2, chẳng biết tại sao, xưa nay lấy đạm mạc lạnh lùng mà vì chư thần biết thái cực hi hoàng đại đế, đối với người đạo nhân này sinh tử Trưởng hồ rất là xem trọng, trực tiếp để ở trong lòng, mua mấy ngày nữa liền muốn lấy ra nhắc tới tốt nhiều lần, đạo nhân ánh mắt lướt qua, nhìn về phía bầu trời phương hướng, không nhanh không chậm nói, "Xe đến, lại là một chỗ ngày Tết." Ngày Tết vô cùng náo nhiệt, nhất là bây giờ niên kỳ Tết, nhân gian rối mặc dù chưa triệt để nhất thống, thế nhưng bá đạo như vậy đường hoàng đại thế, nhưng cũng sớm đã thành tựu, hiện tại thần võ trong đô thành, ngày Tết thời điểm, có thể gặp đến thiên hạ này các nơi biểu diễn, có thể ăn đến đủ loại mỹ thực. Rất nhiều có có địa vực đặc sắc nhạc khí cùng nhau diễn tấu ra hoa mỹ mà giọng lớn chưa nhạt, để cho người ta không tự giác say mê trong đó. Ngày Tết đi qua đằng sau có lửa năm, dạng này ăn mừng sung sướng không, khí chưa hoàn toàn kết thúc, như cũng còn tại mọi người trong lòng lưu lại một điểm cái đuôi, Tây Môn lại xung hứng thú bừng bừng chạy đến, cùng quen biết hảo hữu bắt lấy cơ hội cuối cùng dung ngoạn một phen thiên hạ này đại thành đế nhất, thiên hạ đại nhất hùng thành đô thành. Cùng hắn cùng nhau, là nhà cách bách cố đường. Bình thường tuổi tác, sắp xỉ như nhau, có được mặc dù không phải 10 phần dung mạo, nhưng cũng có 7 phần đáng yêu, con mắt cực lớn mà tròn, mặc một thân xanh nhạt sắc dày đặc cổ trắng, trên chân đạp trên da hiệu giày đi nhanh, bên hung cải lấy một thanh thanh tiêu, mặt mày thư lãng, thanh xuân hoạ bạc vợ người ưa thích. Mà Kim Tây cửa đại xung đi ra, cũng chỉ là bởi vì cô nương này mượn mà thôi. Hai người bọn họ một đường hành động, lại là dần dần rời đi trong thành phố hoa phường thị, phía trước thấy dần dần trở hướng náo nhiệt phương vị, duy trì có nghe được những cái này ồn ào náo động thanh âm từ phía sau dần dần đi xa, chưa gặp mặt đến thiếu nữ bóng lưng, bước chân tiếng vang thanh đù, mà trong tay một chiếc đèn, chiếu sáng tà hũ, nhưng cũng bất quá là chỉ có thể chiếu sáng trong hai người, bầu không khí mập mờ u tĩnh. Tây môn đại xung nảy lòng hồ nghi, không hiểu, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Làm sao? Nể có cái khả xự tình sao? Đương nhiên. Tây Môn Đại Dung nhíu nhíu mày, "Đương nhiên, Lâm Nhiên hồi đáp, ta còn phải trở về ngồi xuống tu hành. Hôm nay việc học chưa hoàn thành." Thiếu nữ kia phất thử cười ra tiếng, trở lại, đưa tay ra khoác lên Tây Môn Đại Dung cánh tay. Một cỗ thanh nhu mũi thơm đập vào mặt. Thế là Tây Môn Đại Dung kiên định tu hành ý chí một chút tựa hồ bị vỡ tung, trở nên mềm mại xuống tới. Bị thiếu nữ lôi kéo lảo đảo đi lên phía trước, đi qua mấy đầu con đường, loang phẳng, đã có thể nghe được không dứt tiếng nước, không khỏi kinh ngạc, chuyển qua một cái con đường, đập vào mi mắt chính là một dòng sông dài, dòng sông là xuyên qua kinh thành cũng có một đoạn dùng làm sông hộ thành chi dụng, chỉ là giờ phút này, cái này có phần vắng vẻ trên dòng sông, lại là có một chiếc một chiếc đèn. Trong đèn có ánh đến, sáng lạn như sao dày đặc. Cái bóng tại trên dòng sông, sáng tỏ mỹ hảo, Tây Môn đại sung thấy hoảng hốt. Thật lạ đẹp a. Hắn không khỏi mở miệng. Đúng không? Bên cạnh thiếu nữ đắc ý trả lời, về phần đèn này tập tụ, ngày xưa không từng có qua, tựa hồ là gần nhất hơn 10 năm mới bắt đầu, ngay từ đầu duy trì có vài ngọn đèn chạy xuôi trên đó, người đương thời coi đây là cầu phúc, cũng liền chậm rãi học tập, gãy hoa đang đặt ở dòng sông này bên trên. Phía trên sẽ viết chính mình cầu nguyện. Tại cái này tràn đầy sức sống thời đại, loại tập tục này xuất hiện cùng lưu truyền, thời gian 10 năm đã là quá dài. Thiếu nữ ngồi xổm ở bên đường, đem một chiếc hoa đăng đặt ở trên dòng sông, sau đó nhìn cái kia hoa đăng thuận dòng sông đi xa, chắp tay trước ngực ở trong lòng cầu nguyện, yên lặng cầu khẩn lấy cái gì, Tây Môn Đại Sung chỉ cảm thấy không thú vị, thế nhưng là nhàn tản tiến lên tại điểm, lại phát hiện một vị người quen. Người mặc áo bào đen, ngọc quan buộc tóc nam tử đem một chiếc đèn đặt ở trên dòng sông, bàn tay nhẹ nhàng đưa tới, sau đó liền để chiếc đèn này hướng phía phía trước lão đạo rời đi, Tây Môn Đại Sung vô ý thức hướng phía trước Đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó chào hỏi, "Phu tử." Nam tử kia xoay người lại, cao lớn to dài, thần sắc dịu dàng và yên tĩnh, ngập lấy ý cười nhẹ gật đầu. Tây môn đại xung có chút khó gấp, nói "Phu tử cũng tới nơi này đưa đèn sao?" Nói ra liền muốn cho mình trên khuôn mặt lập tức. Đây không phải có mắt liền có thể nhìn tới sao? Bên địa thiếu nữ mua được chút điểm tâm, theo như truyền thuyết là hơn 10 năm trước bắt đầu, ở chỗ này dần dần lưu truyền ra tới, ngay từ đầu tụi hổ là một vị đạo nhân tuổi trẻ phân cho ven đường lão giả, lão nhân ăn lại cảm thấy tư vị rất đẹp, nhớ mãi không quên đơm theo lấy cái này, hoa đang tập tục dần dần truyền ra, cái này mỹ tự cũng theo đó cùng một chỗ lưu truyền. Tây môn đại dung nói phu tử là đến vì ai cầu phúc sao? Vị nam tử mặc hắc bào kia ôn hòa lại là ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời, nói xem như thế đi. Rất nhiều năm không có nhìn thấy nàng năm đó cùng nàng lần đầu gặp nhau thời điểm, ngược lại là cùng hôm nay thấy, có chút cùng loại. Người thiếu niên nhìn thấy trước mắt phu tử thần sắc dịu dàng và yên tĩnh, bật thốt lên, ngài là tại tưởng niệm nàng sao? Vì sao không đi gặp gặp? Nam tử áo đen dừng một chút, sau đó ôn hòa cười nói, không gặp được. Tây Môn Đại Dung không biết nói như thế nào, chỉ là nhìn xem đạo nhân này ở chỗ này an toàn, sau đó hắn đứng dậy cáo từ. Nam tử kia dáng người thon dài, thân xác tuấn lãng ôn hòa, tóc đen rơi xuống, áo bào đen khẽ nhúc nhích từng bước một đi xa, liền thấm vào tại mực bình thường trong bóng đêm. Trên bầu trời là dòng sông bình thường tinh thần, bên cạnh là tinh hà bình thường rạng hạ. Hắn từng bước đi xa, lúc trước đang luận cũng chỉ là đang cười, lại làm cho Tây Môn Đại Dung không hiểu cảm giác được một loại cô tịch. Người thiếu niên hoảng hốt, cơ hồ muốn sinh ra một loại, dòng sông này chở những ngày hoa đăng, như là trên trời tinh hà bình thường cảm giác lại bởi vì bây giờ sắc trời đã chậm, nhìn xem dòng sông này hướng phía trước chảy xuôi, trên dòng sông đèn cũng càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, tựa hồ cùng trên trời tinh hà đụng vào nhau. Cho An đang suy nghĩ gì? Thiếu nữ đập bờ vai của hắn, đem hắn giật lại mình. Mấy đầu, ngựa khí ảo não đoán trách hai câu, ngược lại là đem thiếu nữ kia làm đến lỡ nụ cười, sau đó một chút đem một viên điểm tâm nhét vào trong miệng của hắn mà, nunu cảm giác, căn nát thời điểm, nhưng lại có rất ngọt nhân nhồi. Hạtừng nhân bánh a. Rất ngọt. Không có 맛 khác khẩu vị thôi. Thiếu nữ kia ngồi tại bên cạnh hắn, trong tay bưng lấy một cái chén nhỏ Bên trong nội dụ lấy những này điểm tâm, nói đúng vậy à, ta cũng hỏi qua, không có. Tây môn đại xung có nhiều nói, vì cái gì không có. Lô Thiếu nữ kia nghĩ nghĩ, hồi đáp, tựa như là nói, vị kia cái thứ nhất để đó đèn sùng, đem cái này điểm tâm phân cho lão thái thái kia người nói, cái này điểm tâm là vì cố nhân làm, cố nhân kia thích nhất cái mùi này, cho nên hắn không mua biến. Tây môn đại xung lầu bầu, cố nhân á không biết tính sao nhớ tới lúc trước phu tử. Dòng sông an tĩnh chảy xuôi tại bóng đêm ở giữa, phía trên hoa đang sáng tỏ, như là ngôi sao trên trời rơi vào trong dòng sông. Hắc Bảo nam tử ngẩng đầu, nhìn xem Niu Túc cùng đấu tốc ở giữa, khẽ cười cười, từng bước đi ra, không thấy thân ảnh. Hôm nay là ngày Tết đằng sau ngày thứ 15. Trên dòng sông Thả Hoa Đăng, điểm tâm bên trong tổng cũng là cái kia hạt bừng nhân bánh. Trên thiên các tiên nhân túi đầu xuống nhìn xem nhân gian lửa đèn như bao ngày, cũng nhìn được nhân gian rối cái kia tàn ra dần dần bình tĩnh trở lại khí vận, không khỏi đều là nhẹ nhàng thở ra, lấc nháo nhìn quanh nói trong nhân thế khí vận bình định, lại không tất lo lắng. Giạng này tâm tình tản hữu truyền khắp cái này thiên giới, Thiên Sư viện. Nam Cực Trường Sinh Tiên Chi bên trong Trư Tiên Thần tướng quan, cũng từ trong lòng an tâm, tại đằng sau chuyện sắp xảy ra, càng rất chắc chắn. Liên cũng chỉ là dạng này khí tượng, mặc dù nói quả thật, cũng coi là bản bản. Nhưng là, chỉ là như vậy, làm sao đủ? Ha ha, chỉ là phàm nhân, không được khinh thường tiên tu viện, không được khinh thường nam cực trời, không được khinh thường cái này tiên tuẩn vô tận. Thiên nhân chi cách, khác nhau một trời một vực, nếu như các ngươi tại trên dòng sông thả hoa đăng, vậy cũng chỉ là dòng sông hoa đăng, chẳng lẽ còn có thể cùng trên trời quần tinh vạn tượng so sánh sao? Bất quá sâu kiến mà liên tại cái này không khí thời điểm, nhân gian dần dần hướng tới bình tĩnh, từ từ tường hòa xuống khí vận bên trong. Từng người từng người là đồi người thiếu niên, đi vào thần võ kinh thành ở trong. Chương 548, vạn cổ vừa gặp gỡ. 1. Chương 548, vạn cổ vừa gặp gỡ. 1. Chương 548, vạn cổ vừa gặp gỡ. Đây chính là trong nhân thế lớn nhất thành trì sao? Nhân gian hải tâm, thiên hạ nhất thống cõi nguyên, hơn 10 năm ở giữa, uy võ vương quốc giọi thiên hạ, nhân hoàng quản lý nhân thế, nền chính trị nhân từ yêu dân tên là khâu người thiếu niên hồi ức trong nhân thế tòa thành trì này tuyệt đối xen lẫn trong bảo thành trong dân chúng, đi vào cái này to lớn rộng lớn trong thành trì, người đến người đi, nơi đây có nhiều phú hào thương nhân, cũng có dân chúng tầm thường, có nhiều bởi vì quyền tài mà xa xỉ dưng dục người, cũng có nguyên. Nhân trên thân quần áo không có như vậy sáng rõ mà trong lòng có chút tự ti. Thủ thành vệ sĩ nhìn thấy, một thân mặc một mạc quần áo người thiếu niên, lưng trực tiếp, không có bệnh nghệ ngạo khí, không có tự ti cảm xúc, từng bước một đi tới, như thành, giống như đường hoàng chi khí độ, làm cho người có chút lé mắt. Chỉ là như vậy cố chấp cùng tử dững, nơi này thế tục trong hồng trần, cuối cùng như lấy một thạch vỗ lên mặt nước trong mấy mắt, chính là đã chạm vào trong nước, chưa từng nổi lên mảy may gợn sóng, thời điểm tuổi nhỏ, với cùng tự ngạo kiên trì, thế nhưng là thời gian sẽ luôn để cho dạng này người tuổi nhỏ rèn luyện bất cạnh, lẫn vào trong hồng trần này, dần dần khéo đưa đẩy bình thường. Tựa như là hiện tại một dạng, người thiếu niên kia rất nhanh biến mất không thấy. Thế là đối với tất cả mọi người tới nói, cái này đều chỉ bất quá là bình thường một ngày. Cái này lấy tên là Khâu người thiếu niên đầu tiên là đi xem tòa kia nơi này hơn 10 năm ở giữa, danh trấn khắp thiên hạ tứ hải ở giữa to lớn chín tòa bia đá, sau đó nhìn cái này chín tòa trên tấm bia đá vất dự, yên lặng niệm tụng một lần. Sau đó chắp tay làm một lễ thật sâu, ca từ là bị truyền thừa, có thể làm cho mẹ của mình thân thể khỏe mạnh. Sau đó không để ý những người còn lại kinh ngạc và buồn cười ánh mắt, xoay người lại, một đường dọc theo con đường tiến lên. Hỏi thăm ven đường người tới, biết cái kia thủ tạng rất đại khái phương bị, trực tiếp tiến đến hỏi thăm bài kiến, nhưng lại là bổ hộ. "A, ngươi tìm vô hoặc sao? Hắn hôm nay có được đi ra một chuyến." Lão thanh lưu hóa thành đại hán đánh giá người thiếu niên trước mắt này, "Ân, không có căn cơ gì." Tu vi xem như nhập môn, nhưng là cái này một cỗ tuyệt cường tinh khí thần, lại làm cho lão Thanh Nhu không khỏi đối với nó chỉnh trọng mấy phần, người thiếu niên kia trên mặt hiện ra tiếc nuối thần sắc, vẫn như cũng là cẩn thận thi lễ một cái, sau đó mới dò hỏi: "Xin hỏi tàng thư thủ giờ phút này đi nơi nào?" Lão Thanh Nhu chỉ chỉ thành trì này, nói ngay tại trong thành này, về phần hắn đến cùng ở nơi nào, ta có thể nói không được. Mặc một mặt một mạc quần áo thiếu niên xoay người lại, con ngươi trong trẻo nhìn xem cái này vừa đi vừa về tung hoành tông cộng có mấy trăm dư phường thành trì, nơi đây một phường ít thì hai ba người, nhiều thì gần như 10 bạn người. Toàn thành trì này thật sự là thành lập cấp thiên hạ nhất thống, nhân tộc quy nhất sự nghiệp to lớn phía dưới, cùng gần như triệt để phủ cập khí chi tu hành trên cơ sở. Không phải như vậy, khó mà sáng tạo ra giang rộng lớn như vậy thành trì khổng lồ. Lão Thanh Nưu nhìn thấy người thiếu niên này, khí độ bất phàm, lúc đầu dự định mời hắn ở chỗ này một đoạn thời gian, nhưng là người thiếu niên kia lại là thi lễ một cái, ngược lại nói ngày khác lại đến bái phỏng, liền cáo từ. Lão Thanh Nưu hiếu kỳ không hiểu, nói kỳ quái hải tử khâu tại trong thành trì hiện đầu. Trong bầu trời, uýt nhã lít nhít giống như mạn nhện giăng mây có thể thấy rõ ràng. Ba phủ nhân gian Thế nhưng là nhân gian này vẫn như cũng là không gì sánh được phồn hoa. Khâu nhìn thấy trước mắt chính là nhân gian. Đây là toàn bộ thiên hạ, từ xưa bây giờ to lớn nhất cũng nhất là rộng lớn thành trì. Đi qua không có so đây càng là vĩ đại thành trì, mà tương lai cũng có lẽ sẽ không còn có, muốn đem trong thành trì này đi rạo hết, chi để tìm được người kia, cơ hội là chuyện không thể nào. Trừ phi thân có có khó lường đại hạnh. Nhưng là người thiếu niên này, nhưng trong lòng không hiểu có một loại cảm giác, liên phảng phất hắn nhất định có thể tìm được vị đạo nhân kia, dứt khoát tùy ý chính mình lần theo cảm giác này, dặm bước tiến lên, đi qua hồng trần bản địa. Tại trong thành trì này một hơi vắng vẻ chút địa phương, bởi vì tới gần cửa bên, bên ngoài làn núi, cho nên không có chút dấu người tại, Tề Vô hoặc ngồi xếp bằng tại trên tảng đá, chậm rãi thả câu, áo bào đen rủ xuống, ngọc quan buộc tóc, thần sắc bình thản bình yên, một bên nam tử áo xanh nằm nghiêng, nhìn xem đạo nhân thả câu, lúc này, đố nhiên câu cá, nguyên câu chính là cá gì? Không nếu muốn muốn nhìn xử lý như thế nào trên trời này chư vấn đề, còn có, ngươi nói khai đàn giáng pháp, là lúc nào? Tùy tiện một ngày đi ra ngoài, đều có thể đụng phải rất nhiều cái hỏi thăm nệ lúc nào khai đàn giáng pháp, không cần hôm nay phục bình ngày. Ngày mai sao mà nhiều. Phục Hy hi, hi Hoàng, xưa nay lấy đả kích tể vô hoặc là thú thú. Tể vô hoặc hồi đắc, giảng pháp tự nhiên sẽ giảng pháp. Vấn đề tự nhiên là phải giải quyết, thế nhưng là hôm nay câu cá nhưng cũng không sai. Câu cá. Nam tử áo xanh lướt qua, nhìn thấy đạo nhân trong tay cái gọi là cần câu, bất quá chỉ là một cây thanh trúc, thanh trúc trực tiếp, dây câu rủ xuống đến, nhưng là chỗ chết người nhất chính là dây câu này không có câu, mà là rủ xuống tại trên mặt nước bát hước, cùng nói là câu cá, chẳng nói là đang đồ bẫm. Nam tử áo xanh không tiếp tục độ nói cái gì, hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ở trong biến hóa, tự hỏi tương lai. Trong tiên giới, cái kia Tiên Lý Nhãn và Thuận Gió hai như cũng chừng lớn mắt nhìn xem nhân gian giới biến hóa. Đương nhiên, bọn hắn cũng không thuộc về là Tiên Sư viện, cũng không thuộc về Nam Cực trưởng sinh đại đế, mà là trực thuộc ở Ngọc Hoàng Đại Tiên tôn giới chưởng. Nhân gian này đã bao nhiêu năm, khí vận mặc dù đang kết lại, nhưng là từ đầu đến cuối, không hề có sự khác biệt biến hóa. Tiên Lý Nhãn không khỏi ngáp một cái, nói ngươi nói, thần sinh y nghĩa ở chỗ cái gì? Thuận Phong Nghị hồi đáp, ở chỗ thả kém về sau, đi chỉnh điểm ý rượu. Tiên Lý Nhãn chăm chú suy nghĩ, nói không Ta nói là, người ta năm đó thiên tài tuổi nhỏ, cũng là tu hành hồi lâu, trải qua kiếp nạn, lúc này mới có cái này một thân đặng hạnh, mặc dù không nói được là trưởng sinh tử thệ, không đâu định nổi, nhưng là chí ít cũng có thể sống số lượng là năm, nếu là có cơ duyên, câu một viên cựu truyện kim đan, đột phá cảnh giới, cũng có thể đặt chân cái kia chân quân, từ đó tránh được hai chậc cước, chân chân chính chính, trưởng sinh bất tử. Nhưng là người ta đã trải qua đây hết thảy, thật bất bại đứng ở cái này trên 9 tầng trời, lại muốn mỗi thời mỗi khắc mà nhìn chằm chằm vào nhân gian biến hóa, lại phảng phất trước đó rất nhiều kinh lịch, đều là không có ý nghĩa cùng giá trị mờ nhạt ngươi nói, chúng ta ở chỗ này nhìn chằm chằm có ý nghĩa gì đâu?" Thuần Phong Nghị trả lời lời ít mà ý nhiều, đẳng cấp sự tỉnh kết thúc, sau đó chỉnh điểm ý rượu. "Thiên nữ nhãn, Thuần Phong Nghị tựa hồ cảm thấy đồng bạn không phải mãi, giật giật bà bay, chăm chú suy nghĩ, sau đó cà gan, đem chính mình trong đáy lòng mục tiêu lớn nhất nói ra, chính trọng nói, "Đẳng cấp sự tỉnh kết thúc, đi xem tiên nữ khiêu vũ." Nghe giảng hơi nhỏ khúc, sau đó lại chỉnh điểm ý rượu. Thiên Lý Nhãn giận dữ, đưa tay tại hảo hữu của mình đỉnh đầu vừa gõ, "Nói trong mắt của ngươi, chỉ có thiên nữ và rượu ngon. Không." Thuần Phong Nghị chính trọng nói, Còn có thiên nữ Lộ Mộng cùng Ngọc Túc. Lư Mộng phải xuyên qua tốt nhất, Ngọc Túc muốn ta tới ngươi. Thiên Lý Nhãn giận dữ, một cước đem hảo hữu lập lăn. Thuần Phong nhĩ ngồi tại biển mây này phía trên, cũng chỉ là cười to. Thiên Lý Nhãn không có cách nào khác cùng hắn tức giận, cũng biết bằng hữu của mình vì sao như vậy. Không hẳn, thật là lạ, quá mức bị lẻn nén. Hắn nhìn chằm chằm trong nhân thế khí vận, nếu như nói, tại hơn 10 năm trước nhân gian khí vận, giống như dòng suối nhỏ bình thường chậm rãi chảy xuôi lời nói, như vậy hiện tại liền đã má thành to lớn vô cùng hồ nước. Không chỉ là phạm vi bao trùm nương theo lấy cái kia vi vọ vương binh phong mã không ngừng có trương. Thậm chí ngay cả nó số lượng cùng thuần hậu trình độ đều đang không ngừng tăng gọi. Nhưng mà, chí mạng nhất là, cái điệu Thiên Thông trận pháp ngày càng mạnh mẽ. Thiên giới chư thần cũng không biết nhân gian rối cái này, một cỗ kinh khủng khí vận bộc phát đến cùng là từ đâu tới, bởi vì không biết cái này khí vận tăng gọi từ đâu mà đến, tự nhiên cũng không có biện pháp căn cứ lúc nào tới nguyên mà khai thác đối ứng với nhau ứng đối biện pháp, kết quả đưa đến trong những năm này, nhân gian khí vận tăng gọi, Thiên thu viện điên cuồng điều động tiên thần, điên cuồng mã binh, nhân gian khí vận tăng gọi gấp đôi, Thiên thu viện trận pháp liền cũng muốn khủng lồ gấp đôi. Đối chọi gay gắt, Chương 548, Vạn cổ vừa gặp gỡ. 2, Chương 548, Vạn cổ vừa gặp gỡ. 2, loại này song phương rằng co gông luôn, chỉ là như bị điên không ngừng đề cao tự thân lực lượng cấp độ, không ngừng sức thế, cho ở vào trong đó tiên các thần mang đến một loại không nói ra được áp lực, ai cũng biết vấn đề này cũng nên nổ tung lên, thế nhưng là ai cũng không biết chừng nào thì bắt đầu bạo phá, lấy phương thức gì bạo phá. Cái này khiến cái này năm qua, trấn thủ ở này tiên các thần nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nhưng cũng không biết chuyện rời đến chỗ nào. Có đôi khi chỉ có dựa vào lấy rượu ngon cùng ca múa mới có thể ngắn ngủi lãng quên những này. Hiện tại lục giới khí vận càng ngày càng khẩn trương căng thẳng, như các phương đều cầm một mặt, chưa từng bộc phát cái gì, chỉ là dốc hết toàn lực hướng phía riêng phần Bính phương hướng dùng sức kéo kéo, thế là liền để cái này khí vân cục thế càng ngày càng kéo căng, càng ngày càng kiên chế, càng ngày càng có thụ. Như là vừa được phong bế trong tù, không ngừng mà xâm nhập càng ngày càng nhiều đồ vật, lại không phóng thích. Trên bầu trời, tiên các thần dáng tươi cười biến mất, thân thể căng cứng, thiên giới tiên tu viện khí vận bàng bạc, trận pháp mở ra, gắt gao khóa chặt nhân gian dưới. Điểm chế không gì sánh được khí phânưng trệ, mà phương Tây Phật quốc bọn họ chợt phát hiện, trong mười mấy năm qua mặt, chư Phật kim tiền trực tiếp biến mất. Ngược lại là nhân gian giới khí vận dần dần hưng thịnh, thế là chư Phật cũng cảm giác được to lớn vô cùng áp lực. Phục Hy khoệ miệng mang theo tiên các thần biến mất bị cười, cảm thấy phi thường buồn sướng. Hắn có thể cảm giác được, trong nhân thế này như là một cối xay khổng lồ, như một vòng xoáy lớn, tựa hồ muốn đem hết thảy đều quét sạch ở cùng nhau, thiên giới, tiên thần, thiên sư, nhân gian, thương sinh, vạn vật, hồn hồn độ độn, trùng trùng đập điệp đều tại cái này cuối xoáy khủng lỗ bên trong, đều tại vòng xoáy khủng lỗ này bên trong, mà vòng xoáy này lại là nửa điểm không ngừng, cũng không phát tấn thanh. Chỉ là không ngừng tăng lớn cường độ, không ngừng xoay quanh, càng phát ra căng cứng, càng phát ra kiềm chế. Đến lúc, toàn bộ lục giới đều cảm giác được sinh tồn thư gián đều bị quét sạch, đều bị lựa đoạn, lục giới thương sinh đều biết cái này cuối cùng muốn bộc phát, đều đang mong đợi cái này một cái khẩu tự xuất hiện, đánh vỡ trong chớp nhoáng này kiềm chế cùng tính mị. Á bách, á bách, kiềm chế. Vung luôn. Nam tử áo xanh nhìn xem tệ bộ hoạt. Kỳ thật nam tử áo xanh biết đến, làm cho này hết thảy đệ đậy tay, đề bộ hoặc gánh chịu áp lực so với chư Phật, so với ở trên bầu trời cơ hồ muốn bức bách đến bức bỏ đại náo tiên các thần còn muốn to lớn, đạo nhân thân ở tại vòng xoáy này trung tâm, phục hy cho dù là ở bên cạnh hắn, đều có thể nghe được cái kia thanh âm, là tới từ giữa thiên địa khí vận va chạm gặp hét, là bị lần này lượng tiếp quét sạch toàn bộ sinh linh thấp giọng tiêu tên, là tới từ tiên nguyên rủa của thần, là Phật môn sợ. Hãi, cùng nếu là nhân gian thất bại mang tới to lớn lại kinh khủng hạ trạng. Coi ngươi muốn lựa chọn cái gì thời điểm, ngươi đầu tiên muốn trực diện thất bại kết cục. Ngươi chí ý phải có gánh chịu dạ này trách nhiệm tâm. Đạo nhân phía sau, Hồng Trần Văn Trưởng, nhà nhà đốt đèn. Là bởi vì cái này vô biên tiếp khí, đều là trên vai của hắn để ép. Hắn nói, thiên hạ này độ sủng, có cao nhất người dùng bả vai đứng vững, đây không phải một câu nói suông. Hắn đã ngạnh sinh sinh đứng vững tiếp này khí chọn vẹn hơn 10 năm. Suy suy tổ nào, từng tiếng cũng ngừng, chư sợ hãi, tạp uý, nguy hiểm, sợ hãi bất an chư niệm, bên hai bờ quần quần, chưa từng đột tuyệt, phục hi vô số lần muốn đẩy hắn ngã xuống, lựa chọn một con đường khác, lại luôn thất bại, đạo tâm đạo tâm bất động bất diêu. Lại giống như ngay lúc đó Lý Phi phượng Hiện tại Tề Vũ Hoặc cũng hy vọng là để làm người đạo nhân, vai khiêng đại kiếp đại tình thế, đem hy vọng này cùng chức trách nhiệm truyền lại cho đời sau, như vậy người là tân hỏa tân truyền, phục hy cường hành không gì sẽ được, lại không thể đi thuận hắn hoạch ra tới con đường đi. Cái gì bướng bỉnh chúng. A hoa tại sao có thể có người như thế đứa bé? Chỉ là lúc này, phục hy bỗng nhiên nào nào, có gió phất mặt mà đến rồi, hắn bỗng nhiên cảm giác được, loại kia bởi vì lục giới ngăn được gắt giao dừng lại mà ra đợi kiếp khí bỗng nhiên bắt đầu tiêu tán. Như là đập lớn phía dưới, tích xúc vô biên dòng nước giờ phút này rốt cục muốn trở về tại dòng sông bản thân. Phục Hy đã cảm giác được trong hư không này lưu chuyển nhân đạo khí vận. Ít xúc hơn 10 năm, lưu chuyển biến hóa về phần như là âm dương lưu chuyển bình thường ổn định cân đối trạng thái nhân đạo khí vận bỗng nhiên bắt đầu nổi lên bọn sóng, vận sóng lưu chuyển cuối cùng muốn hóa thành sóng cả, mà đợt này đạo thì là bởi vì có một người đến, đạo nhân bên người cái kia vô biên tiếp khí hội tụ biến thành rất nhiều tà hỗn tạp chi niệm. Rất nhiều kiếp khí cũng bắt đầu tán ra, như là hỏa diệm đốt hết trước đó, có kẻ đến sau đến. Ta đã đợi ngươi 15 năm. Lục giới cũng trệ, mà nơi đây thanh tịnh tự tại. Ngược lại bình thản bình thường mà chính là bởi vì bạn bật đại đạo ngưng trệ, mà phảng vật lục giới tương lai, nhân đạo khí bận hướng đi cùng cái này không gì sánh được vòng xoáy khâu lô, đều giang buộc tại người đạo nhân này trên thân, trong nháy mắt này, phúc hy trong mắt đạo nhân như là phương vị trung tâm, hết thảy hải tâm. Dây câu kia lắc lư, đã có không được phân lượng. Đạo nhân đưa lưng về phía hồng trần, nói phụ mệnh dạ, mắc câu đến. Có tay áo xoay tròn thanh niên phảng phất vượt qua vạn cổ tuyền nguyện. Một tên người thiếu niên đi qua hồng trần, đi qua cái kia rộn rộn dàng dàng nhân gian. Bước chân hắn đạp ở trên tảng đá, như là đi qua nhân gian này quần quần khí bận. Đi qua khí vận ngưng trệ lục giới, hắn hướng phía áo bào đen kia ngọc quan nam tử có chút thi lễ, tiếng nói trong sáng trầm tĩnh, vô cùng kiên định, "Khâu, gặp qua đạo trưởng." Đến nơi hỏi, "Ngươi." Hình như có gió nổi lên, cây cối lắc lư như sóng đảo, đây cũng không phải là là gió, mà là nhân đạo khí vận lưu chuyển tại bắt đầu ra tăng tốc độ, phục hồi con ngươi của bảo, trong mắt hắn, cái kia trầm tĩnh mà hùng hậu nhân đạo khí vận xoay quanh gạt ghét, cuối cùng hội tụ tại hai người kia trên thân. Như một to lớn âm dương độ, thái cực luân chuyển, dựa vào âm mà ôm lấy dương. Đây là, các ngươi đại chi người sao? Áo xanh văn sĩ nhìn chằm chằm cái kia bề ngoài xấu xí người thiếu niên, nhìn xem hắn không kiêu ngạo không tự ti, nhìn xem trong cặp mắt kia thần quang kiên định, xưa nay thanh đạm đạo nhân đem trong tay cần câu để ở một bên, lại là lần thứ nhất khó được, thoải mái cười lên. Hắn đứng dậy, tay áo đảo qua, quay người cùng người thiếu niên kia đối mặt. Đáp lễ. Một cái là người thiếu niên mới ra đời, phong mang tất lộ. Một cái đã là 33 tuổi, thuần hỗn luật, giống như bạch ngọc. Nhân đạo khí vận lưu chuyển đệ dòng sông nổi lên và sóng, đất bằng khởi phong ba, lá rụng tung bay, hướng phía trong bầu trời mà đi, trên 9 tầng trời, thương lưng vỗ cánh tác động đến tại mây tầng, mà tại hắn chém giết tại trên 9 tầng trời thời điểm, lại cùng lòng ôm chí lớn hừng hực gặp nhau. Tại sau này, Thương Ưng Bình Yên buông xuống cùng hừng hực gặp nhau, sẽ tích xúc vô canh chém giết thiên địa. Mà hừng hực chim nhạn thì là không chỉ một lần hồi ức đã từng gặp nhau, nhưng mà mặc dù đi chi đạo khác biệt, chỗ Tuân theo con đường cũng chưa từng phù hợp, nhưng là vô luận như thế nào, bọn hắn đều là ra sức vật lộn tại trên trời cao tổ đại, mà lần này gặp nhau, cũng sẽ ghi lại ở túy nguyệt cùng phục hy trong mắt. Đã nhân gian hồi lâu, không còn tuổi nhỏ đạo nhân thoải mái cởi lên, "Bần đạo, chờ ngươi ở đây đã lâu." Nhân gian khí vận bắt đầu đánh vỡ nguyên bản thế cục biến hóa, cái này khí vận chi đạo phóng lên tận trời, cái kia kiểm chế quét sạch thương sinh to lớn vết nứt chỉ là vừa mới xuất hiện, liền lấy một loại quần cuộn bảng bảng tư thái bắt đầu vận chuyển cùng thể biến, như là giống giận gào thét lấy lao vụt bình thường lực về phía phía trước. Ngưng kết cùng sơ cứng mà trở nên càng phát ra kiểm chế lục giới khí vận tại lúc này phá vỡ khẩu tự. Thiên giới là cái thứ nhất gặp phải trùng kích. Thiên Lý Nhãn Đông Nhiên ngưng ngẩn, vô ý tức nhìn về hướng Nhân Gian, sau đó, "Ngọa đảo, con mắt của ta. Con mắt của ta." Chuẩn Phong Nghị sau đó một khắc nói ân. Nhân gian thế nào? không có khả năng nhìn. Yên tâm, ta là dùng nghe, cảm giác không có gì âm thanh a a a a, lỗ tai của ta, lỗ tai. Là cái gọi là đại âm hy thanh, đại tựa vô hình. Phục Hy sau đó một xát tay áo quét qua, vô biên khí cơ lưu chuyển biến hóa, trong một chớp mắt che lại trong chớp nhoáng này ánh sáng bạc gỗ, Phục Hy nhìn xem đạo nhân kia, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Thôi, thôi, xem như tiểu tử ngươi thắng." Nhân gian đại thế, quả nhiên là có chư ngoại ý liệu sự tình. Sau đó hắn mỉm cười, vô cùng đắc ý cùng tự hào, không hổ là Aoa Hải tử. Hắn lại lấy xuống một viên la kê trốn phía bầu trời lớp tới, thế là trên bầu trời, đại nhật kia lại bị che lấp. Để bảo vệ như vậy cả bữa, không làm bất luận kẻ nào biết. Xưa kia người ta tựa rằng ngày có an chi, lễ ký từng con hỏi chương 549, ngựa cảnh chi chủng, công thành đột phá. Canh ba cầu nguyệt phiếu, một, chương 549, ngựa cảnh chi chủng, công thành đột phá. Canh ba cầu nguyệt phiếu, một, chương 549, ngựa cảnh chi chủng, công thành đột phá. Canh ba cầu nguyệt phiếu một ngày này đại nhật tằm đạm, tựa hồ bị một cố không nói ra được lực lượng huyền diệu che đậy, mà đại nhật chi ám đạm bất quá chỉ là biểu trưng mà tôi Đây thật ra là đại biểu cho toàn bộ thiên cơ đều bị che lại, không hề nghi ngờ, thủ đoạn như vậy, lực lượng như vậy, tất nhiên là đại biểu cho phục hưng xuất thủ. Thiên Lý Nhãn và Thuận Giọai hai, thay, thay thế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, coi chừng nhân gian này rất nhiều biến hóa. Lấy Cam Đoàn đang phát sinh sự tình gì thời điểm, sớm đem mọi việc cáo tri tại Ngọc Hoàng. Chỉ là hai vị này am hiểu nhất tại quan sát thần tướng, lại tuyệt đối không ngờ rằng, chính là bởi vì năng lực cảm giác của mình quá mức nhạy cảm, mới đưa đến chính mình sớm bổ nhào cùng bị thương, chỉ là, liền xem như bọn hắn hai cái này thần tướng không có vì vậy mà bị thương bị chấm nhất. Động tác lớn như vậy cũng đã là không ngừng được. Quan sát nhân gian chư thần đem bọn họ đều nhìn thấy, nhân gian này mênh mông bảng bạc đáng sợ khí vận. Chỉ là một cái chớp mắt thời gian, liền triệt để bị che giấu. Có thể làm đến điều này, có lẽ có mấy vị, nhưng là bây giờ tại trong nhân thế, lại sẽ vì nhân gian chi khí vận biến hóa mà ra tay, khắp đến mấy vị này, cũng chỉ có cái kia chỉ là một tên. Đại nhập bị nuốt hết, nhân nguyệt vô quang. Nhân gian cũng thật kinh ngớn lên. Tin tức này lấy một loại không có gì sánh kịp mao lẻ ở tiên giới các nơi truyền bá ra, như vậy động tĩnh, oanh minh như sấm, rung khắp tại bát phương. Mà ở nhân gian Bầu trời đại nhật bị che lậy. Phục Hy đang thi triển thủ đoạn, che lấp ở giữa thiên địa này khí vận gì biến, mà bởi vì đại nhật bị che lậy, nhật nguyệt quang mang tản ra, duy gặp quần tinh không rực, đạo nhân này bên người một chiếc bát cảnh cung đèn tự nhiên hiện hiện không trùng, chiếu khắp tà hữu, cửa nhỏ chi khâu lưng trực tiếp, phong mang tất lộ, xin hỏi tại đạo. Một ngày này hỏi, khoảng chừng 3 ngày 3 đêm dài dằng dặc thời gian. Trên bầu trời, tiên nhân thấy, đại nhật nhưng cũng bị che lậy 3 ngày 3 đêm. Mà trong trần thế nhật nguyệt luân chuyển, nhưng đều là giống nhau thường ngày, cũng không có biến hóa chút nào sinh hoạt tại người trong nhân thế bọn họ không có ý thức được càng cao xa hơn chỗ chiến đấu, nhưng lại không biết, trong 3 ngày nay nhân gian gặp được nhật nguyệt tinh hận, đều là phục hỉ biến thành. 3 ngày nay thời gian, hắn nhìn đạo nhân kia cùng thiếu niên Đàm Thiên Luận Điệp, nói một đường hành đạo biết độ vận, người thiếu niên kia quả thật là có thiên phú tương lại, kinh tài truyện diễm, đủ để khiến nhân dân mình. Nhưng lại cũng phát hiện người thiếu niên này thiếu hụt. Thiên phú hơn người, nhưng mà thấy rất ít. Như mẫu mẹ Trương, nó chất tự nhiên, lại chưa từng bệnh thành một quyển bút tranh. Cái kia đã 33 tuổi đạo nhân tại tuổi nhỏ thời điểm, liền đã hành tẩu qua thiên hạ. Trải qua trầm giết, mấy lần nguy cơ sinh tử, từng tại nhân gian du lịch, cũng từng nhập yêu quốc hiểm tử hoàn sinh, tại U Minh cùng thời đại thượng cự ngũ vương vị đế, chuyện cho vui vẻ, từ tinh lực bên trên liền đã rất là bất phàm. Bản thân tích lũy liền đã cực sâu tự dày. Lại Hữu Cơuyên, được một chi bản nguyên đạo vận. Con ở lại chỗ này hơn 10 năm ở giữa, khắp lãng nhân gian chi địa địch, từ hoa hoàng trong miệu, biết thời đại thái cổ phong cảnh nhân tình, người thiếu niên này đối với trên thế giới này sự vật rất nhiều vấn đề, đều đều bị đạo nhân giảng thuật giải đáp, lại từ từ nói đến, đều là trình bày rõ ràng minh bạch. Ngay từ đầu, người thiếu niên kia hỏi mau mau trả lời. Đến phía sau, ngược lại là hỏi thăm dần dần chậm chậm, mỗi một lần nghe được đề vô hoặc trả lời đằng sau, đều là đơn giản trầm tĩnh, suy tư hồi lâu, sau đó cử ra mấy cái ví dụ, sau đó đề vô hoặc kinh hỉ tại người thiếu niên này bản tính cùng độ tĩnh, tiếp tục thâm nhập sâu dần thuận. Phúc Hi đối với cái này tên là Khâu Ngụy thiếu niên có đánh giá rất cao. Nhuyễn khí phong mang tất lộ, cầu học như khác. Như vậy chi tài, tự nhiên là cực kỳ không được, nhưng lại coi là thật có thể liên lụy to lớn như vậy khí vận a. Khi hoàng như có điều suy nghĩ, sau đó người thiếu niên kia rất nhiều mang mang đều bị giải đáp đằng sau. Trên mặt nổi lên một loại vẻ thỏa mãn, mà dạng này thỏa mãn, nhưng lại dựng dục càng nhiều ham học hỏi tri tâm. Hắn cuối cùng dò hỏi, đây cũng là thiên hạ chí đạo trí lý sao? Đạo nhân lại lắc đầu. Thiếu niên nghiêm mặt nghiêm mặt nói xin hỏi đại đạo. Thế là Phục Hy không khỏi lắc đầu, hắn biết cái này có có thường nhân chỗ không thể địch nổi lòng yếu kỳ, to mò người thiếu niên, yêu cầu không phải tu hành chi đạo, mà là chân chân chính chính đại đạo căn bản, nhưng là, đạo loại bận này, làm sao có thể có thể giảng thuật đi ra? Đạo nhân lắc đầu, hồi đáp, ngươi còn chưa đủ nghe nói đạo lý này cơ sở. Ngươi thiếu niên đang ngồi Tiến về phía trước mà dò hỏi, "Xin hỏi phu tử, có như thế nào càng hướng phía trước tiến?" Đạo nhân nghĩ nghĩ câu trả lời của mình, là muốn để người thiếu niên này giữ ở bên người học tập, đem rất nhiều đại đạo nói cho hắn biết, hay là nói để hắn tu hành các loại pháp môn? Tối hậu đạo nhân chỉ là cười chỉ chỉ bên cạnh gầm nước, nói con sao như nước chi đức. Thiếu niên không hiểu, thủy chi đức. Đạo nhân đem chính mình đối với đạo lĩnh ngộ lấy nước phương thức nói ra, nói đúng vậy à, thủy thiện lợi bạn vật mà không tranh, chỗ đám người chỗ ác, ở, đất lành, tâm, tốt duyên, cùng, thiện nhân, nói, tốt tin, chính, tốt trị. Sư Tỉnh, Sở trưởng, Động Tô Lộc, ngươi bây giờ tại ta chỗ này, họ không đến thứ gì, trong lòng ngươi mơ màng, cũng chỉ có lẽ mình có thể cho mình giải đáp, như vậy, ngươi không bằng ra ngoài du học, thiên hạ to lớn, nhân gian chi thịnh, uy vũ vương binh phong quét ngang hoàn vũ, hiện tại chính là mới học thuyết cùng các loại cũ học nói trùng kích kịch liệt nhất thời điểm. Mới học thuyết chưa hẳn chính là chính xác, mà quá khứ học thuyết chưa hẳn liền toàn bộ đều không còn gì khác. Ngươi đi hành tẩu thiên hạ, gặp đây hết thảy, có lẽ sẽ để cho ngươi trong lòng những cái kia mơ màng, có lĩnh ngộ mới, cũng có thể lựa chọn lưu tại ta chỗ này. Tại trong thành trì này đi xem lấy thời đại này hội tụ, từ một lá rơi mà biết tiên hạ thu, một đốn mà gặp toàn bộ sự bận. Đạo nhân căn cứ thiếu niên trước mắt này tiên phú và ngộ tính, vạch ra tới dạng này hai con đường, để ngươi thiếu niên này lựa chọn. Đương nhiên, chỉ là đề nghị. Tên là Câu, giờ phút này luệ khí phong mang tất lộ người thiếu niên trầm tư, đang ngồi tại dòng sông trước đó, lương trực tiếp trả lời thời điểm, "Không, có chút nào do dự, nói tiên sinh con đường ta tự nhiên biết đến, nhưng là ta cũng muốn phải biết ta sẽ có được dạng gì kết luận. Ta muốn nhìn thấy ta con đường của mình." Câu trả lời thời điểm, đề vô hoặc liền giật mình, trật cái này 33 tuổi đạo nhân ôn hòa cười lên. Hắn tự hồ gặp được thời thiếu thời đại chính mình, cũng là một cái bộ dáng. Người thiếu niên này lại lần nữa dò hỏi, Khâu đã biết nơi thiếu sót của mình, tự tiên sinh nơi này biết được rất nhiều, hành tẩu ở thiên hạ, có lẽ có thể gặp đến các biệt phong thái, khi đó, hẳn là còn sẽ có lĩnh ngộ mới, không biết khi đó, ta còn có thể hướng lại trình giáo sao? Chương 549, ngựa cảnh chi chủng, công thành đột phá. Can 3 cầu người phiếu, 2, chương 549, ngựa cảnh chi chủng, công thành đột phá. Can 3 cầu người phiếu Hai, ở thời điểm này, câu trong mắt rốt cục có tuổi nhỏ người non nớt cùng hy vọng. Mặc dù lòng cầu đạo rất là kiên định, không gì sánh kịp, hắn giờ phút này như cũng chỉ là người thiếu niên. Đạo nhân Ôn Hòa cười nói, "Đương nhiên có thể." Hắn giơ ra ngón tay chỉ cái này bên ngoài, cũng là chỉ vào hồng trần, vạn vật, thiên hạ, hồi đáp, "Thiên hạ to như vậy, gió nổi mây phun, ngươi có thể đi xem, nhìn lần này tới đằng sau, có thể hỏi lại ta." Thiếu niên kia mừng rỡ, chợt khắc chế trên mặt mình ý cười. Để cho mình trên khuôn mặt như cũng duy trì lấy, gặp mặt trưởng bối thời điểm hẳn là có trang nghiêm thần sắc. Đang ngồi hành lễ, Trịnh trọng hành lễ nói tạ ơn. Nam tử áo xanh đang nhìn người thiếu niên kia lúc rời đi, thu tầm mắt lại, nói là tài năng có thể lão tạo, nhưng là, tệ vô hạnh, cái này mới 15, 16 tuổi hai tử, có thể trưởng thành đến, vậy mà có thể dẫn động nhân đạo khí vận như vậy lưu chuyển cấp độ sao? Đạo nhân dò hỏi, kỳ hoàng không tin. Ta đương nhiên không tin. Đạo nhân nói cho nên hi hoàng hay là không hiểu rõ nhân a? Phục Hi cười nhạo một tiếng, nói ta không hiểu rõ nhân. Ha ha, quả thực là trò cười, ta không hiểu rõ nhân. Ta thế nhưng là từ các ngươi nhân tộc thời điểm ban sơ vẫn sống đến bây giờ à, ta đã thấy, có danh tiếng nhân, đều muốn so ngươi từ xuất sinh đến bây giờ nhìn thấy qua tất cả mọi người muốn đêm, ta không hiểu rõ nhân. Tê vô hoặc hồi đáp, cũng là bởi vì tuổi thọ của ngươi thật sự là quá dài, ngươi cũng đã vượt qua quá mức thời gian giải rảnh rạc, cho nên ta mới nói ngươi không hiểu rõ nhân, ngươi sẽ chỉ lấy một loại cố định không đổi tư thái đi xem một người. Thế nhưng là, nhân thế nhưng là sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn, liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa sinh linh a. Hiện tại ngươi nhìn thấy, chỉ là vừa ra nhà tranh, phong mang tất lộ hắn. Hắn sẽ còn trở lại." Đạo nhân cười nói, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Khâu, năm nay bao nhiêu tuổi?" Đứa bé kia bước chân dừng một chút, sau đó xoay người lại, cẩn thận hành lễ, sau đó chăm chú hồi đáp, "17 tuổi." Hắn qua ngày Tết nên 16 tuổi, nhưng là dựa theo quê quán quý cũ, tuổi mụ, thưa trưởng 1 năm, cho nên nói là 17 tuổi. Dù vô hoặc như tới, chính mình năm đó đem cái này hài tử cứu trở về thời điểm, cũng là 17 tuổi. Thế là cười lên, đạo nhân không có thế nào để ý, chỉ là ôn hòa nói, "Như vậy, lại đi đi khắp nhân gian." Tiếp qua 17 năm đằng sau, người ta gặp lại. Là câu trong lòng hiển hiện ý mừng rỡ, hắn biết mình sau đó phải đi làm thứ gì, mà vào lúc ly biệt nơi này trước đó, hắn đi đến nhân gian thần võ đô thành, tắt môn đằng sau, cái kia chín tòa bia đá chỗ, lúc trước hắn chỉ là đơn giản nhìn qua trên tấm bia đá đạo kinh. Mà bây giờ thì là chăm chú đi xem, thấy được phía trên này có đạo trải qua, cũ có binh gia lý địch lưu lại công pháp. Người thiếu niên chăm chú quan sát hai tòa này nội dung của bia đá. Sau đó học xong binh gia khí cơ bận chuyển cách thức, tới đây xem bia đá mà người tu hành nối liền không dứt, không biết có bao nhiêu đều là chập chờn tương hưởng lại lấy làm kỳ hâm mộ có thể tại trên tấm bia đá này lưu lại dấu vết nhân, đều là nói giả, nếu là có thể tại trên tấm bia đá này lưu lại vết tích thì có thể nói là danh chấn thiên hạ, quang tông diệu tổ. Có thể lưu lại một cái chữ cũng đã là tài tình kỳ cao không dị sẽ được. Có thể để lại một câu nói, đều là thành cái kia nhân gian hoàng triều thước khách. Mà có thể lưu lại một đoạn ngắn, đều cơ hội trở thành sảng khoái thay mặt vô số nhân truy phụng danh sĩ. Mọi người, tại trên tấm bia đá này lưu lại vết tích sao? Cầu trong lòng nói nhỏ, trận cái này mặt một mặt người thiếu niên nắm chặt lại quyển, tại thiếu niên này tâm tính phía dưới rốt cục vẫn là khó được nói ra một câu hơi có chút hứa nhuệ khí phong mang lời nói, hắn nhìn xem, cái này chín tòa bia đá, nói nhân đạo khí vận, chín tòa bia đá. Một trong số đó. Lúc có ta. Mọi người xung quanh đều nghe được cái mới nhìn qua này không thế nào đẹp mắt người thiếu niên lời nói, đầu tiên là chỉ trệ, trận chính là cùng nhau cười ha ha, một người trong đó nói, a ah ha ha, buồn cười, buồn cười à, vậy mà hôm nay nghe được trò cười kiểu này. Người thiếu niên không chút nào không cảm thấy chịu nhục, chỉ là thản nhiên dò hỏi, vì sao muốn cười? Người bên ngoài cười to nói, ngươi nói lời như vậy, không cảm thấy xấu hổ sao? Thiếu niên trả lời, ta gặp được trên tấm bia đá này tiên hiền văn tự, trong lòng tự nhiên có dạng này chí hướng, có chí hướng này, tự nhiên phát ra tiếng nói ra, hết thảy đều là tự nhiên mà vậy, đường đường chính chính, rõ ràng, như là thân này đứng ở giữa thiên địa, lại có chỗ nào đáng giá sở hữu. Mặc dù ta chưa từng làm đến, làm việc như vậy rõ ràng, cũng không có cái gì xấu hổ địa phương. Còn xin ngươi nói cho ta biết, nơi nào nên sở hữu. Người kia dần dần cười không nổi. Cuối cùng ngược lại là có chút đảm đạo, nói ngươi ta hạ người tầm thường, làm sao có thể làm đến. Người thiếu niên nói lập chí mà thánh thì thánh vậy, Lập trí mà hiện thị như vậy. Một câu nói kia khí phách quang minh chính đại. Người kia kinh ngạc thất thần hồi lâu, dò hỏi, "Vậy ngươi muốn đứng ở cái gì?" Thiếu niên câu trả lời, lời ít mà ý nhiều. Lại so lên một câu nói kia khí phách còn muốn tới lớn. "Si chí tại đạo." Chúng đều là hai nhân không nói gì, chỉ cảm thấy một cố đường đường chính chính khí độ đập vào mặt, vừa rồi cười hắn không biết tự lượng sức mình, giờ phút này ngược lại tự hiểu là hổ thẹn. Đứa bé kia nhìn xem nơi này, thời khắc này thiếu niên chỉ là hy vọng mình có thể có chỗ linh ngộ, sau đó tại tấm bia đá này phía trên lưu lại một đoạn lời nói thôi. Hắn quay người lúc rời đi, bước chân dừng một chút, ánh mắt rơi xuống. Nghi hoặc không thôi, "Ân, nơi này, tại sao lại có một viên hạt giống?" Thế nhưng là, trong lúc hoảng hốt, hạt giống này cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Người thiếu niên không có chú ý, hắn nhanh chân đi lên con đường của mình, đi ra thành trì, không quay đầu lại, đi lại vội vàng lao tới cả đời này truyền thuyết, mà xôi chảo mảnh liệt nhân đạo khí vận như là một cái cực lớn băng cứng, giờ phút này lại là bởi vì người thiếu niên này mà xuất hiện một đạo kẻ nước. Phục Hy liên tục sau khi sắp nhận, phát hiện người thiếu niên kia tựa hồ không có lập tức truy biến, một bước lên trời. Cho nên không cần lo lắng sẽ bị để mắt tới, cho nên trầm tư đằng sau, phất tay náo, triệt hồi ở trên bầu trời một viên lá dụ. Thế là tiên các thần phát hiện, đại nhật lại xuất hiện, lục giới một lần nữa trở nên sáng lên. Nguyên bản bị che lại thiên cơ mệnh số cũng một lần nữa rõ ràng. Thiên lý nhãn và thuận gió hai lần mất xa xa, mà còn lại chư thần thì là gắt gao nhìn chằm chằm nhân gian, muốn từ nhân gian này dõi nhìn thấy lúc trước phục hi hành động, bằng không mà nói, thật sự là tâm này khó có thể bình an, tâm này sợ hãi. Tại trong quá trình này, nhân đạo khí vận Thậm chí cả là lấy người này đạo khí vật lạ vòng xoáy bị quấy lên không lồ khí vận rơi vào cái kia không thể gặp không cũng biết trên hàn giống. Mấy mấy trong năm, vô số người tu hành cầu đạo là tích lũy, sớm đã đủ để phá đất mà lên. Thiết thể chỉ chờ một cơ hội. Bây giờ, thời cơ tới. Viên này ngự thanh chi đạo hàn giống, chủ chi tại nhân gian, tới tiêu lấy hồng trận. Trải qua 12 năm tu luyện, rốt cục chậm rãi từ từ phá đất mà lên. An tưởng, thổ huyết, canh ba cầu nguyện phiếu chương 550, thiên hạ đại cát, khi khai đàn giảng pháp, truyền pháp mạch tại thương sinh. 1.550 Thiên Hà Đại Các, khi khai đàn giáng pháp, chuyển pháp mạch tại Thương Sinh. 1.550 Thiên Hà Đại Các, khi khai đàn giáng pháp, chuyển pháp mạch tại Thương Sinh. Tại hơn 10 năm trước, bị thể vô hoặc gieo xuống biên kia hạt giống tại trải qua hơn 10 lần xuân thu luân chuyển, tại lấy bên trong thần vận tiêu tán khắp thiên hạ, làm cho trong nhân thế này tại cái này hơn 10 năm ở trong tiến hành một lần tu hành chi đạo thủy biến, làm cho này ở giữa người người đều có thể tu hành tới đại. Như là âm dương lưu chuyển. Bởi vì viên hạt giống này, để nhân gian này mở ra trùng trùng điệp điệp đại thế. Mà đạo nhân này hơn 10 năm dạng đạo thuyết pháp. Mà cái này Duy Vũ Vương binh phong chỗ hướng, làm cho nẻ nhân gian khí vận bằng bạn, phản hồi mà đến, cũng làm cho viên hạt giống này phá đất mà lên. Động tính này thật sự là phi thường nhiều đất. Tắt môn phía dưới, chín tòa bia đá, người đến người đi, nối liền không ngừng, đều là đang nhìn tấm bia đá này, hết sức chăm chú, vật ngã lu vòng, động tính chung quanh đều tựa hồ bị xem nhẹ, như xi si như say, nhưng là, liền xem như tại dạng này không gì sánh được chuyên chú tình huống dưới, nhưng cũng là ngạnh sinh sinh không thể phát giác được biến hóa chút nào. Phát hiện trước nhất bậc này biến hóa, là áo xanh văn sĩ Phục Hy cùng Lô thần niệm bao giờ cũng không bao phủ bá hoàng chỗ nhân gian, nhất là cái kia gọi là khâu người thiếu niên xuất hiện đằng sau, Phục Hy thần niệm cùng lực chân chú đều đã bị hắn đề cao đến cực hạn, vi che lớp nhân gian độc tĩnh, thậm chí không tiếp chủ động xuất thủ, che lớp khí cơ biến hóa, che dấu đại nhật lưu quang. Dưới tình huống như vậy, hạt giống kia nảy mầm, thanh âm mặc dù yếu ớt, lại nói trong hai, lại như ầm vang lôi minh. Phục Hy ánh mắt chưa bao giờ một bước lên trời khâu trên thân trong nháy mắt kéo trở về. Sau đó, sau đó một khắc lập tức ném rơi vào người đến người đi, nối liền không dứt tắc muôn bên dưới chín biển trước đó. Trong mắt hắn Đạo khái niệm cùng gợn sóng trong nháy mắt trở nên có thể thấy rõ ràng, lấy người này ở giữa hóa thành thổ nhũng, dùng cái này hồng trần tới tiêu, sợi rễ đã lan tràn về phần nhân gian mỗi một chỗ nơi nhỏ lẻn, cùng nhân đạo khí vận, cùng địa mạch chi lực tương hợp, sau đó, phá bỡ cái nức. Một cây chồi non rũi dài đi ra, tản mát ra từng tia đại đạo nguyên sơ, cao nhất vô thượng cảnh giới khí tức. Khí tức này phục hi cực thanh tịnh, cực minh trắng, liền nó nói, đây là ngữ chi chí, là ngữ cảnh giới cảnh lộ. Là hơn 10 năm trước để vô hoặc gieo xuống khí tức kia, có thể làm cho lại đạo vô cùng rõ ràng, đều là ở trước mắt triển lộ ra đạo vận. Là tiên sư viện tư pháp đại tiền tôn đều vô cùng khao khát luyện diệu chí lực, là vô thượng chí bảo, là phục hy cho là năm đó để vô hoạt hành động, tự đoan ngu thuần nguyên do. Mà bây giờ, cái này vốn là không có khả năng xuất hiện chuyện xuất hiện. Hắn giống này mẩm. Phục Hy không thể không thừa nhận, hắn giống như có vẻ như có như vậy một phần ngàn vạn khả năng, có một chút chút ít sai. Tuy là một phần ngàn vạn khả năng, lại cuối cùng không phải nhất định không khả năng. Vị này đã trải qua vô số tuế nguyệt, nó tồn tại cùng buổi bạn nhân gian cùng nhân tộc thời gian. Cơ hội cùng nhân tộc bản thân lịch sử một dạng dài dạng giặc cổ thần dũng nhiên có một loại hoàn hốt, hắn là khởi nguyên chi xả, cũng là hủy diệt thần linh, bản thân tồn tại chính là bất hủ. Đối với hắn mà nói, thời gian không có ý nghĩa, vạn vật đều như là hư ảo. Có thể giờ phút này, Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế cảm nhận được thời gian lưu động. Trên mặt của hắn nổi lên từng tia kinh ngạc cùng hỗn hòa, thậm chí là hoàn hốt, trước mắt hắn phảng phất thấy được một con đường, là thời gian con đường, từ xưa giả thời đại, người qua cáo bảo ra thu phủ, cầm trong tay trường thương cười to, từng bước một đi tới. Mỗi một thời đại trên một con đường này cũng chỉ là một thân ảnh, những thân ảnh kia đều là cố nhân. Nguyên Lai, like, hoa bỏ nhỏ cũng đã trưởng thành đến cấp độ dạng này sao? Bên cạnh đạo nhân khí tức trong một chớp mắt biến hóa, trở nên bàng bạc bà sâu thẳm, Phục Hy nghiêng người nhìn về phía Tề Vô Hoặc, đáy mắt nổi lên từng tia dị sắc, lực chi khí tức chưa từng tiêu tán, ngược lại là mọc rễ nảy mầm. Cái này thậm chí so với hơn 10 năm trước chẳng ấy, tốt hơn. Tại hơn 10 năm trước, Tề Vô Hoặc lấy được đạo vận cũng không cường đại, chỉ là ngự hình dạng thái một sợi. Muốn đem cái này một sợi đạo vận trì nhi bảo trì là tuyệt đối không thể chỉ cần lĩnh hội, liền tất nhiên sẽ có tiêu nào, màn này cây không dễ, vô duyên chi thủy, cho dù là lấy tề vô hoặc nộ tính cùng đạt tâm, cũng chỉ có thể lĩnh hội được chừng thời gian 10 năm, liền sẽ triệt để tiêu tán, nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại, nó đã mọc rễ tại nhân gian, sinh trưởng tại Hồng Trần. Phục Hỉ cơ hội có thể xác định, cái này một sợi ngự chi khí tức cùng cảm ngộ, như cũng rất nhiều rất chỉ là một sợi, cũng đã sinh sôi không ngừng. Đạt đến ngày, đủ để cùng trạng thái bình thường ngự so sánh. Nói cách khác, chỉ cần để bố hoặc không cần tát ao bắt cá, mỗi lần lĩnh ngộ từng tia, cũng đủ để cho hắn một mức thể ngộ xuống dưới. Thậm chí, nếu như trong lòng tán nhẫn độc tuyển một chút, nam tử áo xanh trong lòng nổi lên đối với cái này chồi non lớn nhất lợi dụng phương pháp, đó chính là đem nó lập tức hai xuống, đặt vào tự thân nội cảnh trong thế giới. Sau đó làm cho khí tức này trường trú thân này, như vậy cái đoạn, liền có thể thường thường đi thể ngộ cái này một cô vô thượng cơ duyên thần vận. Dưới loại trạng thái kia chân chính cảnh giới tự nhiên cùng ngự còn có cách biệt một trời, nhưng nếu chỉ là từ ngự chi khí trì nhi bảo trì, Sinh sôi không ngừng biểu hiện đến xem lời nói, thời điểm đó Tề Vũ hoặc từ bên ngoài nhìn, chính là một vị ngự tôn. Nói như vậy, lại tu chỉ xuống dưới, tiếp tục đột phá, tuyệt đối sẽ là một loại khác khí tượng. Nhưng La Phục Hy lại chưa từng mở miệng. Hắn lúc trước đã thua cuộc, hắn bây giờ nhìn không cho phép trước mắt đạo nhân. Hoặc là nói, Phục Hy biết, con đường của mình là cấp đoạn thương sinh chi đạo vận tại ta một thể, mà người đạo nhân này, nhưng tuyệt đối sẽ không lựa chọn con đường như vậy, Tề Vũ hoặc buông xuống ở trong tay thanh trúc, nhìn về phía Phục Hy, nói là hắn gặp ta, là ta gặp hắn. Hắn tiên mệnh tới, đạo của ta cũng nên tới. Nam tử áo xanh vỗ tay cười nói, "Như vậy, ngươi đạo là cái gì đây? Hắn là thật hiếu kỳ." Tê Bộ hoặc trả lời, "Để ta làm cho ngươi xem." Nam tử mặc hắc bào dạ bước, hướng phía phía trước đi ra một bước. Thế là thân này khí cơ, bắt đầu bình bình đạm đạm hướng lấy tầng thứ cao hơn kéo lên. Không nhanh không chậm, không đổi không chậm, chậm chậm mà đến, như là ánh nắng mơ móc, như là gió xuân hiu hiu, tự nhiên mà vậy, hắn từng bước một đi hướng Trần Thế Hồng Trận, đi hướng cái kia chín tòa bia đá, mà tại cái này tự nhiên mà vậy động tác, cũng đã gây nhân gian này bàng bạc khí vận. Nam tử áo xanh nhìn một chút thương cùng, tựa hồ thấy được trên chín tầng trời chư thần, hắn bỗng nhiên cười cười, nói thôi, thôi, ngươi cần câu này, liền cho ta mượn đến dùng tới dùng một lát. Phục hi đưa tay, cái này một cây thanh trúc làm cần câu trực tiếp rơi vào trong tay của hắn, nam tử áo xanh nhìn xem khoản này đơn giản là như cùng Nam Sơn chi trúc cần câu, nhìn xem dây câu này, lưới câu trực tiếp phía trên cung ngồi, thế là ngước mắt, nói ngươi câu một cá là câu, vị nhân gian một giáp khí vận tuổi xuân đang độ, ta cũng nên như vậy. Câu một chút cái này đẩy tiên thân phận. Các giới đại đế, nhân gian khí vận như vàng suối, bàng bạc mà lên. Trên chín tầng trời, chư thần ngẹn họng nhìn chân trối, đều là đã nhìn thấy nhân gian này chi khí vận to lớn biến động, giờ phút này, nhân gian chư quốc đã thống nhất hơn phân nữa, khí vận diện tích che phủ tích cực rộng lớn, cực xa xôi, hứa lượng kéo dài trăm triệu nhằm cung dưỡng. Giờ phút này lại hướng phía điểm trung tâm bắt đầu chậm rãi đổ sụp, hội tụ. Như vậy chi động tĩnh. Chương 550, Thiên hạ đại cát, khi khai đàn giáng pháp, chuyển phát mạch tại Thương Sinh. 2, chương 550, Thiên hạ đại cát, khi khai đàn giáng pháp, chuyển phát mạch tại Thương Sinh. 2, lại thêm lúc trước phục hy làm sự tình, che lớp đại nhật, che đại khí số một cách tự nhiên để Tiên Nhai trừ thần lực chú ý đều rơi vào cái kia phục hi trên thân. Như vậy chi dị biến, tất nhiên là phục hi làm ra. Lạ, trừ bọn vị này có tiếng xấu, nhưng là thực lực siêu phàm thoát tục thái cực tiên hoàng đại đế còn có ai có thể làm được điều này? Dương Chi lúc trước hắn mới đem lại nhật đều cho che. Tất nhiên là hắn. T, nhân gian cường lỗ như vậy khí vận, một khi động, tất nhiên là lòng trời lở đất, không được, không được, tuyệt đối không thể để phục hi thật đem chuyện này làm ra đến, liền xem như không có cách nào ngăn cản, chí ít cũng phải muốn nhìn lấy hắn, nhìn thấy hắn đến cùng đang làm cái gì. Bởi vì Phục Hy danh hảo, bởi vì Phục Hy lúc trước hành động, trong nháy mắt này, cơ hồ là tất cả tiên thần lực chú ý đều đặt ở vị tiên hi hoàng đại đế trên thân, vô số pháp bảo bị kích phát ra đến, vô số thần thông mở ra, từng vị tiên nhân, thậm chí bao quát Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, bao quát Bắc Cực Tử Vi lại đế, Nam Cực Trường Sinh đại đế, thậm chí cả là Huyền Đô đại pháp sư, Thái ất cứu khổ thiên tôn lực chú ý đều rơi xuống. Đi tìm Phục Hy, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện nam tử kia thân ảnh. Phục Hy một thân áo xanh, thần thái thoải mái, cầm trong tay cần câu hướng phía ngoài thành đi đến. Thuận sắc ứng dụng, cẩn câu rủ xuống, có hồng trần lạt tuyến, lưới câu thẳng làm mũi nhử, rõ ràng cực bất phạm, lại đi lại ca biết, phủ mệnh giả, mắc câu đến. Thanh âm này tựa hồ là lần theo khí số này biến hóa, thiên cơ lưu chuyển, thẳng báo trên bầu trời. Làm như thế, như vậy ứng dụng công nội. Tất nhiên là hắn. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Kỳ Hoàng, câu cá lại chỉ là dùng lưới câu thẳng, hắn muốn làm cái gì? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế khẽ nhíu mày, phục nghi đang ưu tốc trí, nó mỗi một nước tuyệt không phải bắn tên công kích. Thích nhất đem cực trọng yếu sự tình đặt ở cử động đơn giản phía dưới vui cười giận mắng tại lục giới, đoạn không thể khinh thường hắn. Hắn mỗi một cái động tác đều nhất định muốn chú ý. Tiên tu viện tư pháp đại tiên tôn nói phụ phi sao? Cổ lão chi ngự mà tôi, sớm đã trọng thương. Ta tất có thể lấy thay bảo đó. Nhưng là mặc dù như vậy, hắn hay là cực kỳ trịnh trọng, cực kỳ trọng thị, sự chú ý của mình cơ hồ toàn bộ đều rơi vào cái kia phụ phi trên thân. Hai tay của hắn đè xuống trong tay phối kiếm, nga nhẹ than nhẹ nói phụ mệnh dạ, mắc câu đến. Đây là đối với chúng ta khiêu khích a. Lớn như thế thế, như vậy tiên mệnh, quần quật bằng bạc. Không phải thiên đình người, như thế nào có thể phụ Không phải tiên thần dạ, làm sao có thể phủ? Ngoài ta còn ai? Ngọc Hoàng tự nhiên cũng là như thế. Phục Hy danh hảo thật sự là quá mức to lớn, trong nháy mắt này liền hấp dẫn tất cả tiên các thần lực chú ý, lạnh xinh xinh để các bộ tiên thần đều ngầm cho phép khai thác thủ đoạn quan sát nhân gian, trên chín tầng trời, tiên thần đứng lặng, hoặc là dương mắt trông về phía xa, hoặc là lấy ra rất nhiều pháp bảo, hoặc là chân đạp tường vân, tay phải nâng lên, che tại tầm mắt phía trên. Duy Bác đế con khác biệt, một đôi mắt đẹp tựa hồ mượn cơ hội này, tuần hành cái này trần thế, tìm kiếm một bóng người khác. Gió nổi mê phun, mà trong nhân thế hồng trần cuối quận, có ba người, tuổi nhỏ người nhập hồng trần mà đi xa, áo xanh dẫn dắt rất nhiều lực chú ý cùng ánh mắt, thừa nhận vô số đẩy chiếm cùng bài toán, thậm chí cả các loại hy vọng có thể làm nhiều hắn trạng thái thần thông, mà đưa lưng về phía áo xanh phục đi, có mặc bảo phục màu đen nam tử từng bước một đi vào trong hồng trần, thần thái của hắn không màng danh lợi an bình, ánh mắt ôn hòa, phản phất triệt đệ hóa bảo cái này hồng trần ở trong, mười mấy năm qua, mọi người nhận biết vị này tại chín tòa trước đê đá giảng pháp đạo nhân, đều cười chào hỏi, đạo nhân cũng đều ôn hòa trả lời. Hắn từng bước một đi ra, mỗi một bước khoảng cách đều như thế, Hắn phản phất ngay tại trong hồng trần này, lại phản phất lại cùng hồng trần thoát ly, hắn cuối cùng đi tới Tát môn, đi tới cái kia chín tòa trước bia đá, mọi người xung quanh đều nhận ra vị này đem đạo đạo trưởng, thế là tránh hết ra con đường đến. Cho nên nơi đây người mặc dù nhiều, đường mặc dù hẹp. Tế Vô hoặc hay là một đường đi tới cái này chín tòa trước bia đá, ánh mắt rơi xuống, nhìn thấy cái này chín tòa trước bia đá bất tự, thấy được cái kia tỏa ra chồi non, tự có một cỗ thanh khí bay lên, tại nhân gian này lưu chuyện, cũng làm cho Tế Vô hoặc Linh Đại Không Minh. Vào lúc này, đạo nhân bản năng tựa hồ là đang thúc giục hắn. Đi Đem cái này chúng sinh khao khát đại đạo chi khí nuốt vào trong miệng, nuốt xuống trong bụng, thậm chí cả dung nạp nội cảnh thế giới. Đây là sinh linh bản năng, là tất cả người tu đạo đối với đại đạo tối cao tầng thứ cảm giác ngộ dục vọng. Nhưng là đạo nhân chỉ là trong mắt người cười cười, rời đi ánh mắt. Tuân theo tại người tu hành bản năng, cũng không phải là dục vọng, đó là ta, mà tự thắng người, viết mạnh. Đạo nhân khoanh chân ngồi ở cái này chín tòa trước địa đá. Hình ảnh như vậy, mọi người tại mười mấy năm qua trước cũng sớm đã quen thuộc. Bọn hắn cười lên, cho hỏi Hôm nay tiên sinh giảng đạo trải qua thời gian là muốn so lên ngày xưa sớm rất nhiều a người đạo nhân này, mặc dù chỉ là dạng thuật trụ cột nhất đạo kinh, nhưng là dạng thuật đạo kinh tạo nghệ lại là công nhận kỳ cao không gì sánh được. Nên dạng tựa như là một quyền này đạo kinh là hắn biết một dạng. Có người đánh giá như thế. Mỗi lần nghe hắn giảng thuật đạo kinh đều sẽ có cùng trước đó rõ so sánh hoàn toàn khác biệt, đổi mới thể ngộ. Khi phát hiện người đạo nhân này muốn giảng thuật thời điểm, mọi người đều thu liễm lúc trước thần sắc, đều ở nơi này quanh chân ngồi xuống, chăm chú lắng nghe. Đạo nhân ánh mắt viên kia mẩm xanh phía trên lảo qua, linh bài tươi sáng, thần sắc ôn hòa mở miệng giảng thuật đạo pháp, mọi người nghe được như say si như say, không biết thời gian chi tốn qua. Trên trời quần tiên chư thần ánh mắt thì là bỏ qua một bên đạo nhân này, ngược dòng tìm hiểu phục hy đi xa. Tây môn đại xung cũng tại những cái kia nghe nói giảng đạo người trong, hắn cảm giác tại phu tử giảng thuật phía dưới, chính mình đối với đạo lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu, chỉ là trong lòng tiếc nuối, lập tức liền muốn tới phu tử giảng thuật cuối cùng một đoạn, loại kia đắm chìm ở đạo vận bên trong, nhưng lại uy bắt mà dừng đắm giác, thật sự là không tốt. Đạo nhân kia giảng thuật đến tu hành độ nạp cuối cùng một đoạn. Đã có mọi người bắt đầu từ từ mở mắt, chuẩn bị đứng dậy hành lễ. Đạo nhân thanh âm dừng một chút, chợt không ngừng, tiếp tục giảng thuật xuống dưới. Tất cả nghe nói giảng đạo người đều là sắc mặt hơi kinh kinh ngạc, chợt trong lòng khẽ nhúc nhích, bản năng cảm thấy một loại chỉnh trọng cảm giác, xu thế trước người nghe. Đạo nhân tiếng nói ôn hòa, mở miệng giảng đạo, câu nói đầu tiên đã là khúc dạo đầu rộng lớn vô biên, ta tính đã triệu thụ này ngẫm nguyên tính, rõ ràng thái nhất sơ, dễ lơi phát, toàn tức tại huyền bí. Thái nhất chi đạo, nguyên hoặc chi đạo, căn bản đại đạo, nhân đạo khí vận, vì vậy mà động, đạo nhân bên người mầm xanh lắc lư, bắt đầu sinh trưởng, mà khí vận bành bạn, dỗng nhiên bạo động như là lòng trời lở đất, phóng lên tận trời, chư tiên thần trong một chớp mắt kịp phản ứng, đều là cùng nhau biến sắc, khí bất động, tại sao sẽ là như vậy? Không phải Phục Hy, làm sao có thể, dẫn động như vậy to lớn thủy vận chi thủy triều, trừ Phục Hy, còn có thể có ai? Nam tử áo xanh kia xoay người lại, vẻ gãy cần câu, đối với thiên khung quần tiên đưa tay chỉ phía xa, cười to chi, từng đạo ánh mắt đều là chỉ trệ. Chợt đột nhiên chuyển, nhìn về phía nhân gian, nhìn về phía thành trì, nhìn về phía cái kia chư kẻ ngay đạo ở trong, gặp chín tòa trước bia đá, gặp đạo nhân mặc hắc bào kia, gặp chân vô đam ma gặp thái thượng miên y, gặp tề bố hoặc, cho là tiên thần gặp ta. Chương 551, nhân gian giới bên trong, Lữ Tôn dừng bước. Một, chương 551, nhân gian giới bên trong, Lữ Tôn dừng bước. Một, chương 551, nhân gian giới bên trong, Lữ Tôn dừng bước. Lúc đầu quần tiên chư thần ánh mắt đều là theo cái kia thanh danh tại ngoại thái cực thiên hoàng đại đế phục hi mà động, trong nội tâm đều đã căng thẳng, chỉ lo lắng cái này vị này, thái cổ hung thần sẽ làm ra sự tình gì đến, có thể thẳng đến thần võ đô thành, chín tòa rưỡi tấm bia đá, khí vận chi lưu chuyển dập lớn, trực tiếp để khí vận bổng xoáy ra tốc thời điểm. Lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, mẹ nó. Bị chơi xỏ. Thế là đều là đảo mắt ánh mắt, mà trước đây, Nam Cực trưởng sinh đại đế thần sắc hơi trầm xuống xuống tới, vượt qua trăm triệu dạng tương cùng, nhìn xem ở bên kia vỗ tay cười to chi phục y, người sau đáy mắt cười nhạo chi sắc, gần như hóa thành thực chất. Cái này khiến tự xưng là đã có thể nhìn thấy Thái Cực Thiên Hoàng đại đế phục hy chi đặc tính nam cực trưởng sinh thần sắc âm trầm bên dưới. Năm chèn chèn dưới bàn tay ý thức hơi rủ xuống. Phản vật cầm trong tay chính là phục hy của họ Bình cường. Thế là cái kia dùng tài liệu chi lộc lẫy, trân quý công chút nào kém cỏi hơn bình thường tiên gia bạo khí chèn chèn cứ như vậy trong gió chậm chậm tản ra, chiết đệ bị tại đại đạo trên cấp độ giải tỏa kết cấu, hóa thành một niệm, tiêu tán nhập khói bụi, gắt gao nhìn chậm chậm nam tử áo xanh kia. Lần này quyết đấu tựa hồ lại là hắn bạn, nhưng là, hắn đối với phục hi lý giải, nhưng lại tựa hồ cũng không có phạm sai lầm. Đam miu tộc chí, nó muốn một nước tuyệt không phải bắn tên không đích, thích nhất đem cực trọng yếu sự tình đặt ở cử động đơn giản phía dưới. Vui cười giận mắng tại lục giới. Dường như các loại cảm thấy ta muốn bắt đầu mưu tính cùng vui cười giận mắng lục giới tiên thần thời điểm, ta nhưng không có làm như vậy. Không phải cũng là một loại chơi bựa. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ánh mắt đảo qua dưới trạng thái trọng thương phục y, có chút có chút phức phòng khu yên. Sau đó chế trụ trong lòng cảm xúc, giống như còn lại chư tiên như thần, thu tầm mắt lại, trong mắt nhìn lại, ở nhân gian mở ra tuyệt điệu thiên thông thời điểm, liền đã có thể cảm thấy nhân gian đối với cái này sẽ có một fan lớn kế sách, mà không phải dậm chân tại chỗ, đông chờ chết. Tại trong mười mấy năm qua mặt, nương theo lấy nhân gian khí vận không ngừng khuyết trường cùng cùng lộ. Phán đoán này cảm giác cũng liền càng phát ra mấy liệt. Thẳng đến mấy ngày trước đây, che lớp thiên cơ, che lại đại nhật, đã tới cao nhất chỉ là hắn, cũng hoặc là nói là còn lại dư thần của tiên, cho tới nay đều cho rằng miu đồ này là tới từ Phục Hy, lúc này mới bị liên lụy ở ánh mắt, mà bây giờ, những tiên nhân này thấy được địa đá kia phía dưới, rằng đạo thuyết pháp đạo nhân, vẫn như cũng là cho là như vậy. Vậy mà lấy chân võ đãng ma làm chân chính một vòng, mà chính mình lại chủ động đi dẫn dắt rời đi chú ý. Đi như vậy dụ dỗ tiến hành, là thất sách. Không ngờ tới, đường đường chân võ đãng ma, lại là cùng Phục Hy thông đồng làm vậy, cấu kết với nhau làm điều xấu. Mà ánh mắt rơi xuống, đã thấy đến đạo nhân kia ung dung không đợi. Đi qua thời gian mười mấy năm, Năm đó Phong Mang Tất Lộ thiếu niên đạo nhân, giờ phút này lại tựa hồ như thu lại một thân huyết khí, lúc đầu đạo bào màu xanh lam hiện tại biến thành nhân gian giới phục sắc, bên trong mặc màu nâu xanh y phục, ngọc hoàng hai lưng, treo lơ lửng ngọc bội ngọc giác, áo khoác rộng lớn màu mực bảo phục, thẩn có ám văn, lại là nội liễm nho nhã. Ngọc quan buộc tóc, phong thái như ngọc, mặt mày cũng đã lộ mở, thần sắc dịu dàng và yên tĩnh. Ngọc hoàng từ này hạo thiên trong kính, gặp được mười mấy năm trước cùng mình ước định đạo hữu, lại là giờ phút này, một cái duy nhất biết tuyệt địa thiên thông chân chính người thôi độ tổ đại, gặp đề vô hoặc như vậy, biết cái này mười mấy năm qua cũng không phải là không công đi qua, bàn tay đều vô ý thức nắm chặt bên dưới. Quẻ miệng có chút kêu lên. Bác đế tử vi cung bên trong. Bác cực tử vi đại đế thản nhiên nói, thần kính pháp bảo ở đâu? Tả phụ Hữu Bất Tình quân chủ trừ xuống, cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ, chắp tay mà nói, bị đế tử điện hạ lấy được. Muốn thần thuộc tiến đến đế tử bên kia, phướng đế tử đòi hỏi tới sao? Bác cực tử vi đại đế trầm mặc bên dưới, thản nhiên nói, thôi, đã có mười mấy năm chưa từng thấy qua, muốn xem lời nói, liền để nàng nhìn xem chính là. Tả phụ Hữu Bất Tình quân liếc nhìn nhau, đều là cùng nhau xưng lạ. Tại bát cực tử vi cung ở trong, có mặc cáo đang ngồi tại đất nữ tử thanh lãnh, mái tóc đen xuân dài như thác nước, xung quanh trên mặt đất có quần tinh hàng tốc chi trận thế, nơi này tình tu phương vị phía trên, cắm ngược lấy từng trôi thần kiếm, bầu không khí tốc sát mà lâm liệt, nhưng cũng phụ trợ đang ngồi vào trong đó nữ tử áo trắng, khí chất siêu phàm, mặt mày thanh lãnh tuyệt thế. Bên cạnh nàng để đó một thanh liền vỏ chi kiếm, ánh mắt bình hàn, nhìn xem trước mặt tấm gương, trong gương nổi lên tầng tầng sóng nước, gợn sóng mở rộng, phía trên cho thấy trong tấm hình, hiện lộ rõ ràng nhân gian giới rất nhiều cảnh đẹp, là so với đã từng càng thêm thành trì phồn hoa, người đến người đi trong trấn vốn hoa. Nhưng là cái này cầm kiếm nữ tử thanh lãnh ánh mắt lại là không để ý đến mười mấy năm qua nhân gian niên trời lệch đất giống như biến hóa. Tại cái này vô số người ở trong, chỉ một cái liếc mắt, liền thấy chín tòa dưới tấm bia đá đạo nhân mặt hắc bảo. Thế là đáy mắt thanh lãnh tản ra, nổi lên từng tia ý cười. Thế bộ hoạt động tắc dừng một chút. Hắn đã cảm thấy rơi vào trên người mình vô số ánh mắt cùng ánh mắt, phục hi chủ động dẫn dắt rời đi tuyệt đại đa số nhìn chăm chú cùng ngắc ý, cái này khiến tế bộ hoạt tại bắt đầu dạng đạo trước đó, không có tu đến quá nhiều cùng chẳng đường, nhưng là tại hắn bắt đầu dạng thuật đằng sau, nhân gian khí vận gào thét như rồng tự nhiên dẫn tới những này nhìn chăm chú. Trong đó có thiện ý, cũng có ác ý chỉ là những ánh mắt này phân lượng cùng gió xét, cũng đủ để cho người bình thường mất đi tình táo, sẽ để cho người bình thường khí cơ nổi lên mớ sóng, không phục hồi như cũ bản định, mà đạo nhân giảng thuật lại như cũng không nhanh không chậm, tại ngay từ đầu, hắn lưu tại trên tấm địa đá, là đơn thuần nhất đạo pháp tăng cơ. Loại này dùng để đặt bước đạo cơ căn pháp, nương theo lấy thịnh thế tiến đến, trực tiếp truyền khắp thiên hạ. Về phần này, hơn 10 năm, từ tại dần dần già đi cả người, cho tới tại non nớt hài đồng đều có thể liệu độ. Bây giờ, thời cơ đã đủ. Đạo nhân hiện tại giảng thuật bộ phận, từ ban sơ cơ sở bắt đầu, hướng phía bên ngoài dọc theo người ra ngoài, đem phương pháp tu hành, tiến giai chi pháp, các loại luyện tâm, luyện tính chi pháp đều là nói ra, chậm chậm đến, đem bên trong mỗi một chỗ chi tiết đều giảng thuật đến rõ ràng minh bạch, chỉ cần đi theo tu hành, tất nhiên có thể có thành tựu. Lại cách ra thể vô hoặc phong cách của mình. Tựa như là một tấm giấy trắng, đạo nhân đem cái này thuần túy nhất con đường giảng thuật đi ra. Nhưng phàm là có thiên phú giả, đều có thể tại giấy trắng này phía trên viết xuống phong cách của mình, nghiệm lên chính mình sắt thái, dưới tấm bia đá đám người đều là nghe được như xi si như sài, mà nương theo lấy đạo nhân giảng thuật, chín tòa trước bia đá ngự rõ ràng chi chủng, cũng chầm chậm sinh trưởng ra. Trong một chớp mắt, liền đã tự phá đất mà lên nảy mầm, đến chỗ nhánh, đến chậm rãi mở rộng thân thể. Trong đó đạo vận lại còn tại tăng lên. Đạo nhân lời nói vốn là khó được lĩnh ngộ, mà tại lúc này, phàm là nghe nói nó giảng đạo người, đều là lúc có chỗ minh ngộ, hắn tiếp tục giảng thuật một quyển này lạc kinh, liền phảng phất ở tại văn tự cùng tồn tại bản thân bên trên nhận lấy nhân đạo khí vận gia trì, càng lợi tu hành, càng dễ nhập môn. Huyền 노 đại pháp sư ý miệng không nói hồi lâu, Tiên Bồng Đại Chân Quân than thở khó tả. Chương 551, nhân gian dưới bên trồng, Ngự Tôn dừng bước. 2. Chương 551, nhân gian dưới bên trồng, Ngự Tôn dừng bước. 2. Duy trì có vị kia thái ớt yếu khổ Tiên Tôn, trong tay vút nhỏ con, gặp đạo nhân kia giảng thuật đạo pháp, từ các nơi tụ đến, tụ tập ở trước mặt hắn người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, trong đó có tóc trắng thương nhân lão giả, có tài 12, 13 tuổi hài đồng, có nam, có nữ, các ngành các nghề. Có tiên hạ xoay quanh tại trên đó, vũ cánh minh thiếu không dứt. Có chim bay rơi vào đạo nhân trên bờ bay. Mãn Thành Phồn Hoa. Một ngày nọ dỗ, Thái Ức cứu khổ tiên tôn xúc động mà nói, xoay người sang chỗ khác, không còn lại nhìn, chỉ là nói, như vậy, xúc động có sư tôn phương pháp. Chuyến đạo khắp thiên hà, bố pháp tại chúng sinh. Ta không bằng cũng, mà còn lại tiên thần, đều có thể nhìn thấy hình ảnh này mang tới to lớn trùng kích, cũng đều ý thức được, phục khí bên kia bất quá chỉ là cái nguy trang, trước mắt đạo nhân mặc hắc bào này, chân vội đãng ma vị trí, mới là nhân đạo khí vận biến đổi lớn nguyên do chỗ. Càng là đạo hạnh của người, càng là nhìn không rõ ràng, chỉ cảm thấy bất quá là bình thường đạo nhân chuyên pháp, tại sao lại có như thế to lớn chiến trận? Không rõ, không rõ, không biết cũng. Cảnh giới càng là cao mịt bộ người, càng là vẻ mặt nghiêm túc, cho nên tam thanh đệ tử đều không còn gì để nói. Thiên Thu viện Tư Pháp đại tiên tôn nắm chặt hai nắm đấm. Quynh thân chi khí bàng bạc lưu chuyển, khiến cho chỗ chi thiên địa trở nên không gì sánh được chừng ư, không gì sánh được kiềm chế, khí chi lưu chuyển độc lớn, hẳn là nhưng như là có long lâm tiếng sấm, răng rắc một tiếng vang dọn, Tư Pháp đại tiên tôn Ngọc Châm vỡ vụt, tóc trắng như long xà giống như con vũ, hai mắt lần lần điểm hồng, nhìn xem cái kia cướp đoạt chính mình đạo quả trên gỗ. Chân võ giờ phút này đoạt được càng là lớn. Trong lòng của hắn càng là phẫn nộ, càng là không cam lòng. Cái này vốn nên là của ta, vốn nên là của ta. Hắn hận không thể hiện tại liền xuất thủ đem cái này đạo nhân cho chu sắt rơi, tuy nhiên lại cũng biết, Ngọc Hoàng sắc lệnh phía trước, Chư Tiên đứng ngoài quan sát ở phía sau, hắn liền xem như An Gan hồn mà báo, cũng tuyệt đối không có khả năng ở thời điểm này đối với vị này chân võ đã ma xuất thủ. Ngọc Hoàng trong mắt, để ép khẽ miệng. Bác Đế lại chỉ là nhìn chăm chú lên cái kia cười lớn nam tử áo xanh, đáy mắt sắt ý không có chút nào yếu bớt. Bác Đế con thỉ như trên trời quần tiên bình thường nhìn chăm chú lên thái thượng huyền vi. Tư pháp đại thiên tôn náo náo phẫn nộ, bất lực, cổ thiên náy mắt đều là ánh mắt phũ phàng, có trở dài, có cằn khái, cũng có một loại biết rất rõ ràng nhân gian nếu là thế lớn thì là sẽ để cho thiên giới nhận uy hiếp, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Ngọc Hoàng có lệnh trước đây, chính mình cũng không thể xuất thủ bị đè nén cảm giác. Trong lúc nhất thời bầu không khí tĩnh mịch kiềm chế, có cực lớn địch ý tiềm ẩn. Oanh! Lại tại giờ phút này, đột nhiên trong bầu trời có tiếng sấm trận trận rộng lớn, từ đó cùng kia thần ẩn, ẩn nhưng thể hiện ra oanh minh chi lôi đỉnh, nam cực trưởng sinh đại đế tư không chút nào từng động, nhưng là tại một chỗ khác phương bị thì là có một cỗ bá đạo lôi đình độ tung, âm ầm hướng phía nhân gian đệ xuống. Cổ tiên chư thần kinh ngạc không thôi. Đây là, có ai đối với giờ phút này dạng đạo đạo nhân xuất thủ? Lạc Kiêu Lôi. Bách đế cùng Ngọc Hoàng đấy mắt đều lóe lên từng tia dị sắt. Bọn hắn lập tức liền đã nhận ra cỗ lực lượng này nơi phát ra. Lực lượng này bên trong lực lượng mặc dù đã che lấp đến cực hạn, đều đã có thể coi là là một loại khác lực lượng, nhưng là bọn hắn có thể nhận ra trong đó nam cực trưởng sinh đại đế khí tức, đây là nam cực trưởng sinh lực lượng, Ngọc Hoàng đại thiên tôn ngẩng đầu, nhìn về phía nam cực trưởng sinh đại đế phương hướng. Nam Cực Trưởng Sinh tiên như cũ tự ngọa, như cung yên tĩnh, không có chút nào biến hóa. Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn trong lòng nói nhỏ, đây là Nam Cực Trưởng Sinh chuẩn bị ở sau ác chủ bài một trong. Không có lý do tình huống dưới, tất cả tiên thần đều thấy được Nam Cực Trưởng Sinh đại đế cũng không có làm gì, Ngọc Hoàng cánh chim không có gió, thực lực chưa từng toàn bộ khôi phục, lúc này tự nhiên không có khả năng bởi vì cảm ứng được một chút lực lượng, liền đối với Nam Cực Trưởng Sinh nổi lên, như vậy không quân an, lô mãng. Mà Bác Đế đáy mắt hiện lên một tia gợn sóng. Cuối cùng Vị này trải qua chiến trận, kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú ngự tôn ánh mắt rủ xuống tại nhân gian nam tử áo xanh phía trên. Phục Hy sẽ ra tay chặn đường, là thời điểm xem hắn trạng thái hiện tại. Như là, Ngọc Hoàn bị vì thực lực cùng nội tình không đủ nổi lên, mà Bác Đế thì là biết bước này Lôi Đình sẽ không ảnh hưởng đến nhân gian sinh linh, dự định muốn mượn này bước bác xuất Phục Hy, mà nam cực trưởng sinh đại đế thì là sốc lên chính mình một lá bài tẩy, muốn bước bác Phục Hy xuất thủ, muốn bước bác nhân gian khí vận luân chuyển đình trệ. Thiên địa bàng nặng, Lôi Đình ồ nào náo động nhách, oanh minh gào khét, chấn động địa nhân ở giữa giới bốn chỗ đều có cảnh tượng kỳ dị. Tiên các thần mang theo riêng phần mình lập trường, đều là bảo trì vô ngôn, nhìn xem cái này to lớn vô biên lôi đỉnh hướng phía nhân gian oanh minh rơi xuống, Bất Đế gắt gao nhìn chằm chằm Phùy, Ngọc Hoàng cũng giống như thế, mà bọn hắn lại nhìn thấy, nam tử áo xanh kia giơ tay lên, tựa hồ dự định muốn làm gì. Chợt cười to chi, "Nghĩ nghĩ." Rũi dàng ngón tay, đối với thiên khung tiên thần tắc cái đùa cợt tư thái. Bất Đế khẽ nhíu mày, hắn không xuất thủ, lại không ra tay lời nói, không còn kịp rồi. "Trư Phi." Bất Đế tựa hồ ý thức được cái gì, đáy mắt hiện lên vẻ khát lạ. Lôi đỉnh tốc độ, không gì sánh được rộng lớn. Lôi đỉnh chi lực càng là bạo ngược từng đại, dù sao cũng là đến từ Nam Cực trưởng sinh đại đế cái nào đó chuẩn bị ở sau áp chủ bài, đã ẩn ẩn nhưng cũng có mấy phần ngự tôn hư vị, ngay tại lôi đỉnh này muốn thẳng tắp đập xuống nhân gian thời điểm, đột nhiên dị biến một phát. Thuần túy lưu quang màu vàng tản mạn ra, hóa thành đại trận, là tuyệt địa thiên hung. Chỉ là lần này tuyệt địa thiên hung khác biệt. Vô số thuần túy lưu quang màu vàng tụ đến, vậy mà từng tầng từng tầng, trực tiếp chống đỡ cái này bản bạc lôi đỉnh, chín tòa trước bia đá, bạch tính kinh hoàng tại trên trời lôi đỉnh chi cự trấn, đều là từ này nghe đạo trạng thái bên trong truyền ra. Sắc mặt trầm trọng, Lôi đỉnh, trấn nhiếp chư tâm. Duy đạo nhân thanh âm lại bình hẳn, tiếp tục giảng thuật đạo pháp, tại dạng này thanh âm ôn hòa ở trong, mọi người dần dần buông xuống rất nhiều sợ hãi, lần nữa tiến vào đến hiệu đạo bên trong, mà tại cái này giảng thuật đạo pháp đồng thời, người mặc áo bào đen, thần sát cấm thuần sắc kiếm tuấn nam tử ngữ khí không thay đổi, chỉ có chút nước mắt. Bên cạnh ngự thanh chi thụ lắc lư, một cỗ khí tản ra đến. Lấy sơn hà làm trận đồ, lấy nhân gian làm nghi quỹ, lấy cái này nhân đạo khí vận là nương tựa, là vì tuyệt địa thiên thông. Mà tuyệt địa thiên thông, lại lấy ngự chi cảnh là tâm. Như thế nào? Đạo nhân có chút nước mắt, cũng chỉ là như thế này một cái động tác đơn giản, lại tựa hồ như để hư không rung động, trên chín tầng trời vô số tiên thần cùng nhau nghe được hét dài một tiếng, tại cái này chín bạn giặm phía trên không trung, nhân đạo đại trận chấn động ra đến. Một tên vô lượng cao bóng người vàng óng cũng như từ trong lúc vô hình sinh ra. Như tuyệt địa thiên thông đại trận che chở làm mà hồ, vô biên vặn sóng màu vàng, tụ đến hóa thành một người. Đại bảo, chân gài tóc, hai mắt hờ hững, tay phải vân ra. Đại bảo Phiêu Diêu, che đậy nhân dân này. Sau đó, tại Bắc Cực Tử Vi đại đế, Ngọc Hoàng đại thiên tôn Nam Cực trưởng sinh đại đế nhìn chăm chú phía dưới năm ngón tay mở ra, vậy mà ngạnh sinh sinh bắt lấy cái này ngự cánh một tia chớp, lôi đỉnh buồn tẩu gạt ghét, không thể nhập nhân dân này. Đạo nhân ngồi tại hồn trận, ngẩng đầu nhìn về phía tư tiên, mở miệng, nói dừng bước. Chương 552, Thiên huyết mưa, ủy thân khóc, khi chư tiên thần đến bái ta. Canh ba cầu một phiếu, một, chương 552, Thiên huyết mưa, ủy thân khóc, khi chư tiên thần đến bái ta. Canh ba cầu một phiếu, một, chương 552, Thiên huyết mưa, ủy thân khóc, khi chư tiên thần đến bái ta. Canh ba cầu một phiếu dừng bước. Hai chữ lấy tâm là âm thành, thần là âm, dẫn mà ra. Trung trung điệp điệp, xa xa truyền ra, dẫn động ra vô số sóng cả. Thanh âm này ấm chậm chậm đĩnh, tựa như là người một nhà có ác khách tới cửa, chủ gia mở miệng, tự nhiên muốn nói ngừng, lư khí bình thản, tìm từ cũng không nghiêm khắc, cũng không uy nghiêm, càng không có cái uy hiếp gì giống như lời nói. Nhưng lại phối hợp với lồng trụ nhân thế, nắm giữ luô đỉnh, tự có một cỗ không nói ra được uy hiếp. Vân khí tầng tầng lớp lớp, từ tả hữu xoay quanh mà lên, thậm chí cả 36 trọng thiên độ cao, mỗi một trọng dáng mây phía trên, đều lít nhá lít nhít, đứng đầy tiên thần cùng chiến tướng bọn hắn hoặc là người mặc trường bào, chân đạp tường vân, cầm trong tay tiên gia pháp bảo, hoặc là người mặc áo giáp, thần sát phi vũ, bên cạnh phụ thuộc dị thú. Giờ phút này lại đều là Như Lâm đại địch. Tần Tần Vân quanh Vân Hải thẳng đến lấy Thiên cung. Trước mắt cái này bao phủ nhân gian bóng người to lớn, lại là không gì sánh được cao lớn, giống như pháp tiên tượng địa bình thường, vô số lưu quang màu vàng bốc lên lấy, hóa thành quang diễm, nghịch nhân gian hướng phía phía trên bay lên, đạo nhân thân thể đều là do từng tia từng sợi lưu quang màu vàng chói cấu trúc mà thành, hai mắt thiêu đốt hai đóa kim mang. Chỉ hô hấp chi khí, có thể khiến Vân Hải lắc lư không thôi. Lưu Quang màu vàng, đem cái này 36 tầng dáng mây choáng nhuộm thành thuần túy màu vàng, Lạc Lư không thôi, hồi hộp tâm thần, bình thường tiên thần, đã mất chiến ý, duy trì có trong lòng sợ hãi khủng bố, tại cái này to lớn vô cùng nhân đạo khí vận biến thành đội vật trước mặt run rẩy, cơ hội cầm không được binh khí. Đây là cái gì? Nhân đạo khí vận, khi nào có dạng này rộng lớn kinh khủng bộ dáng. Ngô Hoàng Đại Thiên tôn ngáy mắt Lưu Quang sáng lên, hắn tử cao nhất lăng tiêu bảo điện phía trên túi người tới lui nhìn, nhìn thấy cái kia đỉnh tiên lập địa giống như trạng thái là tù, trong lòng mừng rỡ không thôi, âm thầm nắm tay, nói quả nhiên không hổ là ngươi. Huân 10 năm qua đã có dạng này khí tượng. Không hổ là khanh, Trung Thiên Bắc Cực Chân Võ Đãng Ma Đại Đế. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế nhe mắt, nhìn xem cái kia to lớn hóa thân diện mục, dừng một chút, sau đó ánh mắt liền rơi vào trên tay phải của hắn. Cái này một cái cực lớn hóa thân trên bàn tay, vẫn như cũng là có vô biên lôi đỉnh bu đồng. Mỗi một đạo lôi đỉnh lan tràn đi ra, hóa thành từng đạo nhỏ vụn lưu quang, như là lòng xà gạo sét, không ngừng rút đấm hư không, phát ra to lớn vô cùng tiếng vang, đạo ngược xoay quanh, muốn rút kích nắm lôi đỉnh này bàn tay, cho thấy sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là chung quy là không có chút giá trị rãy rựa. Lối đỉnh này dù sao cũng là đến từ Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chuẩn bị ở sau, mặc dù không phải hắn tự mình xuất thủ, nhưng cũng đã lây dính ngự lực lượng, có thể tiếp được ngự một chiêu chuẩn bị ở sau. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thần sắc gan tĩnh hờ hững, gắt gao nhìn chăm chú lên đây hết thảy, mà Phục Hi thì là cười to lên, cười đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cười đến thống khoái không gì sánh được, hắn vừa mới lúc đầu đều đã muốn không kiềm được ra chiêu, nhưng là tại ra chiêu trong nháy mắt đó, cảm thấy chuyện sắp xảy ra. Dừng một chút đằng sau, chính là thu tay lại, đem như vậy chấn động thiên hạ cơ hội giao cho đạo nhân kia. Phục Hy hai mắt đã hóa thành thuần túy mắt dọc màu vàng, đứng ở ngoài thành trên núi, mang theo mỉm cười nhìn về phía trước thành trì Hồng Trần, trên trời quần tiên chư thần, chín tòa trên tấm bia đá, im nhân đứng lặng, mỉm cười nói, "Diệu cũng lạ, diệu cũng lạ, là lấy cửu đỉnh là nấm tượng, lấy nhân gian khí vận là lưu chuyển, chấm dứt điệu thiên thông là hóa thân." Hóa thành cùng loại với đạo môn pháp tiên tự tạo điệu chi thần thông. Lúc đầu như vậy, quả quyết không có khả năng tiếp được đem chiêu này ra, lại là bởi vì cây này ngự thành chi khí cây, hóa thành nội cảnh, như vậy nhân gian phía trên khí vận lưu chuyển, toàn bộ nhân gian khí vận không dứt. Tư Thịnh vô xong thời điểm, liền phản phất có một tôn ngự che chở nhân gian. Đây chính là, việc ngươi cần sự tình sao? Thế bố hoặc, nam tử áo xanh nhìn trước mắt một màn kia, đột nhiên cất tiếng cười to. Hắn có thể yên tâm, A ma sẽ không giở đi nhân gian, mà nhân gian nếu là khí bận như một ngự, thường chú thế gian này lời nói, tất nhiên là vô địch, mà đạo nhân kia có chút nước mắt, thần sắc không thay đổi, mà cái kia to lớn vô cùng hóa thân đấy mắt hiện lên một tia lưu quang. Oan, to lớn hóa thân vừa nhấc tay trái, cái kia lôi đỉnh bị hai tay nắm ở, chậm rãi hướng phía hai bên phát qua. Năng sinh sinh đem trong lôi đỉnh ngải vô song ngang ngược khí tức đều đều đốt lên, hóa thành một tôn trường mâu, sau đó nắm cầm tại tay. Còn lại tiên thần đều là sắc mặt đột biến. Đây là muốn! Lôi vã cao giọng nói, "Lùi! Mau lùi, mau lùi!" Đạo nhân tay phải rủ xuống, cổ tay hơi lượn động, ngón tay như kiếm chỉ, từ đuôi đến đầu. Nhân đạo khí vận gạo quét như rồng. Trong lòng bàn tay chi lôi đỉnh hóa trường thương, mãnh liệt không gì sánh được, lần theo nhân quả chi đạo, hướng phía bầu trời phóng lên tận trời, còn tiên chư thần im lặng, trước mắt chỉ lóe lên một tia tàn ảnh, sau một khắc truyền đến một tiếng hét thảm, trong bầu trời Lại có mấy tên tiên thần bị Lôi đỉnh này quét hùng tại chỗ chết tận. Chính là vừa rồi đối với nhân gian xuất thủ chi thần đem. Bởi vì quần tiên đều là gặp, có từng kia từng kia từng sợi màu vàng nhân quả, yêu tán lưu truyện cũng không đoạn tuyệt. Mà cái kia Lôi đỉnh tại xuyên thủ cái này mấy tên thần tướng đằng sau, cũng không từng lại giết chóc còn lại, chỉ là đột nhiên dừng lại, sau đó chậm chậm tản ra đến, hóa thành màu tím cùng lưu quang màu lam, lấp nhá lấp nhít, phân bố khắp cả trong bầu trời, hứa cửu vừa rồi ngừng. Nhưng mặc dù không tiếp tục độ công kích đến còn lại tiên thần trên thân, thế nhưng là lực lượng này chi bằng bạn, Lôi đỉnh chi u não náo động mang tới động tính to lớn cùng dự bà, cái kia vô biên hừng hực chi khí quét vào trên mặt, cũng là đệ rất nhiều tiên thần sắc mặt trắng bệ. Cái này, lực lượng này, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thật sâu nhìn chăm chú lên tọa trấn tại nhân gian trung ương nhất đạo nhân, trên mặt không tốt lắm. Hắn chuẩn bị ở sau bị trừ bỏ. Vị ngay trước Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng Ngọc Hoàng mặt trừ bỏ. Liền như là lúc trước Ngọc Hoàng không cách nào bởi vì hắn chuẩn bị ở sau mà nổi lên một dạng, giờ phút này hắn cũng không có chút nào nữa điểm biệt pháp. Nhân gian gốc cây kia ngự chi khí tức, bị phục hi chế trụ. Mạng ngăn cách xa xôi như thế, cho dù là Nam Cực trưởng sinh đại đế cũng không từng chú ý tới, nhưng là, mặc dù không có chú ý tới cái này một tấc cối, nhưng là Nam Cực trưởng sinh đại đế cũng đã biết đạo nhân này thủ đoạn cùng ác chủ bài. Tiếp cận với ngự một chiêu sao? Còn lại quần tiên chư thần, mặc dù cấp độ không đủ, đại hạnh không cao, tơ mắt càng là nhìn không ra trong lôi đỉnh kia hàm ẩn đại đạo chí vận, cũng không biết này vừa đến vừa đi, dính đến ngự tôn cấp độ này lực lượng, nhưng là bọn hắn trí ít không phải ngu dại hạng người, tự nhiên biết lực lượng bản thân ẩn chứa khủng bố, lúc này đối mắt nhìn nhau, đều là vô ngôn, đáy lòng ẩn ẩn sợ hãi mà tại cái này tĩnh mịch bên trong, Tư Pháp Đại Thiên Tôn tiến lên trước được bước, chắp tay nói, "Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, nhân gian chân vọ đã mà, cẩm lực giết chóc thiên thần, thần xin mượi trị tội." Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn hảo tâm tình trong nháy mắt này liền bị bỏ đi. Hắn rất muốn bạo một câu nhân gian nói tục. Tương đạo ánh mắt nhìn về phía Tư Pháp Đại Thiên Tôn. Ngọc Hoàng ánh mắt rũ xuống, thản nhiên nói, "Khan, ta làm cho gì?" Tư Pháp Đại Thiên Tôn trong lòng máy động, chỉnh trọng hành lễ, hồi đáp, "Tam thập tam trọng tiền trừ thiên thần cách chuyện, để phòng bị nhân gian biến hóa, cảnh giới thái cực thiên hoàng thượng đế phục hi thiên tôn sự tình." Tại cái này sắc lệnh phía trên, cho dù là Tư pháp Đại Thiên Tôn giờ phút này cũng không dám có chút vi phạm. Thế là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn thuận thế mở miệng, thản nhiên nói, "Chư khanh bở bờ." Nhìn thấy nhân gian chư khí vận biến hóa, cũng không phải là phục hiết làm, mà là Trung Thiên Bắc Cực Chân Võ đãng ma cách làm, mà không phải phục hi, chúng ta cách làm, che chở lục giới thương sinh, bây giờ chân võ đã ma, che chở nhân gian, lấy ngự phục hi, chính là chúng ta chi hữu, không phải chúng ta chi định." La lối, khanh các loại có thể tự lấy yên tâm." Ngọc Hoàng mở miệng, mà còn lại chư tiên thần cũng đều ý thức được điểm này. Chương 552, Thiên huyết bướm, ủy thần khóc, khi chư tiên thần đến bái ta. Cánh ba cầu người phiếu, 2, chương 552, Thiên huyết bướm, ủy thần khóc, khi chư tiên thần đến bái ta. Cánh ba cầu người phiếu, 2, bọn hắn lúc trước vẫn luôn coi là nhân gian chư biến hóa, đều là vị kia phục hi thủ bút, bây giờ trợn mắt thấy được vị kia chân vọ đãng ma đại đế khống chế nhân đạo khí vận chi khí, đưa tay một chút, lại có như thế uy năng, không khỏi trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Ngọc hoàng đại tiên tôn đã mở miệng. Tôi không đến mức ngọc hoàng đại tiên tôn là cùng người bên ngoài một lòng. Thế là đều là vô ý thức trầm tĩnh lại. Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn ánh mắt rủ xuống, rơi vào Ti Pháp Thiên Tôn trên thần, ánh mắt kia giọng lớn lãnh đạo, để Ti Pháp Thiên Tôn trong lòng không khỏi máy động, không khỏi nổi lên từng tia cảm giác bất an, chợt liền nghe được Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn thanh âm lãnh đạo, nói tứ pháp, thiên xung ngoài viện, nhằm vào lấy nhân gian khí vận đại trận, rút lui đi. Đó là đặc biệt nhằm vào chân võ đã ma mã chuẩn bị. Tứ pháp Đại Tiên Tôn trong lòng không cam lòng, nhưng là nơi này trước mắt bao người, chính là trong lòng của hắn lại có như thế nào không cam tâm, cũng đành phải cúi đầu xác nhận, Ngọc Hoàng phục lại phân phó còn lại tiên quan, đem lúc trước đối với nhân gian tùy tiện xuất thủ tà đem truy tra còn muốn tra ra danh đó thân phận, xem rốt cục là ai người, vậy mà dám can đảm làm trái ngọc hoàng, bắc đế, nam cực mịch lệ. Nơi này cấm phong chi niên, đối với nhân gian ngang nhiên xuất thủ. Ngọc hoàng hạ lệnh đằng sau, lại tiếp tục nhìn về phía nam cực trưởng sinh đại đế phương hướng, nhìn về phía nam cực trưởng sinh thiên, thản nhiên nói, khanh cảm thấy thế nào? Nam cực trưởng sinh đại đế thanh âm như cũ bình hàn, nói tất nhiên là tuân theo đế quân chi lệnh. Nó thanh âm bình tĩnh hòa hoãn, duy hai mắt nhìn chăm chú nhân gian, thước cũ chưa từng rời đi. Rõ ràng, tổ thất một đầu chuẩn bị ở sau cùng ám bài, cho dù là nam cực trưởng sinh đại đế cũng làm không được mặt ngoài phong khinh vấn đạm, mà tệ vô hoặc cho thấy thủ đoạn, càng làm cho trong lòng của hắn nổi lên vô số khoái động cảm xúc, vậy mà đã có thể làm được một bước này. Hôm nay vốn là bởi vì nhân gian khí vận chi nổi loạn, liên lục lục giới chi dung chuyện, nam cực bắc cực, hồn tiên chư thần, đều là tưởng giáng phục hy chi thủ bút, vì vậy mà ra, nhưng là cuối cùng bén lên lại là chân võ đãng ma tồn tại, cái này tự nhiên mà vậy làm cho cả lục giới căng cứng không khí tử trầm rất nhiều. Nhưng là đối với Bắc cực Tử Vi lại đế, đối với Nam cực trưởng sinh đại đế, cùng Ngọc Hoàng đại tiên tôn tới nói, việc này mới chỉ là vừa bắt đầu. Căng cứng khí số cũng không có chút nào làm dịu, ngược lại làm cho Nam Cực trưởng sinh đại đế sát ý trong lòng càng phát ra nồng đậm. Bác Cực Tử vi đại đế cũng lạ như có điều suy nghĩ, mà bố loạn là hắn, hay là Nam Cực trưởng sinh đại đế, cũng hoặc là Ngọc Hoàng, đều là rõ ràng một chút, kể bố hoặc ở trong nhân thế này, có có ngữ mưu chiêu. Ngọc Hoàng là trong lòng mừng rỡ, hẳn không thể về lăng Tiêu bảo điện, đóng cửa lại đến, cười to chi. Mà Bác Cực Tử vi đại đế lại là hơi có chút tiếng rối, lẩm bẩm, "Trần võ hơn 10 năm ở giữa, có thể có này một trong chiêu, kinh tài tuyệt diễm, đúng là không tệ." Đáng tiếc, đáng tiếc quá sớm bại lộ. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế phẩy tay áo bỏ đi, con người lãnh đạo, đạo qua nhân gian, ngập lấy một tia bằng lãnh nguy khí. Chỉ là một cái chuẩn bị ở sau ác chủ bài, liền có thể thăm dò ra đạo nhân kia thủ đoạn cực hạn. Dạng này mua bán, thật sự là không lỗ. Về phần đạo nhân này còn có càng mạnh ác chủ bài. A, chỉ là một người ở giữa, chỉ là một nhân tộc, đoạn tiếc rằng khả năng này, mà vì bảo hộ nhân tộc, liền bộc lộ ra tuyệt học của mình cùng thủ đoạn, bộc lộ ra bàn tay mình cầm ngự chiêu thức cùng cái này to lớn hóa thân ác chủ bài, thật sự là không cân ngoan, thiếu lưu, lô mang một người. Như vậy nhưng vị thái thượng đệ tử hồ Trên trời có nhãn lực cùng đầy đủ nội tình tiên thần đều là vô ý thức cho là, đây chính là chân võ đãng ma ở nhân gian hơn 10 năm áp chủ bài, một cái đủ để có thể cùng ngự một trong chiêu giằng co, thậm chí phản cầm này ngự chi khí cơ cùng lực lượng, ngược lại hướng phía thiên giới ném đi ra phản sát người xuất thủ chiêu thức. Cái này chính mình có thể xứng được là là thật to áp chủ bài. Sợ hai tháng phục người cũng có, người tính sợ cũng có, nhưng cũng có tiếp đối người thì là cảm thấy, bại lộ áp chủ bài đã là đang tiếp, đã mất đi tiềm ẩn tính áp chủ bài, liền đã không còn là có có quyết thắng chiêu thức lực lượng. Còn tiên chư thần rời đi thời điểm, đều là vô ý thức nhìn xem cái kia nhân gian giới một đạo ngã thân, nhìn thấy cái kia màu vàng đạo nhân bộ dáng chậm rãi tan ra, cuối cùng lại một lần hóa thành thuần túy lưu quang màu vàng, lưu quang hóa thành tuyệt địa tiên thông đại trận, cuối cùng chậm chậm trên hai, tiêu tán vô hình. Cổ tiên chư thần đều là chấn động trong lòng không thôi, trước khi rời đi, vô ý thức lựa chọn hướng phía nhân gian này chín tòa bia đá phương hướng bên trên, chắp tay làm một lễ thật sâu, lấy đó tự thân trì kính sợ. Đạo nhân cũng ở thời điểm này, đã ngừng lại giản thuật, không còn tiếp tục nữa, mà mọi người tự nhiên mà vậy từ nghe đạo trạng thái bên trong đi ra ngoài, từng cái đều là thần du vật ngoại vẫn là có chút chưa có trở về qua tương lai bộ dáng, nam tử mặc hắc bào ngữ khí ôn hòa, nói lần này giảng đạo chỉ là tới đây, chưa bị có thể rời đi. Ở chỗ này nghe hắn giảng thuật đạo đám người trên mặt không khỏi đổi lên tiếc nuối cùng vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Dạng này chính là kết thúc rồi ạ? Thời gian chi lưu trôi qua, vì sao nhanh như vậy? Không khỏi giơ hỏi, phu tử ngày mai sẽ tiếp tục giảng thuật những đạo pháp này sao? Tất cả mọi người lấy một loại vô biên mong đợi ánh mắt nhìn về phía đạo nhân, vị này 33 tuổi, khuôn mặt ôn hòa nam tử trong mắt, nhìn xem cái kia duy mình có thể nhìn thấy mầm cây khí bật lưu truyện, đã đạt đến tại đỉnh, nhưng cũng đã tới nơi này khắc chi cực hạn. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Bắc Cực Tử Vi Lại Đế, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Quân Tiên Chư Thần, có nhãn lực, đạo và người, đều là cho là đạo nhân đã dùng ra lá bài tẩy của mình. Thế nhưng là, cái kia cây cối cũng chỉ là nảy mầm mà, mà thôi. Chỉ này tuổi xuân đang độ chi niên, vẫn còn chỉ là bắt đầu, như cây chi phá đất mà lên, rũ dài chồi non, còn không, có dọc theo nhánh cây, không, có mọc ra bóng cây xanh râm mát, không đủ để che chở thương sinh cùng nhân gian, không đủ để chống trời trụ, vì vậy nói người dừng một chút ánh mắt từ này trên cây thu hồi, chỉ là nghiêm túc nói, đợi đến nên muốn giảng thuật thời điểm. Đây cũng là chưa có xác định thời điểm. Mọi người không khỏi tiếp với. Đạo nhân kia cười cười, nghĩ nghĩ, dựa khi ôn hòa nói có lẽ 17 năm đằng sau, chư vị cũng có thể tới đây. 17 năm. 17 năm đằng sau sẽ có sự tình gì phát sinh sao? Mọi người muốn nói điều gì? Đột nhiên một trận, chín biển trước đó đáng người chỉ nghe tiếng oanh minh cũng dứt, lại là thiên địa sáng lên ánh sáng. Trời sau một hồi, mới có một ngạt không gì sánh được tiếng sấm nổ âm nổ tung, chợt có màu đỏ vàng nước mưa, lại là cái kia mấy tên thần tướng, là Nam Cực trưởng sinh đại đế đằng sau tay ám bảy người, bị đánh nát thân thể, hóa thành huyết ủy, từ tam thập tam trọng thiên, trăm triệu giảm phía trên rơi xuống, cho tới bây giờ, vừa rồi rơi xuống đất. Động tĩnh khủng bố khiến mọi người chung quy là từ cái kia luận đạo bên trong trong dự vận, triệt để tránh ra. Trên mặt còn có mờ mịt, khương hiểu. Thây môn lại sông không hiểu vừa tay, nói đây là trời mưa, mà lại là huyết vũ. Bạch Tính ô nào nhưng, kinh hãi kinh ngạc. Đạo nhân nghi nghi chưa từng giải thích, chỉ là nói, giảng thuật Đạo Pháp, vốn nên như vậy. Xưa kia người phu tử giảng đạo, thiên huyết mưa, quỷ giặc khóc, kinh lôi chợ trời. Tạo hóa không có khả năng giấu nó bí, cho nên thiên huyết mưa, linh vãi không có khả năng độn kỳ hình, cho nên quỷ giặc khóc. Từ đó rồng trèo lên huyền mây, thân dừng cô लोन, đều là xa nhân gian, từ đó nhân gian có thể càng nhiều mà đức càng mạnh vậy. Hoài nam tử lời ấy, phu tử giảng đạo, hiển lộ rõ ràng nó tạo hóa linh cơ, là lấy nhân gian có thể càng nhiều, cho nên mất đi đối với tiên thần thiên địa thương sinh lòng tính sợ, là lấy thương sinh đức càng mạnh. Nhất ẩm nhất chắc, cũng không biến mãn. Nhân thế như vậy, lúc có thánh nhân ứng vận mà ra. Lại nói trên chín tầng trời, Huyền Đô đại pháp sư, trời đông đại chân quân, Thái Ức cứu khổ thiên tôn. Gặp đạo nhân kia hành động, trong lòng đều có chấn động, rời xa tại người đứng xem, lại tại biển mây này gặp nhau, đều là gặp lẫn nhau diện mục trầm ngưng, giống như trong lúc trầm tư, lẫn nhau gặp nhau đối mặt, đều là rất ít lời, chưa từng đàm luận cái lộn. Chỉ là lẫn nhau hành lễ, thở dài. Không có ngày xưa tranh cường hào thắng đấu khí chi tâm. Chợt thừa bân đạp sương mù, tất cả tìm một phương, lại đi bái kiến lão sư, Tam Thanh Thiên Tôn, bẩm báo việc này mà đi cũng cánh ba cầu người phiếu, ta trước chân chu đi ngủ đây, an tưởng chương 553, trở về bái tam thành. 1. Chương 553, trở về bái tam thành. 1. Chương 553, trở về bái tam thành. Lại nói Nguyên Đô đại pháp sư cùng Thái ớt yếu khổ Tiên Tôn, Thiên Đồng đại chân quân từ biệt, chợt liền đang vân giá vũ, tiến đến bái kiến lão sư, chỉ thi triển ra chứ khó lường thủ đoạn, một cái chớp mắt lướt qua dài dặn khoảng cách, gần như đã tới thiên địa lục giới cực điểm xa xôi chỗ, đi tìm lão sư Thái thượng đạo đức Tiên Tôn. Nhìn thấy trước mắt, đã đạt đến tại lục giới bên dưới vạn vật vô tận, duy trì có đạo chi diên hóa Xin diệt vô tận, nhưng mà chỗ xem không thấy con đường phía trước, nhận thấy không biết quá khứ tương lai, ngước mắt xung quanh đi xem, cũng là giòm không thấy lão sư Thái thượng đạo đức tiên tôn, Huyền Đô đại pháp sư cầm trong tay một bài, trên có Thái thượng Huyền Đô bốn chữ lớn, quán câu tự thân chi khí đi vào, ngọc bài này phía trên nổi lên tầng tầng lưu quang, liệm diện biến hóa, tiêu tán tại tả hữu. Thế nhưng là trừ cái đó ra, lại không có gì thay đổi. Huyền Đô đại pháp sư ngơ ngẩn, chợt biết lão sư ý tứ, giờ phút này không thể gặp Thái thượng. Thiên Đồng đại chân quân tiến về đại la trên trời, ngọc hưa cung trước, mới lên đến cái này đại la tiên. Liên đã thấy Ngọc Hư cung cũng đã trải qua dài dằng dặc thời gian, nguyên bản đỉnh đài lốc cát đều là đã mục nát, Ngọc Hư cung đại môn đóng chặt, kim ngọc chi sắc không thấy, thậm chí ẩn ẩn có thể trông thấy màn nệm, phảng phất đã ở năm tháng dài đẵng đẵng ở trong, đi qua vô số thời gian, không phục hồi như cũ bản thành thịnh tịnh tự tại. Thập phương thái ớt cứu khổ tiên tôn gõ cửa. Không âm thanh vang động. Đẩy cửa thời điểm, lại là đẩy không ra, biết lão sư thượng thanh đại đạo quân cũng chỉ là tại một bước bên ngoài, nhưng là một bước này xa, lại giống như là trời, khó được tiến thêm nửa bước một phần. Mặc dù hắn có thập phương thế giới chí năng, lại không cách nào tiến lên trước nửa bước, tiến đến cùng lão sư trò chuyện với nhau. Thái Ức cứu khổ tiên tôn còn muốn có cửa, động tác dừng một chút, lại là cuối cùng chậm rãi thu tay lại đến. Rõ ràng là to lớn như thế sự tình, nhưng mà Tam Thanh thủ đồ đều không từng thấy đến lão sư của mình, Thượng Thanh đại đạo quân chưa từng quay đầu, mà Thái thượng chưa từng xuất hiện, Duy Thiên Đồng đại chân quân dạo bước hành đạo ở, cái kia phàm phật đã trải qua vô số tuế nguyệt cỏ giữa, dừng lại tại tuế nguyệt trưởng hà bên ngoài Đại La Thiên Ngọc hư cung bên trong. Lợi cửa ra chậm rãi đi vào bên trong, gặp được chủ điện trước đó bộ đoàn, đã suy bại có chư mạng lệnh. Phía trên đã không còn lão sư, bàn phía trên có một cuốn sách quyền, lại vẫn như cũng là vô cùng rõ ràng, thanh tỉnh tự tại, Thiên Đồng Đại Chân Quân chắp tay hành lễ, thượng tam lén nhang sau, mở ra thư quyển, chính là gặp trên đó có chư văn tự, tường luận thuật tại đạo, không phải chư thần thông, phấn lực lại là không gì sánh được nào, nặng đến để Thiên Đồng Đại Chân Quân thần sắc đều có chút hoảng hốt. Vậy đại biểu tam thanh đại thiên tôn bên trong, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn lớn nhất mong đợi, cũng bất quá chỉ là bốn chữ mà thôi, khi hắn gặp ta. Cho là hắn gặp ta. Cái này đã là cực lớn cái ngợi, cũng là lớn nhất mong đợi. Lần này sự tình Ba vị đạo tổ đều là chờ đợi đạo nhân kia một mình hoàn thành, sau đó từng bước một đi tới, đã được hắn một mình leo lên tiên khuyết cùng đến, sau đó liền là cái kia thạch phá thiên kinh một lần gặp mặt. Thiên Bồng Đại Chân Quân thấp giọng nhị non một câu nói kia. Ngày xưa mỗi một lần đều là ba vị đạo tổ xuống tới thế gian, hoặc là dẫn đạo, hoặc là chỉ điểm. Bây giờ rốt cục hắn đến lên trời sao? Rốt cục vị đệ tử này một mình tiến đến Tam Thanh Đạo Tràng, bái kiến lão sư sao? Ngày xưa ta gặp hắn, bây giờ khi hắn gặp ta. Thiên Bồng Đại Chân Quân cảm nhận được cái này, ngắn ngủi bốn chữ bên trong mừng rỡ cùng chờ mong. Là ngày xưa ta đi, ngày khác ngươi tới nhất ẩm nhất trác, là đạo bận, là sư đồ, cũng là coi trọng. Huyền Đô đại pháp sư xem lại đạo chí mạng, thở dài quen người. Thái Ức cứu khổ thiên tôn chậm rãi thu hồi thủ trưởng. Mã Thiên Đồng đại chân quân thì là than thở im miệng cũng nói, chợt cười nói, hai vị hắn như người, thanh âm phảng phất vượt qua dài dằng dặc khoảng cách, rơi vào hai vị lớn phẩm định phong đạo hữu bên hai, còn tranh tiểu sư để không. Nam Cực Trường Sinh đại đế, quay lại tại Nam Cực Trường Sinh trời. Có thể lấy một tấm ám bài, đổi ra thể bố hoặc thủ đoạn, Nam Cực Trường Sinh đại đế tất nhiên là cảm thấy hài lòng, còn lại chứ có nhãn lực. Cố Lạc Hạnh, Cố Lạc Vận Tiên cát thần, đều cho rằng Tề Bồ hoặc một chiêu kia chính là át chủ bài, mà Nam Cực trưởng sinh đại đế không phải vậy. Bác đế cùng Nam Cực tiếp nối hoặc là tự đắc, đều là xây dựng ở một cái tự nhiên mà vậy nhận biết bên trên. Nhận biết này trực tiếp ảnh hưởng tới dưới quyền bọn họ thế lực. Thí dụ như Bắc Cực khu tà biện. Đối với Tam Thanh đệ tử đích truyền đi vào công văn yêu cầu cực cao, thường thường là mấy lần thậm chí cả là gấp 10 lần so với người bên ngoài. Đối với Tam Thanh đệ tử thủ đoạn cũng là như thế. Nam Cực trưởng sinh đại đế trong mắt là nắm giữ ngự chiêu thức cùng cái này to lớn hoa thân. Vĩnh Cường Tiên Thần cho rằng là một chiêu tuyệt học, mà Nam Cực Bắc Cực trong mắt thì là người đạo nhân này đã bước chân đến lực lượng này cấp độ, như là băng sơn bại lộ vũ biểu trên mặt những cái kia, bởi vì thái thượng đích truyền danh hiệu, cho nên bọn hắn ngầm tự nhận người đạo nhân này là nắm giữ trọn vẹn ngữ cảnh thủ đoạn, mà không phải đơn thuần một chiêu hai thức. Liền đem ngươi xem như là mới bảo ngữ cấp độ thôi. Trên trời Cổ Tiên, tất nhiên là sóng ngầm phu chào, tề vô hoặc lại là đang giảng đạo đằng sau, liền trở về thủ tạng tất chỗ, sau đó như cũng đọc kinh văn, ngày thứ 2 thì vẫn như cũng là đi dạng thuật đạo kinh, mà một ngày này trở về thời điểm lại phát hiện áo xanh văn sĩ đã ở trong phòng, tròng mắt lật xem tể vô hoặc tân biên soạn đạo kinh. Viết không sai, nhưng là vì sao không tiếp tục tiếp tục biết? Phục Hy mở miệng hỏi thăm. Tể vô hoặc hồi đáp, hiện tại giáng đến nơi đây cũng đã đủ rồi. Áo xanh văn sĩ từ chối cho ý kiến, hắn nhìn xem một quyển này thư quyển, tể vô hoặc hiện tại giáng thuật địa phương, vừa mới thẻ đến thành tiên cấp độ trước đó, tu chỉ người đơn thuần tuần hoàn theo đạo này trải qua nội dung, đủ để từng bước một chậm chạm tu chỉ về phần tiên nhân cảnh giới, nhưng là cao hơn một bước con đường, không có mở ra. Áo xanh văn sĩ dò hỏi, vì sao Đây vốn hoặc trả lời, ngay từ đầu giảng thuật quá cao thâm đạo lý, mọi người sẽ mê mỏng, bê vong đằng sau, lại chỉ là lại không ngừng nếm thử các loại phương pháp, muốn dựa sát vào cái này cảnh giới chí cao, mà không muốn bình tĩnh lại, đi suy nghĩ đạo lý bản thân đạo vận, cho nên nhân gian truyền thụ tri thức, luôn luôn muốn từng bước một đến. Thuấn hổ, còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Phục Hy nhìn ra phía ngoài nhân đạo khí bận, thấy vậy khí bận, kéo dài lưu chuyển, đã là cực thịnh, nếu như đem lực lượng này đều nuốt hết lời nói, đủ để lập tức thành tựu một cảnh giới cực cao, nhưng là đem những khí vận này lưu chuyển khắp toàn bộ thế giới lời nói, chia lại cho thương sinh thì là cuối cùng kém chút. Lấy nhân gian khí vận trợ trợ này tuổi xuân đang độ đại thế, mà tuổi xuân đang độ đại thế thì phản trợ lực tại nhân gian khí vận, cái này dù sao cũng nên muốn từng bước một đến. Áo xanh văn sĩ nhìn trước mắt để bố hoạch, trực tiếp hỏi nói chương 553, trở về bài tam thành. 2, chương 553, trở về bài tam thành. 2, như vậy, ngươi đến cùng là đang làm gì? Lúc trước ngươi cản lại nam cực trường sinh đại đế một tầng tám bài, nhưng là cái này một tầng tám bài, sát lại không phải chính ngươi Toby, mà là nhân gian khí vận, tất cả mọi người nghĩ lầm lẽ hiện tại có ngự thủ đoạn, nhưng là Ngươi không có." Áo xanh văn sĩ nhìn trước mắt đạo nhân, bất tri bất giác, đạo nhân này đã so với hắn cao lớn hơn, áo bào đen mà quần, lông mi trong suốt, không có chút nào chần chờ, Phục Hi hơi nhíu nhíu mày, nói thẳng, "Trừ phi ngươi đem nhân gian này to như vậy khí vậnướt, trừ phi ngươi đem cả nhân thế gian luyện hóa trở thành chính ngươi nội cảnh thế giới, trừ phi ngươi thống trị cả nhân thế gian, làm cho cả nhân gian tất cả mọi người rộn rộn giảng giảng tới lui, cũng là vì ngươi người ngự sáng lập đạo khí vận, sau đó những người này đạo khí vận bị ngươi điều mà đi, làm thần thông tiêu tức nương tựa. Trừ phi ngươi đem gốc cây kia mầm cây hái đi." bằng không mà nói, ngươi không cách nào nặng hơn nữa hiện một chiêu này, như thế nào, chẳng lẽ dự định lâu chủ nhân giang sao? Nam tử mặc hắc bào hồi đáp, cũng không lạ. Ta cuối cùng sẽ đi hành đạo, sẽ đi tu hành, sẽ một lần nữa đi đến lao sư con đường của bọn họ, từng bước một đuổi theo bóng lưng của bọn hắn đi xa nhân gian, cuối cùng sẽ có một ngày, tên của ta sẽ ở thời gian trong lịch sử phong hóa, biến thành truyền thuyết, cuối cùng tại sa sôi người đời sau trong mắt, liền ngay cả truyền thuyết cũng sẽ không lưu lại, giống như thần thoại. Bây giờ trước mặt ta, bất quá chỉ có hai lựa chọn thôi. Một cái là nuốt nhân gian chi khí vận cùng thương sinh mệnh số tương lai, thành tựu chính ta đại đạo. Tuần hại không đủ để phụng có thừa, không phải ta hành chi đạo. Ta sẽ trước lưu lại một kiện đồ vật. Phục hy đạo là cái gì? Đạo nhân hồi đáp, một thanh kiếm. Áo xanh văn sĩ nói ngươi cũng muốn đúc một thanh kiếm sao? Lấy linh bảo truyền thừa, ngươi rèn đúc một thanh kiếm thần binh lời nói, cũng là xem như kế thừa ngươi sư thủ đoạn, nếu là ngươi dùng thanh kiếm này đóng đô nhân gian, ngược lại là cũng đủ làm cho linh bảo vì ngươi mà tự hào tự ngạo kiêu ngạo. Đây là kiếm gì? Lấy như thế nào tài, lấy như thế nào khí, lấy như thế nào lưỡi dao? hai có thể cầm chi. Đạo nhân vươn tay, chỉ vào bầu trời bên ngoài, nói ra một thanh kiếm này. Lấy Cửu Châu thần võ làm phòng, sông núi ngũ hồ là ngạc, câu long là sống lưng, triều quốc là đốc kiếm, hàn nguyệt là kẹp. Bao lấy tứ di, khóa lấy bốn giờ, cuốn lấy bử hải, mang lấy thái sơn, chế lấy ngũ hành, luân lấy hình đức, mở lấy âm dương, cầm lấy xuân thu, đi lấy thu đông. Kiếm này, thẳng chi vô định, năm chi vô thượng, án chi không bên dưới, vận chi vô bằng, bên trên quyết phủ vân, bên dưới tuyệt địa khí. Kiếm này vừa dụng, thiên hạ khi định. Nếu là rèn đúc một thanh này khí vận chi kiếm, Ta sau khi đi, nhân gian khí vận của đại, nự rõ ràng chi khí của đại, nhân gian đời đời đều sẽ có người tình tài tuyệt diễm, đời đời đều trưởng kiếm sứ thì tương đương với nhân gian bên trong, đời đời có ngự trấn thủ, cái này mênh mông tương cùng, vô số tiên thần, làm sao lại đến nhân gian. Áo xanh văn sĩ si như có điều suy nghĩ, nó như vậy xuất kiếm lời nói, tất nhiên sẽ tiêu hao rất lớn, không thể tùy tiện mà dụng. Chỉ có thể làm thời khắc sống còn chấn nhiếp chi dụng, nếu là bình thường tiên thần đến nhân gian liền vận dụng kiếm này, thì kiếm này chi uy ngày tuần hại, kỳ lực càng yếu, đến lúc đó rất nhiều tiên thần lẫn vào nhân gian, cố tình làm vậy, ngươi một kiếm này tự nhiên không có khả năng thay đổi bình phòng, đối với người này ở giữa chư thương sinh đồng thủ, không phải sao? Đạo nhân mặc hắc bào hồi đáp, là như vậy, cho nên, cái này thành thứ nhất kiếm mà tôi, có Bách Điểu lững hoàng, có vạn thú cùng theo, có đại đạo gia, thánh nhân lộ ra, ta lập xuống địa đá, truyền thụ đạo pháp, là hi vọng nhân gian nhưng xuất hiện càng nhiều người, không chỉ là có người cập viếng, mà là chư mạch đều có kiếm khí, như vậy nhân gian, bần đạo có thể đi cũng. Nam tử áo xanh biết đạo nhân nói tới hình ảnh, chỉ là không ngờ tới Hắn cao khát chi đạo sẽ không chỉ một thành kiếm, nói nếu như thế, ngươi có thể độc như kiếm khí, như vậy lão sư của ngươi muốn vỗ tay cười to mà không nhúc, nhưng là, ngươi thì như thế nào làm? Hiện tại đã qua vài chục năm, đều chỉ có chính ngươi đang giảng đạo mà thôi. Nếu như thế, một giấc sau, 300 năm sau, cũng chỉ có ngươi mạch này độ tử độ tôn thôi. Đạo nhân nói như vậy, cũng chỉ phải dựa mắt mà đợi. Khi hoàng, muốn hay không lại đánh cược một kèo. Nam tử áo xanh cười lạnh không đáp, đạo nhân mặc hắc bào cười to rời đi. Cái này phục hi vừa rồi xách một chút, nói càng lớn càng không tốt hô. Nói đến hiện tại, đều chưa từng nói qua cảnh giới của mình cùng tu bị nên như thế nào, hiện tại Nam Cực trưởng sinh sợ là đã cảm thấy ngươi là có mưu thủ đoạn, coi đây là cơ sở ra tay với ngươi, mà ngươi cũng sẽ không thôn phệ nhân gian khí vận thành tựu tự thân, cái này ngược lại là thành một cái tử của ta. Tề Vô hoặc rời đi thời đại này, bàng bạc không gì sánh được nhân đạo khí vận, liền không khả năng ngăn lại ngự lực lượng. Nếu là muốn cùng Nam Cực là địch, nhất định phải nuốt nhân gian này. Nhưng là nếu là nuốt nhân gian này, mà thành tựu bản thân chi đạo, vậy liền không còn là Tề Vô hoặc. Và như chiếc cùng, mà sinh cơ duy nhất chỗ lại là muốn đạo nhân này đúc kiếm trong nhân thế, nhưng mà chuyện thế này há lại hai câu ba lời liền có thể làm được. Phục Hy Thunder cảm thấy người này đi đường gian nan. Không khỏi nói: "Tề vô hoặc tiểu tử, bây giờ đã qua hơn 10 năm, ngươi nói khi nào có thể đúc xuất kiếm thai?" Áo bào đen kia lây nhẹ đạo nhân bước chân hơi ngừng lại, nói: "Ta cũng không biết." Chợt cười nói: "17 năm sau, lại còn chi?" Phục Hy không nói gì. Tề vô hoặc giảng đạo hơn 10 ngày, đều là đang giảng giải nguyên bản đạo kinh phía sau bộ phận, nghe hỏi mà đến người càng ngày càng nhiều, thậm chí có ở tại cửa xa xôi chỗ người, vì có thể nghe nói rằng đạo không sang ngàn dặm xa xôi tới, cũng chỉ là hy vọng có thể nghe nói hắn giảng thuật đạo pháp, đều là nghe được như xi si như say. Nhưng mà mỗi lần đắm chìm ở trong đó, đã cảm thấy vô thượng cánh cửa miền diệu ở trước mặt mình triển khai thời điểm, người đạo nhân này liền sẽ dừng lại, không còn giảng thuật, làm cho người hối tiếc vô tận, trong lòng tiếc nuối. Như là người, trong lòng bọn họ tự nhiên có thừa bận không dứt cảm giác, vẫn chưa thỏa mãn, thế là một cách tự nhiên bắt đầu lẫn nhau đàm luận lĩnh ngộ của mình, giao lưu ý nghĩ của mình, lại bị có thể biểu hiện được rất nhiều. Có lẽ vị đạo nhân này phu tử liền sẽ chủ động mở miệng, chỉ điểm tại ta, cho nên cũng chỉ tại cái này tắc cửa phía dưới. Nam tử áo xanh đứng lặng tại chỗ cao nhất, khoanh chân ngồi tại hồng trần phía trên, gặp Vân Khí Lự Lở, gặp cái kia tắc cửa phía dưới, chín tòa bia đá địa phương. Người mặc hắc bào đạo nhân ngồi tại chín tòa trước bia đá, thần sắc bình thản. Ở xung quanh hắn, vô số mọi người ngồi xếp bằng, trong đó có nam có nữ, trẻ có già có đều là thần sắc chăm chú, đàm luận với nhau tại đại đạo tri học nói, nói chuyện với nhau lẫn nhau càng ngộ, dần dần đạt đến tại cực đoan vòng ngã chi tình huống, khi thì nhíu mày suy tư, Khi thì bỗ tay thở dài, khi thì bừng tỉnh đại ngộ. Nhân đạo khí vận dần dần rút lên, mặc dù còn chưa từng triệt để lại thành, nhưng như thế chi tươi thắm Bao La Hùng Bí, đã có thể nhìn thấy một chút. Nam tử áo xanh vỗ tay mà thở dài nói, ngươi đã ở đục điểm sao? Bây giờ như vậy, 17 năm sau, lại nên như thế nào? Như thế nào một fan Bao La Hùng Bí khí tượng. Hắn không khỏi than thở, lại tại giờ phút này, thần có cảm giác, thần có chỗ xem xét, ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía cái kia chín tòa dưới tấm bia đá đạo nhân, nó thể nội, một sợi lưu chuyển khí tức tiêu tán đi ra. Phúc hề đáy mắt kinh ngạc, cảnh giới Đột phá